Tin đồn không phải đã nói sao, nàng lâu như vậy đều không có biến quá, hơn nữa Trương Tử Hiên tựa hồ cũng nói nàng cùng trong trí nhớ Lan Tuyết rất giống, ngay cả một ít động tác nhỏ đều phi thường giống. Lan Tuyết đã từng là bộ dáng gì, thản nhiên hiện tại đã không có cách nào đã biết, nhưng là thản nhiên tưởng nếu nhận thức nàng người đều nói nàng không có biến quá, kia hẳn là cùng hiện tại nàng khác biệt không lớn đi, cho nên nàng cũng liền không có như vậy sợ hãi. Lúc này đây gặp được Trương Tử Hiên. Hắn nửa nói giỡn nói chính mình muốn cái gì thời điểm đi thản nhiên cư cọ cơm ăn không biết có thể hay không không cần trước tiên hẹn trước đâu. Thản nhiên tự nhiên sẽ không keo kiệt như vậy. Nói cho chính hắn phải về quê quán có yêu cầu làm hắn trực tiếp liền tìm Vu Kiến Bân hoặc là Phùng Thiệu đều có thể, đế đô bên này thản nhiên sinh ý, đều là chủ yếu dựa bọn họ hai người đang nhìn. Nói lên này thản nhiên ở đế đô sinh ý, thản nhiên phía trước bán cho nhân sâm nam nhân kia hiện tại cũng lưu tại công ty game công tác. Đây là từ nhiều phương diện đánh giá cùng khảo sát đã cuối cùng thản nhiên tổng hợp suy xét các phương diện tình huống lúc sau quyết định. Người này hiếu thuận. Cũng phải cụ thể, làm việc kiên định chịu làm, có nhất định đầu óc. Ở quê quán khai cái tiểu công ty, sau lại bởi vì cho mẫu thân xem bệnh đem chính mình bán cho thản nhiên. Từ đáp ứng thản nhiên điều kiện bắt đầu, hắn trở về liền đem chính mình cái kia cũng coi như là có thể kiếm chút tiền tiểu công ty cấp xử lý. Mang theo cả nhà tới đế đô không có cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường lui vì thản nhiên công tác. Người này ở chính mình khai công ty phía trước là kế toán xuất thân, chứng mục làm thị phi thường rõ ràng sáng tỏ, đầu óc cũng tương đối linh hoạt, đôi khi cũng sẽ có chút kỳ quái lại dùng tốt điểm tử. Thản nhiên cuối cùng làm hắn ở công ty game tổng công ty làm tài vụ tổng giám đốc. Bởi vì công ty game hiện tại kỳ hạ đã phát triển 3 cái công ty con, cho nên tài vụ quản lý này một khối nhất định phải có một cái đáng tin cậy người hỗ trợ nhìn cũng không đến mức bởi vì trướng mục không rõ ràng lắm cấp thản nhiên chọc phiền thoái, thậm chí là cho âu dương gia chọc phiền thoái. Quả nhiên hiện tại công ty game trướng mục hiện tại làm phi thường rõ ràng minh bạch, thản nhiên mỗi tháng chỉ cần nhìn xem báo biểu là được giải công ty hoạt động tình huống, nàng cũng có thể nhanh chóng làm ra bước tiếp theo công ty quyết sách. Tuy rằng thản nhiên trong tay không ít sinh ý đều là có đưa cổ phần cho người khác, nhưng là trên cơ bản sở hữu đại liên quan đến công ty phát triển quyết sách đều là thản nhiên ở làm. Một phương diện là đại gia đối thản nhiên làm buôn bán thiên phú quá mức với tin tưởng. Mặt khác, mọi người đều cảm thấy bọn họ trong tay mặc dù là có cổ phần cũng bất quá là cái hình thức, có thể ngồi thu tiền lãi liền rất hạnh phúc, hà tất nhọc lòng như vậy nhiều đâu. Công ty game bên kia tuy rằng là thản nhiên, nhưng là chủ yếu sản nghiệp hiện tại chủ yếu chính là ở làm game online, này một khối vẫn luôn đều bởi vì Kiến Bân chủ yếu phụ trách. Từ công ty game thành lập đến bây giờ, Vũ Kiến Bân trừ bỏ vội trường học sự tình. Mặt sau là tới gần tốt nghiệp chuẩn bị luận văn cũng rất vội, nhưng là công ty game sự tình, Vũ Kiến Bân là một chút đều không có bông. Công ty game không chỉ là Vũ Kiến Bân dừng chân chi buồn, vẫn là Vũ Kiến Bân thích nhất sự nghiệp. Loại này có thể đem hứng thú làm chính mình sự nghiệp là rất nhiều người hướng tới. Thản nhiên cho hắn cơ hội này, hắn chỉ có càng thêm nỗ lực đi làm ra thành tích mới có thể hướng mọi người chứng minh. Chính mình cũng là có thể làm được tốt. Mấy năm nay thản nhiên đem quyền lực đều hạ phóng cho người bên cạnh. Nàng không chỉ là hy vọng đại gia có thể có chính mình sự nghiệp, càng là chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất có một ngày, nàng không còn nữa. Hoặc là nàng lại lần nữa trọng sinh, hoặc là có càng nhiều loại khả năng, tới rồi lúc ấy, đại gia cũng có thể tiếp tục quá đi xuống, như vậy thản nhiên mới có thể cảm thấy chính mình có thể yên tâm. Có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, thản nhiên tựa hồ từ trọng sinh bắt đầu liền không có sống ở lập tức quá, trước kia luôn là suy nghĩ đã từng phát sinh quá sự tình. Mà hiện tại chậm rãi tưởng càng nhiều mà ngược lại là những cái đó không thể biết tương lai. Thản nhiên không xác định chính mình tương lai sẽ là bộ rắn gì, sẽ gặp được người nào, sẽ gặp được sự tình gì, sẽ biến thành bộ rắn gì, hiện tại rất nhiều đồ vật đều cùng đã từng nàng sở quen thuộc chính là bất động. Tuy rằng đại đa số phương diện sự tình cùng đã từng thản nhiên trong trí nhớ kiếp trước là không sai biệt lắm, nhưng là cũng có rất nhiều sự tình thay đổi. Thản nhiên không rõ ràng lắm này đó có phải hay không bởi vì chính mình trọng sinh mà thay đổi. Có hoặc là mới là chính xác lịch sử quy đạo, nhưng là nàng chỉ là biết, nàng muốn đem bên người tất cả mọi người giàn xếp hảo nàng vạn nhất có một ngày không hề là hiện tại nàng, ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì nàng rời đi, biến mất, thay đổi hiện tại sinh hoạt. Thàn nhiên thực thích hiện tại thế giới này, ít nhất ở nàng cảm thấy mụ mụ thực hạnh phúc, ngay cả kiếp trước không có đã gặp mặt đệ đệ đều thay đổi vận mệnh, nếu này thật sự chỉ là một giấc mộng nói, nàng hy vọng có thể vĩnh viễn đều không cần tỉnh Tuy rằng trọng sinh phía trước Thản nhiên cùng mụ mụ hai người cũng rất hạnh phúc, nhưng là rốt cuộc mụ mụ quá vất vả, vì chính mình từ bỏ rất nhiều, tựa hồ cả đời này đều là ở vì nàng mà sống. Cho nên hiện tại mụ mụ mới là chân chính vì chính mình mà sống, tuy rằng đại đa số thời điểm cũng sẽ vì nữ nhi, nhi tử hy sinh, nhưng là cũng nhiều chính mình tư nhân không gian, như vậy mụ mụ so kiếp trước càng mỹ, cho nên Thản nhiên thật sự không hy vọng này hết thể sẽ thay đổi. An tiết thời điểm Thản nhiên một nửa kỳ nghỉ đi Hồng Kông vượt qua, một nửa kia là cùng người nhà vẫn như cũ ở Thiên Hoa đảo quá. Nhận thức Yến Thanh nhiều năm như vậy, chưa từng có gặp qua Yến Thanh có mang bạn gái trở về, thản nhiên còn trộm suy đoán quá hắn xu hướng giới tính ha ha. Không có biện pháp, Trọng Sinh phía trước Thản nhiên cũng cùng rất nhiều nữ sinh giống nhau, có hủ nữ tâm, Trọng Sinh lúc sau về tới thập niên 90 sơ nàng muốn cực lực khắc chế chính mình hủ nữ tâm tình, nếu không nếu như bị người phát hiện còn không được đại kinh tiểu quái cho rằng nàng không bình thường liền phiền toái. Khi thật này nam nam tự cổ trí kim vẫn luôn đều có, chỉ là hoa hạ người tư tưởng quan niệm tương đối bảo thủ, cảm thấy như vậy sự tình đều không bình thường, cho nên nếu là thản nhiên kia viên hủ nữ tâm tàng không được, phỏng chừng mọi người đều sẽ dùng khác thường ánh mắt tới xem nàng đi. Vấn đề này thản nhiên mấy năm trước cũng hỏi qua Yến thanh, nhưng là Yến thanh không có chính diện trả lời quá, chỉ là dùng hắn kia siêu cấp chữa khỏi tươi cười đối với thản nhiên cười cười, nói cho thản nhiên, hắn sẽ cả đời bảo hộ này thản nhiên, bảo hộ hôm nay hoa đảo. Tương lai thiên hoa đảo chính là thản nhiên cùng nàng tương lai hải tử ra. Lúc ấy đem thản nhiên lôi một chút, tuy rằng chính mình tâm lý tuổi sắc thật hẳn là hài tử mụn mụ, nhưng là nàng bây giờ còn nhỏ được chứ, này Yến Thanh cư nhiên nghĩ đến xa như vậy. Bất quá, Yến Thanh nói như vậy làm thản nhiên cảm thấy thực cấm áp, chính là cái này cùng không tìm bạn gái có quan hệ gì đâu. Thản nhiên cảm thấy Yến Thanh tựa hồ là ở nói sang chuyện khác, chính là nếu Yến Thanh không nghĩ nói, nàng cũng không hảo hỏi lại. Mỗi người đều có chính mình những cái đó không thể nói bí mật. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, nàng những cái đó bí mật nếu bị người hỏi, cũng chỉ hảo tìm các loại lý do qua loa lấy lệ, hoặc là dùng nói dối thay thế, cho nên, thản nhiên cũng có thể lý giải. Nghỉ đông thời gian vốn dĩ liền đoạn, lần này tách ra hai bên quá, thản nhiên cảm giác thời gian càng là không đủ dùng. Thời gian qua đến thật mau, thản nhiên ngắm lại, nàng trọng sinh đã mười mấy năm, mấy năm nay thật sự quá hảo vội, cũng hảo phong phú cho nên ở bất tri giác trong quá trình, thản nhiên không có phát hiện thời gian đã qua lâu như vậy, lại quá một năm, thản nhiên liền đến kiếp trước gặp được lâm đồng nhã tử, thản nhiên không biết hiện tại lâm đồng có phải hay không vẫn là đã từng bộ dáng, nàng vẫn luôn đều nhớ rõ chính mình lần đầu tiên gặp được lâm đồng khi tình cảnh. hiện tại thản nhiên đã không phải kiếp trước thản nhiên, nàng không biết còn có thể hay không cùng lâm đồng gặp được, nhưng là nàng hy vọng lâm đồng vẫn là nguyên lai dáng vẻ kia, cái kia ấm áp lâm đồng, tuy rằng không có yến thanh như vậy chưa khỏi tươi cười. Nhưng là hắn cho người ta cảm giác thật sự thực cấm áp, cái kia làm thản nhiên trừ bỏ ở nhà người ở ngoài, lần đầu tiên cảm thấy ấm áp người. Từ trước thản nhiên, bởi vì cha mẹ quan hệ đối hôn nhân luôn luôn đều không có cảm giác an toàn, cho nên ở gặp được lâm đồng trước kia thản nhiên cho rằng chính mình hẳn là sẽ không kết hôn. Nhưng là lâm đồng làm thản nhiên đối tình yêu có tin tưởng, tuy rằng hắn mâu thân đối đai chính mình cũng không phải như vậy vừa lòng, nhưng là thản nhiên tin tưởng, chỉ cần lâm đồng đối chính mình hảo, nàng liền có thể nhân nhượng hắn mâu thân hai người ở bên nhau tổng hội có điều hy sinh. Bất quá như vậy ngắm lại, thản nhiên tựa hồ đã phân không rõ ràng lắm, chính mình lúc trước đối lâm đồng cảm tình càng nhiều cảm động vẫn là tình yêu. Vô luận là nào một loại, hiện tại tựa hồ đã ly nàng rất xa, trọng sinh mười mấy năm, cảnh còn người mất, thản nhiên biết vô luận là cái gì cảm tình đều đã qua đi, nhưng là nàng vẫn là thực cảm tạ ở trọng sinh phía trước lâm đồng cho chính mình như vậy ấm áp cảm động, cho nên so với hoài niệm đã từng hai người tình yêu. Càng nhiều hẳn là hoài niệm cái kia cho chính mình ấm áp người đi. Hiện tại thản nhiên rốt cuộc có dũng khí lại lần nữa đối mặt lâm đồng. Trưng 495 giải hòa. Thời gian quá thật mau, thản nhiên đều 20 tuổi. Tuy rằng còn không có ăn sinh nhật, nhưng là hoa hạ người chú ý qua năm chính là dài quá một tuổi. Đại gia tuy rằng vẫn luôn nói qua 18 liền thành niên, nhưng là tóm lại cảm giác một cái cao trung sinh tuổi tắc vẫn là tiểu hài tử. Mà 20 tuổi, tuy rằng giống như không kém vài tuổi bộ dáng nhưng là lại cho người ta cảm giác là nói như thế nào cũng 20 tuổi, liền tính là hài tử cũng là cái đại hài tử, là có thể lại quá 1 2 năm liền kết hôn tuổi tác. Mà thản nhiên mỗi lần ăn Tết đều sẽ cảm khái một chút, chính mình lại già rồi một tuổi. Nữ nhân là sợ nhất tuổi tăng trưởng đi, năm tháng tuổi người lão đây là quy luật tự nhiên, nhưng là mỗi một nữ nhân đều hy vọng chính mình có thể có thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn bất lão. Nhưng là thản nhiên cảm khái chính mình lại già rồi một tuổi đảo không phải sợ chính mình thật sự ý nghĩa thượng già rồi mà là sợ chính mình tâm lý tuổi lão quá nhanh. Bất quá cũng may, mấy năm nay thản nhiên sắm vai tiểu hài tử tuy rằng có chút cố hết sức, nhưng là trưởng thành về sau, rất nhiều vấn đề liền hảo giải quyết nhiều. Đại khái này cũng chính là tiểu bằng hữu đều hy vọng chính mình có thể sớm một chút lớn lên, bởi vì làm tiểu hài tử, rất nhiều thời điểm ngươi đều là không bị coi trọng, cũng có rất nhiều thời điểm một cái tiểu hài tử hành động quá mức thành nhân hóa lúc sau là sẽ khiến cho người hoài nghi. Cái này làm cho Thản Nhiên cảm thấy vẫn là nhanh lên biến thành thành nhân bộ dáng sẽ tương đối phương tiện. Trình chính trưởng thành về sau, Thản Nhiên tính toán, Mã ơi nàng trọng sinh phía trước cùng lúc sau tuổi tác thêm lên đều trung niên. Cho nên không thể không cảm khái một chút. Bất quá nàng cũng chính là tâm lý cảm khái một chút, đương nhiên không dám thật sự nói ra, nếu như bị mụ mụ cùng bà ngoại nghe được phỏng trừng là muốn ai mắng. Nếu mười mấy tuổi hài tử đều là già rồi, kia các nàng còn như thế nào sống a, cho nên Thản Nhiên vẫn là ngoan ngoãn hảo không Năm nay là thản nhiên ở Y học viện học tập đệ tứ năm, vốn dĩ khoa chính quy học tập hẳn là 5 năm, nhưng là thản nhiên ở năm trước năm thứ 3 thời điểm liền bởi vì thành tích ưu dị trước tiên tốt nghiệp bị cử đi học buồn viện nghiên cứu sinh, lần này liền trở thành kia hai vị nghiên cứu sinh các sư huynh trực thuộc học mội. Tuy rằng ở trong trường học, sư huynh sư mội bất quá chính là cái sưng hô, nhưng là bởi vì ba người quan hệ sắc thật không bình thường ngày thường chưa bao giờ để ý sư huynh sư muội quan hệ hai vị sư huynh gặp người liền nói thản nhiên là bọn họ sư muội ở nghiên cứu sinh bộ làm đại gia nhiều chiếu cố chiếu cố nàng làm đến thản nhiên cảm thấy này hai tên gia hỏa tựa hồ có điểm làm khoa trương năm nay là thản nhiên khoa chính quy các bạn học đệ tứ năm đệ nhị học kỳ lập tức tan tầm học kỳ liền phải đi thực tập tương lai đại gia liền phải ai đi đường đấy thản nhiên nhìn này đó đồng học tâm lý cũng là vô hạn cảm khái tuy rằng nàng đã trước tiên học lên Nhưng là vẫn là cùng các bạn học ở một cái trong trường học, không có cảm giác được cái gì ly biệt u sầu, mà hiện tại bất đồng, đại gia lại quá không lâu liền phải rời đi trường học, có chút người sẽ bị người đến rất xa địa phương, có lẽ đời này đều không có cơ hội lại có thể như thế gặp nhau. Lại là một lần phân biệt, nhân sinh luôn là ở tương ngộ biệt ly giữa vượt qua, mỗi một lần tương ngộ có lẽ đều là vì ngày sau phân biệt mà bắt đầu. Đây là nhân sinh. thản nhiên không phải cái đa sầu đa cả người. Nhưng là mỗi một lần như vậy phân biệt luôn là làm người cảm thấy sẽ nhiều ít có chút khổ sở. Đây là người trưởng thành bất đắc dĩ đi. Thản nhiên sinh nhật trước một vòng, tể quên đột nhiên tới tìm thản nhiên. Mấy năm nay tề quên vẫn luôn đều không có ngừng cấp thản nhiên tìm phiền toái sự tình, bất quá đều không phải cái gì đại sự, thản nhiên liền căn bản không làm như một chuyện. Cũng không đem người này để vào mắt. Hơn nữa mỗi lần nàng làm những cái đó sự tình đều không có thành công. Ở trong trường học luôn là có đại gia giúp đỡ thản nhiên đem nàng những cái đó tiểu tính kế cấp chắn trở về, cho nên tề quên cũng coi như là ở trong trường học nhân viên kém tới rồi cất điểm, này lập tức muốn đi, đột nhiên tới tìm thản nhiên, ngày cái kia thản nhiên cảm thấy có điểm buồn bực. Thản nhiên vẫn luôn đều không có đem nàng đương hồi sự, cũng không phải đã quên người này. Mà là cảm thấy như vậy tiểu nhân vật căn bản là cùng vai hề không sai biệt lắm, làm nàng chính mình một người ở nơi đó nhảy nhót lung tung cũng coi như là giải trí đại chúng. Cho nên liền lưu chữ nàng đi, đối với như vậy tiểu lâu là, thản nhiên cũng không tính toán đem nàng đuổi đi đi, rốt cuộc thản nhiên không tính toán làm tất cả mọi người thích nàng. Nàng lại không phải mỗi người truy phùng hoa hạ tệ, không thích liền không thích đi. Một ngày nào đó nàng chính mình sẽ suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật cùng thản nhiên làm đối, hơn nữa vẫn là như vậy vụng về thủ đoạn thật sự không cần phải. Thản nhiên trước nay cùng nàng chính là hai cái thế giới người. Người cùng người chi gian nếu kém khoảng cách cũng không lớn tình hôn giới có lẽ có thể sinh ra gen ghét tâm. Kém quá nhiều, cái gọi là gen ghét là căn bản không có tồn tại tất yếu. Thản nhiên cùng tề quên căn bản chính là không có khả năng có cho nhau ảnh hưởng tác dụng sinh ra, nàng như vậy nhìn chằm chằm vào thản nhiên không bỏ, bất quá là không vông tha nàng chính mình thôi. Bất quá tại đây phía trước thản nhiên cũng cũng không có nghĩ nhiều về cái này nữ sinh sự tình. Đương nhiên cũng là vì nàng phía trước cũng không có đã làm cái gì thật sự đối thản nhiên có thực chất tính thương tổn sự tình, một phương diện thuyết minh nàng còn chưa đủ hư về phương diện khác cũng thuyết minh nàng kế hoạch sát thật cũng không phải cái gì tốt kế hoạch bị người ta một ngăn trở liền vô dụng nhưng là nàng hôm nay đột nhiên tới tìm Thản Nhiên làm Thản Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái làm không rõ ràng lắm đây là ở diễn kia vừa ra a Tề Quyên khó được đối với Thản Nhiên có gương mặt tươi cười nàng thực thành khẩn hướng Thản Nhiên xin lỗi nói trước kia chính mình là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện làm một chút đối Thản Nhiên bất lợi sự tình này lập tức liền phải rời đi trường học nàng tưởng cùng Thản Nhiên giải hòa. Hơn nữa nàng trong lúc vô ý biết được thản nhiên tuần sau ăn sinh nhật, cái này cuối tuần nàng tính toán thỉnh mấy cái đồng học cùng nhau giúp thản nhiên chúc mừng sinh nhật, hy vọng thản nhiên có thể không. Nhớ trước thủ tham gia chính mình cố ý vì thản nhiên chuẩn bị sinh nhật tiết tối. tề quên trên mặt mang theo thấp thỏm bất an, thoạt nhìn tựa hồ rất thành khẩn, thản nhiên cảm thấy chính mình không có gì lý do cự tuyệt, cái này nữ sinh là thật sự lớn lên hiểu chuyện, có thể nghĩ thông suốt là một chuyện tốt, nàng liền cho mặt mũi đáp ứng rồi. Thản nhiên dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, Tề Quân là trăm triệu không nghĩ tới. Bất quá, nếu là sinh nhật tiệc tối, liền đều là trong trường học các bạn học tham gia, Tề Quân còn đề ra một cái nho nhỏ yêu cầu, hy vọng Thản nhiên ngày đó không cần mang hộ vệ, bằng không đại ra khả năng không có cách nào chơi tận hứng. Rốt cuộc Thản nhiên, kia mấy cái hộ vệ tuy rằng không phải cái gì hung thần ác sát diện mạo, nhưng là cũng sẽ làm người cảm thấy không được tự nhiên. Thản nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì quan hệ, liền đáp ứng rồi. Dù sao chính là cùng đồng học đi ra ngoài chơi, giống như là ở trường học giống nhau, không có gì nguy hiểm, không mang theo bọn họ coi như cho bọn hắn tự do hoạt động thời gian. Tề quyên đối với thản nhiên sảng khoái đáp ứng biểu hiện đến có điểm kích động, thản nhiên cảm thấy cô nương này đại khái là thật sự tính toán muốn cùng chính mình giải hòa đi, tính oan gian nên giải không nên kết. Nói nữa nàng trước nay liền không có đem nàng làm như là địch nhân, nếu nàng nói muốn giải hòa liền giải hòa đi. Tới rồi cuối tuần ngày này. Thản Nhiên bị Vương Hiên đưa đến phía trước Tể Quân nói một cái "pằng", đây là một gian chủ để quán ba, thoạt nhìn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, Tể Quân tuyển địa phương còn có như vậy điểm ý tứ. Bất quá bọn họ trường quân đội học sinh ngày thường là không cho phép đến loại rượu này đi linh tinh chỗ ăn chơi. Nhưng là lúc này đây Tể Quân vì cấp Thản Nhiên làm một cái sinh nhật tiễn hội liền đem nơi này bao xuống dưới, nơi này liền tính là tư nhân địa phương, các bạn học cũng không xem như trái với kỷ luật. Lúc này đây Tể Quân mời không ít người, có chút Thản Nhiên quen thuộc cũng có thản nhiên không quen thuộc, phần lớn là bọn họ niên cấp đồng học. Đại gia tuy rằng đều cảm thấy Tề quên đột nhiên đối thản nhiên kỳ hảo có chút kỳ quái, nhưng là quản nàng đâu, phỏng trừng cũng là vì muốn thực tập phân phối, này Tề quên tưởng bảng thượng thản nhiên này cây đại thụ phân cái hảo địa phương, khác không nói, mạnh thản nhiên chính là nhận thức Âu Dương gia người a, ở Hoa Hạ trong quân hỗn, có Âu Dương gia người đương đùa hộ mệnh, kia chính là bao nhiêu người cầu còn không được, đại khái này Tề quên cũng là nghị thông suốt điểm này mới có thể muốn cùng thản nhiên giải hòa đi. Nay tề quên trong nhà cũng là có điểm tiền, cho nên ngày thường mới có thể nạo thực. Hôm nay lớn như vậy, bút tích bao hạ bắp liền nhìn ra được tới nhà bọn họ ở tiền phương diện này đối cái này nữ nhi vẫn là rất hào phóng. Sinh nhật tiệc tối an bài vẫn là không tồi, phía trước có dàn nhạc biểu diễn, mặt sau chính là vũ hội cảm giác. Tuy rằng đây là cái bao, nhưng là ở tề quên phía trước an bài hạ, càng như là yến hội nơi. Thản nhiên ở tề quên mời rượu dưới, hôm nay buổi tối cũng không uống Đến mặt sau đều có điểm hôn hôn chầm chậm, nàng cảm giác chính mình là say, muốn cấp vương hiên cứ gọi điện thoại lại đây tiếp chính mình. Thản nhiên ở trong bao tìm nửa ngày cũng không có tìm được di động, cuối cùng không có biện pháp khiến cho tể quên cấp vương hiên gọi điện thoại nói làm hắn trong chốc lát tới đón chính mình, sau đó liền say đổ. Các bạn học nhìn thản nhiên tựa hồ là say, liền tưởng đưa thản nhiên trở về, thời gian cũng không còn sớm đại gia cũng nên tan, hôm nay chơi đến độ rất tận hứng. Diêu Triết đi đến thản nhiên bên người muốn mang thản nhiên trở về. Kết quả Tề Quyên nói nàng đã cấp thản nhiên trong nhà gọi điện thoại, một lát liền có người tới đón nàng, không cần hắn tạo. Diêu chít cũng không nghĩ nhiều liền nói hắn cũng có chút uống nhiều quá, ngồi ở chỗ này uống điểm trà đám người đem thản nhiên tiếp đi hắn lại trở về. Tề Quyên nghe Diêu chít nói muốn ngồi ở nơi này cùng nhau chờ tiếp thản nhiên người tới, thần sắc lóe một chút, bất quá Diêu chít sắc thật đêm nay uống có điểm nhiều không có chú ý tới. Qua đại khái là tới phút bộ dáng, liền có người tới nói là tiếp thản nhiên. Diêu chết còn kỳ quái hai người kia như thế nào chưa thấy qua, thản nhiên ngày thường bên người người bọn họ đều gặp qua, bất quá đối phương nói bọn họ cũng là thản nhiên hộ vệ, bất quá ngày thường bọn họ không đi theo thản nhiên bên người. Hôm nay bởi vì thản nhiên đem bên người người đều nghỉ, liền giữ lại bọn họ ở nhà, cho nên bọn họ nhận được điện thoại liền tới đây. Lúc sau hai người kia liền đem thản nhiên mang về. Tề Quyên nói nàng cũng có chút đau đầu phải đi về, đêm nay tiêu phí đều tính ở trên người nàng. Bọn họ có thể yên tâm chơi Diêu chết có điểm đau đầu nhìn thản nhiên cùng tề Quyên trước sau chân đi rồi Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào Đem trương duệ bọn họ kêu lên tới Nói nếu không cùng nhau đi theo thản nhiên trở về nhìn xem Xác định nàng an toàn về đến nhà lại nói Trương duệ bọn họ nghe xong diêu chết nói sôi nổi gật đầu Một nữ hải tử uống say tổng muốn xác nhận một chút nàng an toàn về đến nhà Cho nên liền đều cầm lấy áo khoác đuổi theo ra đi Giáp âm, phía trước mang đi thản nhiên người đã không thấy Diêu Trất bọn họ hỏi một chút cửa người hầu nói là không chú ý bọn họ biển số xe, nhưng là giống như kia hai cái nam nhân giá một cái nữ hải mặt sau đi theo một cái nữ hải cùng nhau đi. Thế quên cùng Thản Nhiên cùng nhau đi. Các nàng vì cái gì sẽ cùng nhau đi? Chương 496 ác độc kế hoạch. Diêu Trất vài người cảnh giác sự tình tựa hồ có chút không đúng, mấy người tức khắc rượu tỉnh một nửa, cho nhau nhìn nhìn chạy nhanh nghĩ cấp Thản Nhiên trong nhà đi điện thoại. Bởi vì ngày thường ở trong trường học cùng Thản Nhiên quan hệ cũng không tệ lắm cho nên riêu chít bọn họ đều đi qua thản nhiên ở giáo ngoại gia, cũng ứng thản nhiên mời đi thản nhiên cư ăn cơm, xong tuy rằng số lần không nhiều lắm, nhưng là cũng đã thực vinh hạnh. Ngày thường đi thản nhiên cư ăn cơm định đô rất khó đính đúng chỗ tử, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhận thức thản nhiên cư chủ nhân, đương viêm khách nhân cảm giác thật là hảo a. Thản nhiên nếu dẫn bọn hắn đi thản nhiên cư ăn cơm, đã nói lên bọn họ cùng thản nhiên quan hệ vẫn là tương đối gần. cho nên bọn họ nhận thức vương hiên cùng phùng vũ, cũng có bọn họ điện thoại. Lúc này mấy người cái thứ nhất nghĩ đến chính là cho bọn hắn gọi điện thoại xác nhận một chút hôm nay phái tới tiếp thản nhiên người là ai. Điện thoại đã thông lúc sau, bên kia tiếp điện thoại quả nhiên là Vương Hiên, Diêu Chít chạy nhanh hỏi vừa rồi tới đón thản nhiên chính là bọn họ người sao? Diêu Chít như vậy vừa hỏi Vương Hiên bên kia liền cảnh giác đến hẳn là xảy ra chuyện gì, treo điện thoại đã kêu nhà trên người đều chạy tới. Hơn 20 phút lộ trình, Vương Hiên cư nhiên khai không đến 5 phút liền chạy tới. Diêu chết vài người đều có điểm không thể tin được bọn họ là như thế nào lại đây. Bất quá hiện tại cũng không phải thảo luận loại chuyện này thời điểm. Hỏi rõ ràng đại khái tình huống, Hồng Y Ghiền liền mang theo vương hiên bọn họ đi tìm thản nhiên. Tuy rằng không biết đối phương đối thản nhiên làm cái gì, nhưng là hiện tại việc cấp bách tìm được thản nhiên mới là hàng đầu sự tình. Tìm người sự tình Hồng Y Ghiền bọn họ làm là đủ rồi, lập tức bọn họ làm diêu chết bọn họ đi về trước, tìm được thản nhiên sẽ thông chi bọn họ. Cũng cảm ơn bọn họ thông chi trong nhà chuyện này. Diêu chít bọn họ nghe người ta ý tứ này, cũng không dám nói muốn đuổi kịp cùng đi, nói nữa bọn họ thật sự đi theo đi phỏng trừng cũng giúp không được gì. Vẫn là trở về chờ tin tức đi, vài người liền từng người đi trở về. Quay đầu lại lại nói ngẫu nhiên bên này. Thản nhiên bị hai cái nam nhân mang đi, này hai cái nam nhân sắc thật không phải nàng người, liền tính là trong nhà không ai liền tính bọn họ cũng là thản nhiên hộ vệ, nhưng là cũng không có khả năng thay đổi người tới đón thản nhiên. Lại nói Tề Quyên từ bập ra tới liền đi theo hai người nam nhân thượng một chiếc xe mang theo thản nhiên cùng đi một cái khách sạn lớn. Này hai cái nam nhân đều là Tề Quyên an bài. Thản nhiên di động là vệ tinh điện thoại. Điểm này Tề Quyên nhưng thật ra cũng không rõ ràng, nhưng là nàng phía trước sợ thản nhiên dùng di động cấp trong nhà gọi điện thoại, nàng kế hoạch liền lòi, cho nên thừa dịp thản nhiên cùng người khác khiêu vũ thời điểm. Nàng trộm đem thản nhiên trong bao di động lấy mất, cho nên ở thản nhiên chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm liền tìm không đến di động. Bất quá thừa dịp thản nhiên uống nhiều quá cũng không quá để ý chuyện này, cũng liền giấu giếm được. Đến nỗi này hai cái nam nhân sao tự nhiên chính là Tề Quyên tiêu tiền tìm tới đối phó thản nhiên. Tề Quyên trong nhà có điểm tiền, nàng luôn luôn là kiêu ngạo công chúa, ở đế đô tuy rằng nơi nơi đều là quan nhị đại phú nhị đại, nhưng là làm nhà giàu nữ Tề Quyên làm trong nhà con gái duy nhất, luôn luôn là bị người phụng Từ nhận thức thản nhiên, loại này cảm giác về sự ưu việt là một chút đều không có. Con bởi vì nàng nói thản nhiên nói bậy mà bị đồng học môn bài xích, lâu như vậy, nàng liền trước nay không thắng quá thản nhiên. Cái này làm cho nàng trong lòng như thế nào có thể chịu phục, như thế nào có thể cam tâm. Lập tức liền phải tốt nghiệp, thật sự nếu không hành động tề quên về sau liền không có cơ hội. Cái này kế hoạch tuy rằng đê tiện điểm, nhưng là ai làm nàng mạnh thản nhiên vẫn luôn dựa vào âu dương gia thế lực ở trong trường học hành hành ngang ngược, nếu là đã không có âu dương gia thế lực. nay mạnh thản nhiên còn có thể có bao nhiêu lợi hại nàng Tề Quyên liền không tin, cho nên nàng nhất định phải làm mạnh Thản Nhiên mất Âu Dương gia cái này chỗ dựa, thoáng điều tra một chút này, mạnh Thản Nhiên sở dĩ có thể được đến Âu Dương láo gia tử yêu ái cùng che chở, cũng là vì nàng là tương lai Âu Dương gia trưởng tôn thức, đây mới là nàng mạnh Thản Nhiên có thể một bước lên trời nguyên nhân. Tề Quyên ác độc tưởng, nếu là làm mạnh Thản Nhiên đương không thành cái này Âu Dương gia tức phụ, kia nàng còn có thể có có cái gì? Lão gia tử sủng ái, nằm mơ đi thôi. Nếu mạnh thản nhiên là Âu Dương Gia nhận định tương lai tức phụ, kia chỉ có một cái biện pháp đem nàng từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới. Đó chính là nàng có nam nhân khác, hoặc là sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế, nơi này liền có thể hành động lớn văn trương. Có ý nghĩ như vậy, Tề quyên liền bắt đầu kế hoạch lúc này đây hành động. Từ bắt đầu tìm có thể làm việc này nam nhân, Tề quyên liền đối với đối phương vẫn luôn bảo mật thản nhiên thân phận, nàng nhưng không nghĩ đối phương bởi vì biết thản nhiên là người nào mà rút lui có trật tự. Vì làm người tin tưởng đây là mạnh thản nhiên xuất phát từ tự nguyện mà phi bị người cưỡng bách hoặc là hãm hại. Tế quyên chính là tốn số tiền lớn mua được này gian khách sạn nhân viên, ở tại này gian 6 sao khách sạn tổng thống phòng xếp người hẳn là cũng không phải quá kém đi, bọn họ lặng lẽ đem người đưa vào đi, đối phương hẳn là sẽ tưởng cái loại này bất nhập lưu nữ nhân, đối với đưa tới cửa nữ nhân. Vẫn là như vậy xinh đẹp lại không cần phụ cái gì trách nhiệm nữ nhân, cơ hồ là không có nam nhân sẽ tự tuyệt. Tề Quyên ở trong phòng làm người trộm an thượng cả mạ giạt, đến lúc đó có thể chụp được tới toàn bộ quá trình. Chuyện này liền thuận lý thành chương thành. Tề Quyên mua được khách sạn nhân viên công tác chính là hoa một tuyệt bút tiền, bất quá nàng cũng không có nói cho nàng đưa đi cái này nữ chính là người nào, chỉ là nói là cái tiểu địa phương tới nữ, nàng muốn kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Này tổng thống phòng xếp khách nhân xong việc khẳng định sẽ cho điểm tiền ba đi. Tề Quyên nói cho đối phương nàng đưa tới người chính là tự nguyện. Tuy rằng cái này lý do nghe tới có điểm gượng ép. Nào có người dùng nhiều tiền mua được nhân viên công tác chỉ là vì làm kia nữ kiếm điểm tiền đoa đạo lý. Hung Chi còn muốn ở trong phòng an thượng cả mạ giác, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá tiền thứ này chính là thứ tốt, đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, tiền ra đủ nhiều, làm ma đẩy quỷ cũng là khả năng, cho nên hắn nghĩ cầm tiền xong rồi sự liền rời đi đế đô, về quê sinh hoạt này số tiền tuyệt đối không ít. Chính là ô ý nghĩ như vậy. Cái này khách sạn nhân viên công tác không nghĩ tới chính mình bị tể quên nữ nhân này cùng nhau kéo lên một cái bất quy lộ. Thản nhiên bị người đưa vào tổng thống phòng xếp, vẫn như cũ không có tỉnh lại, đưa nàng tiến vào hai cái nam nhân, đem nàng ném tới trên giường đắp lên chăn liền lặng lẽ đi ra ngoài. Hai người vừa rồi chính là đều thấy được bọn họ nâng nữ nhân kia diện mạo, thật đúng là xinh đẹp à, nhìn rất thuần, đáng tiếc, ai ai làm nàng đắc tội bên ngoài cái kia ngoan độc nữ nhân, loại này chủ ý đều có thể nghĩ ra. Hy vọng nàng về sau leo lên nơi này kìm chủ lúc sau không cần đoán bọn họ, bọn họ cũng là bắt người tiền tài thay người làm việc, không nghĩ tới làm như vậy nham hiểm sự tình. Qua có trong chốc lát, phòng môn mở ra, một người tuổi trẻ nam tử ở cửa cùng người ta nói nói mấy câu, liền đi vào phòng xếp, khởi xuyên một ngày tây trang, đi vào phòng tắm tắm rửa, thoải mái nhiều, một ngày mệt nhọc rốt cuộc được đến thư giải. đảo thượng một chén rượu hơn nước khối băng, đặt ở đầu giường, lấy một phần ngày mai mở hoặc phải dùng tư liệu. Ngủ trước xem xong đó, nam tử mới vừa xúc lên một nửa đời, trên giường lộ ra một con nữ nhân tay, làn da thực bạch rất nhỏ, thoạt nhìn hẳn là một người tuổi trẻ nữ tử. Bất quá nam tử cũng không có đối này không duyên cớ đưa tới cửa diễm nộ có cái gì vui sướng biểu hiện, mà là nhíu một chút mẩy. Đáng chết! Đây là nơi nào tới nữ nhân? Cư nhiên dám bỏ lên trên hắn giường, thật là chăn sống. Mép giường nam tử đứng lên, liền chăn dẫn người bọc liền hướng dưới giường ném đi, một chút đều không có thương hương tiếc ngọc tâm tình. Liên ở chân cùng người sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến bên trong nữ tử đằng lập tức liền đứng lên, chăn không biết như thế nào lập tức đã bị ném tới hai ba mễ ngoại trên sofa. Người là người nào? Nam tử nhanh chóng lấy ra giấu ở nơi nào đó một chi súng lục, thẳng chỉ nữ tử. Vương thương, nếu không ta sẽ phế đi ngươi tay, ta chán ghét người dùng thương chỉ vào ta, liền tính ngươi cùng chuyện này không có quan hệ ta cũng sẽ không nhân từ không có cách nào, ai làm ngươi là cái kia bị bọn họ lựa chọn xui xẻo chứng đâu. Thản nhiên lạnh giọng quát, đồng thời kim châm ra tay, nam tử trong tay thương thủy cơ rơi xuống đất. Tề tiểu thư, cho hai em lên hạ màn. Thản nhiên đứng ở tề quyên trộm sắp đặt cả mạ giặt trước không chút nào che giấu chính mình tức giận nói. Lúc này nàng hoàn toàn đã không có ngày thường ôn nhu bình thản bộ dáng, khí phách mười phần, giống như là một cái lãnh nạo nữ vương. Đi! Thản nhiên vung tay lên, căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là từ đâu chạy ra một đạo bóng trắng hướng về phía ngoài cửa liền xông ra ngoài trực tiếp mang theo thản nhiên tìm được rồi tề quên ở phòng bên cạnh bóng trắng nháy mắt phá cửa mà vào lao thẳng tới tề quên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết vang lên lại làm chuẩn quên trên mặt đã huyết nhục mơ hồ nàng bị hủy dung cửa đi theo cùng đi đến nam tử nhìn trên mặt đất bộ mặt dữ tợn huyết nhục mơ hồ người tuy là hắn nhìn quen huyết tinh trường hợp cũng hít hà một hơi nữ nhân này thật đủ tàn nhẫn nam nhân nhìn xem chính mình trên tay cắm kim trâm hắn hiện tại thật sự không nghi ngờ nữ nhân này vừa rồi nói sẽ phế đi chính mình tay nói Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Nghe được có người kêu thẳng thiết, khách sạn nhân viên công tác vội lại đây dò hỏi, nhìn đến trên mặt đất ngất xỉu tề quên sợ tới mức lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Có một cái còn tính tương đối thanh tỉnh, run run rẩy rẩy muốn chạy ra đi gọi điện thoại báo nguy, bị một đạo bóng trắng lập tức ngăn cản đường đi. Nhìn kỹ, này nói bóng trắng cư nhiên là vẫn luôn toàn thân tuyết trắng hồ ly, da lông đạo lý, đôi mắt huyết hồng, hảo không dò người. Ta! Ta! Bị thương tổn ta người nọ đối với hồ ly sợ hay nói Thương, không liên quan chuyện của hắn, đừng dọa đến người, trở về Thản nhiên cũng không có tính toán giận cho đánh mèo người khác ý tưởng Ai phạm đến sai trừng phạt ai là đủ rồi, nàng luôn luôn là ân oán phân minh Bạch hồ thu hồi tiến công tư thế, ngẩng đầu dạo bước đến thản nhiên bên người nằm xuống dưới kia nhàn nhã tư thái giống như là chủ nhân dẫn hắn ra tới tản bộ giống nhau ngươi lại đây Thản nhiên điểm danh vừa rồi muốn chạy trốn ly hiện trường đi báo nguy nhân viên công tác Người nọ run run rẩy rẩy đã không đứng lên nổi, nhìn thản nhiên, giống như là thấy được các quỷ. Tuy rằng là rất mỹ lệ ác quỷ, nhưng là lúc này thản nhiên mỹ mạo cũng vô pháp làm người quên trên mặt đất cái kia huyết nhục mơ hồ nữ nhân là cùng nàng có quan hệ, sợ hãi đã thay thế sở hữu mặt khác cảm xúc. Chương 497 rốt cuộc là ai trung kế? Thản nhiên thật sự xem không dưới mắt đi, nhìn thoáng qua bạch hồ, vừa rồi còn nhắm mắt dưỡng thần bạch hồ lập tức lẻn đến tên kia nhân viên công tác trước mặt. Bạch hồ tú người kia liền hướng Thản nhiên bên này lấy lại đây, cũng thật là kỳ quái. Như vậy điểm tiểu hồ ly, cư nhiên đem như vậy đại cái người sống lập tức liền kéo dài tới Thản nhiên trước mặt, sau đó liền lại lui qua một bên. Nhân viên công tác thiếu chút nữa bị bạch hồ cấp sợ tới mức ngất xỉu, bất quá còn hảo, hắn nhịn qua tới. Thản nhiên ném cho hắn một trương giấy chứng nhận, đây là phía trước Âu Dương Nhân giúp Thản nhiên làm được một đống giấy chứng nhận giữa một cái. Này đó giấy chứng nhận tuy rằng đều là Âu Dương Nhân giúp Thản nhiên làm được. Xem đều là thật sự giấy chứng nhận, cũng là vì phương tiện thản nhiên ở bên ngoài làm việc thời điểm phương tiện một ít, Âu Dương gia tuy rằng không làm việc thiên tư, nhưng là cũng sẽ không một chút cũng đều không hiểu đến biên báo. Cho nên đây cũng là Lão gia tử ngầm đồng ý sự tình. Nhân viên công tác bắt được kia trương giấy chứng nhận, vừa thấy cảnh sát quốc tế, trong lòng lập tức không có vừa rồi như vậy sợ hãi, lại tưởng tượng, này giấy chứng nhận hẳn là thật sự đi. Nếu là trước công chúng muốn giết người hung thủ nhìn đến bọn họ những người này nếu không bỏ chạy, Nếu không liền đem bọn họ cũng giết hoặc là trói lại linh tinh đi, chính là trước mặt cái này cô nương lại không có làm như vậy, còn cái kia giấy chứng nhận ra tới làm bộ cũng không cần phải đi. Nhân viên công tác định định tâm thần, nhưng là thanh âm vẫn là thực run rẩy hỏi, ngài có cái gì yêu cầu ta làm sao? Không có gì, trở lại công tác của ngươi cương vị đi, chuyện vừa rồi không cần nói cho người bất luận kẻ nào, trong chốc lát sẽ có người tới xử lý, cái gì đều không cần lo cho cũng đừng hỏi, làm như không có nhìn đến là đủ rồi. Thản nhiên thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là ít nhất ngốc tử đều biết lúc này vẫn là dựa theo nàng lời nói đi làm, đi ra ngoài. Hai cái nhân viên công tác cho nhau nâng, nghiêng ngả lão đảo ra cửa đi, còn cẩn thận dè dặt đem phòng môn cấp đóng lại. Đang ở lúc này Hồng Y Liệ bọn họ vừa lúc chạy tới, nên diện đối thượng từ trong phòng ra tới nhân viên công tác, kia hai người bị mấy người này lại là hoảng sợ. Hồng Y Liệ mấy người tức khắc sắc mặt ngưng trọng nhìn nhà dưới môn, ý bảo nhân viên công tác mở ra cửa phòng. Bọn họ không biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng là nhất định là đã xảy ra sự tình gì bộ dáng. Nhân viên công tác nhìn mấy cái tuy rằng lớn lên cũng không phải hung thân đắc sát, nhưng là biểu tình lại nghiêm túc dò người. Chính là hai người đều có chút do dự, bên trong vị kia cô nương càng dọa người được chứ, bọn họ đây là tìm ai chọc ai. Đại buổi tối đây là làm sao vậy? Hông y thì ngươi cùng ngự long tiến vào vương hiên ngươi cùng phùng vũ xử lý một chút khách sạn bên này sự tình, các ngươi biết nên làm như thế nào? Thản nhiên cảm nhận được hồng ý gì bọn họ hơi thở, cách môn phân phó nói là bốn người đều nhịp quỳ một gối xuống đất đác, từ vừa rồi thanh âm giữa, quen thuộc thản nhiên người đều biết thản nhiên ở sinh khí, bọn họ biết thản nhiên rất ít sinh khí, nhưng là nếu thật sự sinh khí chính là có người thật sự làm đặc biệt quá mức sự tình, hơn nữa cũng ý nghĩa người kia muốn xui xẻo. Khách sạn nhân viên công tác ngay sau đó đã bị vương hiên bọn họ dẫn đi. Đến nỗi bọn họ là xử lý như thế nào chuyện này. Thản nhiên cũng không giống biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng là bọn họ hai người năng lực thản nhiên vẫn là tin tưởng, chuyện này sẽ không có người bàn lại khởi, từ hôm nay trở đi trên đời này sẽ không bao giờ nữa sẽ có thể quên người này. Bất quá thản nhiên sẽ không muốn nàng tánh mạo, mà là muốn cho nàng hoặc là, đôi khi hoặc là so chết đi muốn càng khó ngao. Từ từ không có việc gì đi. Hồng ý gì nhìn nhìn thản nhiên sắc mặt, sắc thật là sinh khí, xem ra trên mặt đất nữ nhân này nhất định là làm cái gì quá mức sự tình. Hơn nữa vẫn là dẫm tới rồi thản nhiên điểm mấu chốt, nàng có lẽ sẽ không chỉ có hối hận nàng hôm nay sở làm này đó, càng có rất nhiều sẽ hối hận chính mình đi vào quá trên đời này. Thản nhiên chỉ là gật gật đầu. Hồng Y thì hiểu rõ, liền đối ngự long đưa mắt ra hiệu hai người lui đi ra ngoài, loại chuyện này thản nhiên chính mình có thể xử lý. Thản nhiên ở Hồng Y thì bọn họ đi ra ngoài lúc sau, cấp tể quên uy một viên dược, vừa rồi liền dọa mang đau ngất xỉu tể quên tỉnh lại. Ta muốn biết toàn bộ quá trình. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta nghĩ tới hiện tại. Ngươi cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Ngươi mặt bất quá là việc nhỏ. Nhà ta tiểu bạch hồ bất quá là xuống tay trọng điểm. Ta có thể nói cho ngươi, điểm này tiểu thương với ta mà nói căn bản không xem như vấn đề. Nếu tưởng, ta có thể cho ngươi khôi phục dung mạo. Nhưng là ta muốn biết ta phải biết rằng, hơn nữa là lời nói thật. Thẳng nhiên tựa hồ đã sớm đã quên phía sau còn có cái kia nam tử tồn tại, mà cái kia nam tử cũng coi như là thừa được hởi. Hắn cũng không có bởi vì trên tay cắm một cây kim châm mà có điều hoảng loạn, hắn cũng muốn nghe xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có lẽ ở đệ nhất bắt đầu nam tử hiểu lầm thản nhiên thân phận, hắn cho rằng nàng là người khác đưa tới lấy lòng hắn hoặc là chính mình bỏ lên trên hắn giường những cái đó bất nhập lưu này đó nữ nhân chi nhất, đối, chính là chi nhất. Bởi vì phía trước chuyện như vậy quá nhiều, hắn chán ghét nữ nhân, là mọi người biết đến, mấy năm nay không còn có chuyện như vậy. Chính là hắn lần này tới đế đô đi công tác, Không nghĩ tới cư nhiên có không hiểu quy củ, đưa cái nữ nhân đến hắn trên giường, lúc ấy hắn chỉ là sinh khí, căn bản chưa kịp cẩn thận lại xem một cái. Nếu là hắn lúc ấy thấy rõ ràng, nhất định sẽ không hiểu lầm nữ nhân này là cái loại này nữ nhân, bởi vì nàng quá xinh đẹp, như vậy xinh đẹp nữ nhân không chỉ là nói bề ngoài, mà là trên người nàng có bất đồng khí chất, hoặc là có thể nói là một loại khí tràng, mà loại này khí tràng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng nàng là cái loại này bất nhập lưu nữ nhân. Hai người trước tiên rằng có cũng là vì hai bên đều hiểu lầm đối phương, cho nên nam tử cũng tưởng biết rõ ràng như vậy một nữ nhân vì cái gì sẽ ở hắn trên giường xuất hiện. Phía trước thản nhiên chắt ở cánh tay hắn thượng một cây kim châm, hẳn là đối hắn sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng, hắn đến bây giờ mới thôi cũng bất quá là cảm giác được cánh tay có chút ma mà thôi, cũng không có mặt khác không khỏe cảm giác. Hơn nữa xem vừa rồi hắn cũng rất rõ ràng nhìn đến nữ nhân này mặt cũng không phải nàng hủy, liền biết nàng cũng không phải cái tàn nhẫn độc các người. Người nam nhân này, tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm thản nhiên cùng Tề quên chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là chỉ bằng bọn họ chi gian đơn giản vài câu đối thoại, hắn đại khái cũng minh bạch là nữ nhân này bị người tính kế, mà chính mình bất quá là trong đó một cái quân cờ, điểm này nhưng thật ra làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trước nay còn còn không có người dám đem hắn làm như vai phụ, đây là lần đầu tiên, hẳn là cũng là cuối cùng một lần. Ta cầu xin ngươi, ta không cần hủy dung, ta không cần hủy dung, ta biết sai rồi. Ta biết ta không nên làm những việc này, ta chỉ là, ta chỉ là tề quên vừa rồi bị bạch hồ chảo bị thương lúc sau, nàng là lại sợ lại đau ngất đi, mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến đối diện gương to trung chính mình huyết nhục mơ hồ bộ mặt giữ tận bộ dáng, nàng biết chính mình xong rồi, tới rồi giờ khắc này nàng mới biết được cái này mạnh thản nhiên thật sự không phải dễ khi dễ như vậy, vì cái gì nàng trước kia chính là tưởng không rõ đâu, tới rồi này một bước, nàng chỉ có xin tha, tuy rằng nàng thực không cam lòng, nhưng là nàng thật sự không thể liên như vậy hủy dung nếu làm nàng đỉnh gương mặt này tồn tại còn không bằng thật sự giết nàng mặc kệ hiện tại chỉ cần có biện pháp có thể làm nàng khôi phục dung mạo nàng liền giả ý xin tha chờ về sau có cơ hội nàng nhất định sẽ đem hôm nay sỉ nhục toàn bộ dâng trả nhất định tề quyên bản tính nhỏ căn bản giấu không được trong căn phòng này hai người đừng nói là thản nhiên ngay cả nam nhân kia cũng nhìn ra được trên mặt đất nữ nhân kia thật sự đạo hạnh kém quá xa hử, bất quá hắn cũng không tính toán hiện tại chen vào nói nói thật, thản nhiên cũng không tính toán cùng nàng lãng phí thời gian, sự tình đại khái trải qua nàng đều rõ ràng, bởi vì nàng căn bản là không có uống say, từ lúc bắt đầu thản nhiên liền biết tề quên có không thể cho ai biết mục đích, cũng không phải thản nhiên đã tới rồi biết bói toán nông nỗi, cũng không có làm hồng y tra xét quá nàng tâm tư, đối với như vậy tiểu nhân vật, căn bản là không cần phải làm được trình độ như vậy, này đó đều không phải, chỉ là bởi vì tề quên kỹ thuật diễn quá lạ, một cái vẫn luôn đối chính mình cửu thị căm thù người. Đột nhiên lập tức trực tiếp tới cái 180 độ đại chuyển biến, như thế nào có thể làm thản nhiên không nghi ngờ. Tề quyên cũng không phải lần đầu tiên mới biết được thản nhiên cùng Âu Dương gia quan hệ, mà nàng cư nhiên còn vẫn luôn cùng thản nhiên đối nghịch, thuyết minh nàng căn bản không để bụng thản nhiên bối cảnh. Nay chỉ có thể thuyết minh hai loại khả năng, một loại chính là Tề quyên bối cảnh phi thường lợi hại, căn bản không cần để ý thản nhiên quan hệ. Một loại khác khả năng chính là nàng quá xuẩn, căn bản là không rõ chính mình làm việc này sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì phiền toái Hiện nhiên tề quên chính là người sau, nàng là thật sự xuẩn, thản nhiên lần lượt buông tha nàng, cũng không phải sợ nàng, cũng không phải không dám động nàng, mà là nàng còn không có chạm đến đến thản nhiên điểm mấu chốt, cho nên nàng mới có thể đủ đến nay đều như vậy bình yên vô sự. Mà đúng là bởi vì nàng xuẩn, cho nên thản nhiên cảm thấy nàng căn bản không có khả năng lập tức liền chuyển biến nhanh như vậy, mà tề quên tuy rằng đã biểu hiện thật sự thành khẩn, chính là lại không thể gạt được thản nhiên đôi mắt, cho nên nói nàng từ lúc bắt đầu cũng không phải giấu giếm được thản nhiên mà là bị thản nhiên lừa. Thản nhiên bất quá là tương kế tiểu kế muốn nhìn xem nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Kết quả quả nhiên tề quyên ở thản nhiên sinh nhật tiến hội thời điểm, lợi dụng các bạn học làm yểm hộ, dẫn đường đại gia chuốc xây thản nhiên, trộm thản nhiên di động, còn làm người mang đi thản nhiên, thậm chí đem nàng tặng một người nam nhân giường. Bất quá duy nhất làm thản nhiên có điểm ngoại ý muốn cư nhiên là người nam nhân này còn không phải nàng tề quyên ngay từ đầu liền an bài tốt. Nay kế hoạch thoạt nhìn tựa hồ không tồi, chính là trăm ngàn chỗ hở. Hơn nữa người nam nhân này càng là nàng tề quyên kế hoạch thất bại một cái phi thường không ổn định nhân tố. Nữ nhân này dại rột có đủ lợi hại. Thản nhiên không có kiên nhẫn nghe nàng rong giải, trực tiếp muốn chân tướng. Tề quyên vì khôi phục dung mạo hiện tại cũng bất chấp những cái đó, cho nên trực tiếp liền đem toàn bộ kế hoạch từ đầu tới đuôi nói. Quả nhiên cùng thản nhiên phía trước suy đoán giống nhau, tề quyên tưởng hủy hoại nàng, hơn nữa vẫn là tưởng lấy cái loại này ti tiện đến làm người khinh thường thủ đoạn, đây là thản nhiên nhất khinh thường sự tình lúc này đây Tề Quyên là thật sự chạm được Thản Nhiên điểm mấu chốt, hủy dung cùng câm điếc tuyển một cái. Thản Nhiên không có dư thừa nói, trực tiếp ném ra như vậy một câu. Cái gì? Tề Quyên cho rằng chính mình nghe lầm. Tuyển một cái ngươi có thể tiếp thu, ta thành toàn ngươi. Lúc này Thản Nhiên lãnh không giống như là địa ngục tới sứ giả, nàng là thiệ lương, là nhân tử, nhưng là đối người như vậy, này đó đều không dùng được. Thản Nhiên nếu lại buông tha nàng chính là đối chính mình tàn nhẫn. Chương bốn trăm tại càng khó vì cái gì? ngươi không phải nói tề quên giờ phút này mới là chân chính cảm giác được sợ hãi. hiện tại mạnh thản nhiên cùng nàng nhận thức kia một cái quá bất đồng, chẳng lẽ đây mới là nàng tướng mạo sẵn có? nguyên lai bọn họ đều bị nàng lừa, đều bị cái này bề ngoài thoạt nhìn đơn thuần hảo lừa nữ nhân lừa. không biết Âu Dương gia hay không biết nữ nhân này tướng mạo sẵn có cư nhiên là cái dạng này. à, đến bây giờ nàng còn đang suy nghĩ này đó có không? nàng rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể từ nơi này đào tẩu đâu? Tề quên biết hôm nay mạnh thản nhiên là sẽ không bỏ qua nàng, nàng nhất định phải nghĩ cách đào tẩu. Ta là nói qua, ta có thể giúp ngươi khôi phục dung mạo, nhưng là chưa nói quá như vậy buông tha ngươi. Ta đã nói rồi, có một loại tồn tại so đã chết càng khó chịu, ngươi trước kia làm sự tình ta không so đo là bởi vì ngươi bất quá là tiểu đánh tiểu nháo thôi, chính là hiện giờ, tấm tắc, ngươi liền loại này ngoan độc kế sách đều nghĩ ra. Ngươi cũng là nữ nhân, nếu ta không có năng lực tự bảo vệ mình. "Nếu hôm nay như vậy đối phó đối tượng không phải ta, hậu quả khẳng định là như ngươi nguyện. Liên bởi vì ngươi kia buồn cười ghen ghét tâm, ngươi liền có thể hại người. Ta nếu buông tha ngươi không chỉ có thực xin lỗi ta chính mình, cũng sẽ lưu cái tai họa tại đây trên đời, cho nên chạy nhanh quyết định đi, không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nếu không ta không cam đoan sẽ muốn ngươi mệnh." Thản nhiên cười lạnh nói, tới rồi hiện tại cư nhiên còn tính xấu không đổi cùng nàng nói điều kiện, thật là buồn cười. "Ta không muốn chết." Chính là ta tề quên giờ phút này trong thanh âm mang theo mánh liệt sợ hãi, nàng không muốn chết, ngươi không thể tùy tiện giết người, nơi này là hoa hạ, là có pháp luật, ngươi câm miệng. Ngươi không có tư cách cùng ta nói pháp luật, những chuyện ngươi làm chẳng lẽ là hợp pháp. thản nhiên thật sự sinh khí, như vậy người vô sỉ, hiện tại cư nhiên cùng nàng nói pháp luật. Nàng cũng không phải không dám giết tề quên, tương phản, lấy nàng hiện tại năng lực, liền tính thật sự muốn nàng mệnh, cũng có vô số loại phương pháp giấu trời qua biển. Nhưng là nàng cũng không muốn cho chính mình đôi tay vì loại người này chạm thượng máu tươi, cho nên Tề Quyên thành công hao hết thản nhiên kiên nhẫn. Nàng trực tiếp một cây châm qua đi phong Tề Quyên huyệt đạo, từ nay về sau, Tề Quyên không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện. Ta đã không có kiên nhẫn, ở ngươi vĩnh viễn nghe không được thanh âm phía trước. Ta liền nói cho ngươi, vì cái gì ngươi sẽ bị ta xuyên qua. Đây là thản nhiên cho nàng cuối cùng nhân tử. Tề Quyên mở to hai mắt nhìn, nàng hận thản nhiên, nhưng là nàng lại sợ nàng. Lúc này nàng đã nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, chỉ có thể dùng ánh mắt tới biểu đạt chính mình phẫn nộ, nhưng là cũng không dám tiến lên đối thản nhiên thế nào. Tế Quyên, từ lúc bắt đầu ta và ngươi chính là hai cái thế giới người, ta chưa từng có đem ngươi làm những cái đó sự tình làm như một chuyện, ngươi vốn dĩ có thể có một cái tốt đẹp tương lai. Đáng tiếc, ngươi bị chính mình ghen ghét tâm che lại đôi mắt, căn bản nhìn không tới những cái đó ngươi được đến đồ vật, mà là tổng nghĩ đến những cái đó không thuộc về ngươi đồ vật. Chính là ngươi ghen ghét tâm bán đứng ngươi." Thản nhiên nói tới đây lại bắn ra một cái ngân trầm, phong thể quên tính lực. Hồng ý liếc đem nàng tiến đi, ta không nghĩ lại nhìn đến người này. Thản nhiên liền cuối cùng liếc mắt một cái đều không nghĩ đi xem cái kia tâm linh so giờ phút này dung mạo còn muốn xấu xí nữ nhân. Có lẽ này trong đó cũng có Thản nhiên sai, nếu là từ lúc bắt đầu Thản nhiên không phải như vậy bỏ mặc, cảnh cáo nàng một chút, làm nàng biết chính mình lợi hại, có lẽ nàng liền sẽ không làm ra ác độc như vậy sự tình. Chính là Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, đối với thản nhiên tới nói, nàng trước nay đều là cái không quan trọng gì nhân vật. Thản nhiên không có khả năng vì nàng đi suy xét nhiều như vậy, cho nên nếu nói thản nhiên có sai, tiêu nhất định là ích kỷ ý tưởng, thản nhiên không cần vì bất luận kẻ nào sai lầm phụ trách. Nàng đã cho Tề Quyên rất nhiều lần cơ hội. Ta sẽ xử lý, hiện tại phải về nhà nghỉ ngơi sao. Hồng Y Gia đi tới xem cũng chưa xem một cái trên mặt đất Tề Quyên, lập tức đi đến thản nhiên bên người, Ôn Nhu nói. Hắn biết, hôm nay thản nhiên không chỉ là sinh khí cũng mệt mỏi. Vừa rồi ở phòng ngoại Hồng Y Di Phi thường rõ ràng nghe được tề quyên đối chính mình hành vi phạm tội cung thuật, hắn hận không thể đem tề quyên lột ra rớt xương. Lúc ấy ở bập cửa thấy đều diêu chết bọn họ thời điểm, nghe xong vài người nói ngay lúc đó tình huống, Hồng Y Di Liên biết thản nhiên nhất định là trang say. Đừng nói thản nhiên là linh lực thể chất, căn bản đối cổn chính là miễn dịch, huống chi thản nhiên là làm gì đó, nàng chính là cũng coi như là dựa thản nhiên cư diệu lập nghiệp. Nàng sẽ uống say, còn uống đến bất tỉnh nhân sự bị người liền như vậy mang đi, nay khẳng định là thản nhiên có cái gì tính toán, cho nên hắn chỉ là trước mang theo người đi tìm thản nhiên, mà không có thông chi trong nhà cùng Âu Dương láo gia tử bên kia. Ân, trong chốc lát chúng ta liền về nhà, bất quá này phía trước ta muốn cùng vị tiên sinh này nói nói chuyện. Thản nhiên tựa hồ là tới rồi giờ phút này mới nhớ tới căn phòng này giữa còn có một người khác tồn tại, cái kia bị xem nhẹ thật lâu, tay đều đã ma đến cảm giác sắp đến rất giống nhau. Hồng ý khi gật gật đầu, cấp ngự long đưa mắt ra hiệu, kéo trên mặt đất Tề quên ra khỏi phòng, lại lần nữa đóng lại cửa phòng đứng ở bên ngoài chờ. Ma ngự long tắc đi chiếu vương hiên bọn họ xử lý nữ nhân kia đi. Thản nhiên đi đến nam nhân kia bên người đem chính mình kim châm thu trở về, ở trên sofa ngồi xuống. Ngươi vừa rồi là ở trả thù ta phía trước đem ngươi từ trên giường ném xuống đến đây đi. Đủ tăng nhẫn, ta cho rằng tay của ta sẽ phế đi đâu. Lúc này nam tử giống như cùng phía trước bộ dáng có điểm bất đồng. Trong miệng nói là giống như sợ tay phế đi, bất quá lại một chút suốt ruột cảm giác đều không có. Ta biết ngươi cùng ta giống nhau đều là người bị hại, ta sẽ không đối với ngươi thế nào, hôm nay buổi tối coi như ta trước nay đều không có đã tới, ngươi cũng phải không đều không có gặp qua, chuyện này cứ như vậy đi qua. Thản nhiên là thật sự có điểm mệt mỏi tưởng đi trở về, rốt cuộc này vẫn là nàng lần đầu tiên tự mình động thủ thu thập một người, nhiều ít có chút không thích hứng. Nay gặp qua chính là gặp qua. Như vậy xinh đẹp cô nương ta như thế nào sẽ có thể thật sự coi như chưa thấy qua đâu. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Nam tử tựa hồ còn hăng hái. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thản nhiên lập tức liền cảnh giác lên. Ta, ta chỉ muốn biết ngươi là ai, thuận tiện muốn điểm bồi thường mà thôi. Nói như thế nào ta cũng là cái người bị hại. Nam tử giống như vô lại nói. Ta tưởng có thể ở lại tiến tổng thống phòng xếp người là không cần ta bồi thường đi. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì ta không biết, nhưng là ta hiện tại phải đi về. Chuyện này ngươi vui đi ra ngoài nói ngươi liền đi ra ngoài nói, ta cũng không sợ hãi, không cần lấy cái này tới uy hiếp ta, này với ta mà nói vô dụng Nói đến này phân thượng không có gì hảo bàn lại đi xuống, thản nhiên lướt qua nam tử, trực tiếp đi ra ngoài cửa cùng hồng ý để bọn họ đi trở về. Có ý tứ, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có như vậy ý tứ nữ hài tử, đi tra một chút nàng là người nào. Nam tử nhìn thản nhiên đi rồi, đối với đứng ở ngoài cửa chính mình thủ hạ phân phó nói. Đúng vậy vừa rồi nghe được tiếng kêu thảm thiết liền đuổi tới nam tử thủ hạ, tới rồi phòng này cửa, không nghe được chủ nhân triệu hoán, hắn liền lưu tại ngoài cửa chờ. Hồng y liền bọn họ tới thời điểm, cái này nam tử hai cái thủ hạ cũng đã ở cửa lập chứ, cho nên Hồng y liền bọn họ lại đây thời điểm cũng nhìn đến hai người kia, bất quá cũng không hỏi nhiều, bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ tốt thản nhiên, chuyện khác bọn họ mặc kệ. thản nhiên về đến nhà, tâm tình buồn bực, ai cũng không dám hỏi nhiều. Sự tình là tình huống như thế nào Hồng Y Y hay bọn họ vài người cũng biết không sai biệt lắm, thể quên Hồng Y Y đã làm vương hiên bọn họ giao cho phỉ thúy vương xử lý. Ở hoa hạ bọn họ không bỏ liền đem dòng người phóng, nhưng là bọn họ biết phỉ thúy vương bên kia xử lý loại chuyện này quả thực chính là tiểu nhi khoa, lão nhân nếu là biết nàng đối thản nhiên làm sự tình gì, nhất định sẽ làm nàng so hiện tại thảm hại hơn, bất quá bọn họ là sẽ không nói cho thản nhiên, bởi vì bọn họ cùng phỉ thúy vương giống nhau biết tề quên đối thản nhiên muốn làm sự tình, tuy rằng cuối cùng không có thành công, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng đối cái kia vô sỉ ác độc nữ nhân, có rất cường liệt tức giận. xong việc, chuyện này cũng liền đi qua, chỉ là Hồng Y cùng Âu Dương Lão gia tử cùng với Âu Dương đêm bên kia thông tin tức. đương nhiên, Âu Dương đêm có thể hay không nhìn đến Hồng Y phát tin tức liền không rõ ràng lắm. Âu Dương đêm từ đi rồi lúc sau, trừ bỏ vừa đến thời điểm từng có tin tức, đã thật lâu không có tin tức truyền quay lại tới. Bất quá đại gia cũng đều là lý giải. Đây là nơi đó quý cũ, ở nhập giáo lúc sau muốn nộp lên sở hữu thông tin thiết bị, cho nên Âu Dương đêm không có cách nào cùng ngoại giới lấy được liên hệ đây cũng là bình thường. Bất quá, ở Hân Kỳ kết thúc phía trước không có nhận được Âu Dương đêm tin tức này cũng coi như là một cái tin tức tốt đi, ít nhất thuyết minh hắn không có bị trước tiên đào thải, cho nên này không có tin tức liền tính là tin tức tốt lý luận cũng là thành lập. Chuyện này Tựa hồ ở bên ngoài đi qua. Nhưng là ở rất nhiều người trong lòng đều không có qua đi, ít nhất Lao Gia Tử không có thật sự đương chuyện này đi qua. Ở Phỉ Thúy Vương đem Tề quên không biết xung quân tới rồi châu Phi cái nào địa phương đi lúc sau, Âu Dương lão Gia Tử vẫn là cảm thấy chưa hết giận, hơn nữa không thể hiểu được mất tích một người là kiện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sự tình. Cuối cùng Tề quên liền ấn chính mình rời nhà trốn đi xử lý, nàng là chính mình từ khách sạn đi, lúc ấy nhìn đến nàng đi theo mang đi thản nhiên kia hai người cùng nhau đi đều bị phong khẩu. Hơn nữa nàng người nhà cũng bởi vì nàng trả giá không ít đại giới, nàng cái kia xem như có điểm tiểu thành tiểu, có điểm tiền phụ thân, bởi vì tề quên làm việc này, không chỉ có trong một đêm tìm không thấy nữ nhi, hơn nữa sinh ý thượng cũng gặp xưa nay chưa từng có nguy cơ, cuối cùng thiếu chút nữa phá. Sản. Liên tính trước mắt còn không có phá sản, nhưng là cũng bất quá là sớm hay muộn muốn ngã xuống tình huống, hiện tại bất quá là hấp hối dây ruột. Chuyện này không có người dám nói cho nói cho thản nhiên trong nhà. Ngay cả Vu Kiến Bân cũng không biết, rốt cuộc một nữ hài tử bị người dùng loại này thủ đoạn hãm hại, xác thật không phải cái gì dễ nghe sự tình. Nói cho thản nhiên người trong nhà bất quá là làm cho bọn họ đi theo lo lắng mà thôi, cho nên mọi người đều tựa hồ là không có câu thông liền đạt thành chung nhận thức, chuyện này liền đến đây là ngั้น, về sau ai đều không cần nhắc lại. Nhưng là có một số việc, không phải muốn quên đi liền có thể quên đi, càng là không nghĩ nhắc tới sự tình cũng dễ dàng bị tố giác ra tới. Chúng ta lại gặp mặt chương 499 lấy thân báo đáp. Nay hẳn là không phải ngẫu nhiên gặp được đi, không biết à Antony tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao. Thản nhiên nhìn thoáng qua hẳn là đang đợi nàng à Antony, nói thẳng hỏi. Xem ra mạnh tiểu thư đã biết ta thân phận, ta thiếu chút nữa liền cho rằng bị ngài quên đi đâu, ta đây liền không cần tự giới thiệu. Người nam nhân này cũng không ngoại ý muốn thản nhiên biết thân phận của hắn, hắn có thể tra được thản nhiên thân phận, kia thân phận của hắn cũng không phải là nàng không biết. Bất quá bọn họ sở bắt được tư liệu hẳn là lẫn nhau công khai thân phận tư liệu đi. Đúng là bởi vì ở bắt được tư liệu không có án tố nỉ muốn đáp án, cho nên hắn vẫn là quyết định chính mình tự mình tới một chuyến. Ta tưởng chúng ta chi gian không có gì giao tình, không biết án tố nỉ tiên sinh hôm nay xuất hiện ở nhà của ta cửa khi có việc gì sao. Thản nhiên biểu hiện có chút không kiên nhẫn. Cái này án tố nỉ chính là phía trước tề quên sự kiện lần đó thản nhiên gặp được tổng thống phòng xếp nam nhân. Thản nhiên rất ít đối xa lạ như vậy không hiếu hảo, tuy rằng nàng cũng biết ngày đó sự tình người nam nhân này là vô tội, nhưng là vừa thấy đến hắn, thản nhiên liền sẽ nhớ tới cái kia làm nàng ghê tởm nữ nhân, cho nên lâu. Cái này Anthony chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thản nhiên rất rõ ràng chính mình đây là giận chó đánh mèo, nhưng là nàng cũng không tưởng thay đổi chính mình thái độ, thản nhiên cũng khó được tùy hứng một lần. Ta tưởng mạnh tiểu thư đối ta có chút hiểu lầm, bất quá có dạng đồ vật, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú. Ản tố ní minh bạch thản nhiên đối thái độ của hắn rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là hắn tựa hồ cũng không để ý thản nhiên thái độ. So sánh với lần đầu tiên gặp mặt, lúc này đây vị này Ản tố ní tự hồ đối thản nhiên thái độ bất đồng, trong ánh mắt đã không có đối nữ nhân khinh miệt cũng không kiên nhẫn, mà là một loại nghiêm túc thái độ, không có thực nghiêm túc biểu tình, nhưng là vẫn là có thể làm người cảm giác ra hắn nghiêm túc. Thản nhiên không biết hắn muốn làm cái gì, cũng không rõ hắn vì cái gì muốn cố ý tới tìm nàng. Nhưng là hắn nói có cái gì làm nàng xem Đây là Liên ở thản nhiên suy đoán Anthony rốt cuộc sẽ cho nàng nhìn cái gì Đồ vật thời điểm Thản nhiên thấy được giống nhau không tưởng được đồ vật Cùng ngươi kỳ hạ sở hữu sản nghiệp đánh dấu giống nhau Hồng Liên Anthony nhìn đến thản nhiên trong nháy mắt kia kinh ngạc biểu tình Rốt cuộc có ý cười tới đáy mắt Hắn biết nàng nhận thức Hắn biết nàng nơi đó có hắn muốn đáp án Vì cái gì Thản nhiên giờ phút này biểu tình không chỉ là kinh ngạc Mà là vui sướng Chẳng lẽ này cái hồng liên đánh dấu cùng Lan Tuyết cũng có quan hệ? Đây là ngươi đồ vật, ta tưởng nó là thuộc về ngươi. Anthony tựa hồ hết thể đều ở không nói gì. Hắn biết đây là nghĩa phụ cả đời người muốn tìm, tuy rằng hắn tồn tại thời điểm không có tìm được, chính là hiện giờ hắn tìm được rồi, cũng coi như là hoàn thành nghĩa phụ di nguyện. Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định? Thản nhiên lúc này đây không còn có không kiên nhẫn, đã không có nghiêm túc, cũng đã không có phiền chán, bởi vì này đại khái khả năng. Kỳ thật hẳn là chính là nàng đồng bọn, tuy rằng tới quá đột nhiên, nhưng là cái kia hồng liên tiêu chí. Đã thuyết minh hết thảy, Bởi vì ngươi trên tay cũng có. Anthony lúc này đây cười càng rõ ràng, hắn đoán đúng rồi. Ngày đó ở khách sạn thời điểm ngươi liền thấy được. thản nhiên nỗ lực hồi ức, ngày đó nàng cùng Anthony tiếp xúc hẳn là chỉ có trong ngấy mắt, hắn nhãn lực cư nhiên như vậy hảo. Không, ta là đoán. Bởi vì nghĩa phụ nói thứ này chủ nhân, hẳn là chính là ngươi cái dạng này. Anthony nói, tựa hồ có chút làm người cảm thấy khó hiểu. Đoán, ta cái dạng này. Ngươi không phải nói giỡn. Thản nhiên có chút ngữ nghẹn, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại lý do, thật là hiếm lạ. Đúng vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm giác được trên người của ngươi cái loại này đặc thù khí chất không phải người thường. Cho nên khi ta điều tra thân phận của ngươi lúc sau, phát hiện ngươi cùng Hồng Liên Hoa có quan hệ, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu nghĩa phụ giao cho ta cái hộp này lúc sau. Ta liền phát hiện ngươi hẳn là thật là ta người muốn tìm, cho nên ta tuy rằng là dùng đoán, nhưng là ở hôm nay ở nhìn thấy ngươi phía trước, ta cũng đã chắc chắn đáp án. Anthony tin tưởng tràn đầy nói lời này, đúng vậy, đây là nghĩa phụ làm hắn tìm kiếm người, hắn thực may mắn, nữ nhân này cư nhiên là chính mình vẫn luôn đang tìm kiếm người. Vì cái gì nói là may mắn? Đại khái là bởi vì đây là duy nhất một cái có thể vào được hắn mắt nữ nhân. Lúc trước nghĩa phụ Tử Lâm Trung phía trước nói muốn cho hắn tìm được một nữ nhân, ngay lúc đó ạn tổ nhỉ tuy rằng thực chán ghét nữ nhân, bất quá vẫn là bởi vì nghĩa phụ di ngôn mà đáp ứng rồi. mấy năm nay hắn tuy rằng vẫn luôn ở tìm cái kia hắn liền diện mạo đều không rõ ràng lắm mà nữ nhân, nhưng là cũng đồng thời suy nghĩ hắn nếu thật sự tìm được nữ nhân kia rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, là dựa theo nghĩa phụ nói đi làm vẫn là chạy thoát. vấn đề này vẫn luôn rồi dám ạn tổ nhỉ, hiện giờ đáp án liền ở trước mắt. nói thật hắn ở biết trước mắt cái này nữ hải chính là hắn người muốn tìm thời điểm, trước kia vẫn luôn ở rồi dám vấn đề sửa hồ đã không phải cái gì vấn đề. Ngươi nhưng thật ra thực tự tin, nếu ngươi đã đoán sai, ngươi biết hậu quả sẽ là cái gì sao? Đối mặt ta ấn tố cường đại tự tin, thản nhiên chỉ là cảm thấy một trận vô lực. Trước kia sở hữu trương thị tộc nhân hậu duệ tìm được thản nhiên, hoặc là thản nhiên tìm được bọn họ thời điểm, đều là phải trải qua phi thường nghiêm khắc tương nhận phương thức đích xác nhận lẫn nhau thân phận chính là hiện giờ đụng tới như vậy một cái tựa hồ giống như là tại đàm luận hôm nay thời tiết không tồi giống nhau đơn giản lẫn nhau xác nhận lẫn nhau thân phận tình huống làm thản nhiên thật đúng là chính là cảm thấy vừa tức giận lại bất đắc dĩ tức giận đến là hắn như thế nào có thể đem như vậy nghiêm túc lại sự tình quan trọng đại sự tình làm được như vậy cho đùa mà bất đắc dĩ chính là bởi vì hắn đoán đúng rồi đối mặt tình huống như vậy thản nhiên cũng không biết nên khen hắn đoán năng lực cường hảo là báo cho hắn về sau làm việc muốn thận trọng hảo đồ vật đưa đến Ta cũng coi như là hoàn thành một nửa nhiệm vụ, mặt khác một nửa nhiệm vụ chính là đem ta chính mình dâng lên, nhiệm vụ liền tính là viên mãn. Anthony nhìn thản nhiên bất đắc dĩ biểu tình cũng không có quá để ý nói kế tiếp hắn tự nhận là không có gì vấn đề nhưng là lại có chút nghe giận cả người nói. Đem chính người dâng lên. Khu. Khu thật đúng là ngữ không kinh người thể không thôi người à, thản nhiên là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ toát ra như vậy một câu tới, nàng lại không phải ăn người yêu quái, còn muốn sinh tế phẩm. Ngươi không thích nói như vậy, vậy đổi một câu các ngươi hoa hạ người thường nói, đối, đó chính là lấy thân báo đáp đi, ta đối với ngươi lấy thân báo đáp. Ản tố nì đối thẳng nhiên nghi ngờ vẫn là thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ lúc sau cảm thấy cái này từ càng thêm thích hợp đi, lấy thân báo đáp, này không phải hoa hạ người nói sao. Ngươi hoa hạ ngữ rốt cuộc là nơi nào học được. Trời ạ, ta thật sự muốn biết rốt cuộc là cái nào không đáng tin cậy giáo viên như vậy lầm đạo học sinh, cư nhiên nói cho ngươi cái này từ là như vậy dùng. Thản nhiên đỡ chán thở dài, nàng cảm thấy đây là nàng trọng sinh tới nay lần đầu tiên đối mặt như vậy khó được khiêu chiến, cùng Án Anthony câu thông thật là quá khó khăn. Phía trước Thản nhiên được đến tư liệu, cái này Án Anthony tuy rằng lớn lên một chương hóa hạ người gương mặt, nhưng là hắn căn bản là không phải hoa hạ người, là ép quốc thổ đất mới lớn lên. Hắn đối hoa hạ những cái đó hiểu biết đều là ở ép quốc học hoa hạ ngữ hiểu biết, Thản nhiên tuy rằng nghĩ tới hắn khả năng không quá hiểu biết hoa hạ văn hóa. Nhưng là cũng không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên sẽ nói ra lấy thân báo đáp cái này từ, thật là trừ bỏ đỡ chán thở dài thản nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Quản hắn có phải hay không như vậy dùng, dù sao ta về sau chính là ngươi người, ngươi minh bạch có ý tứ gì là được. Anthony cảm thấy hoa hạ người thật phiền toái, ngôn ngữ từ còn không phải là dùng để nói sao, còn không phải như vậy dùng, kia muốn dùng như thế nào a? Mặc kệ nó, ý tứ tới rồi là được khu khu lần này liền cách đó không xa trong nhà kia vài vị đều chịu không nổi vị này lao huynh nói, một hồi này đây thân tương hứa, trong chốc lát là thản nhiên người, lời này như thế nào nghe như thế nào biến níu, vị này ản tồn ý là cố ý đi. Đại gia vẫn là đệ nhất nhìn thấy thản nhiên như vậy xấu hổ quấn bách bộ dáng, cũng đỉnh hảo ngoạn. Được rồi, được rồi, ngươi vẫn là đừng nói nữa, ta phục ngươi còn không được sao. Thản nhiên chính là không dám lại cùng hắn tranh luận đi xuống, vị này lao huynh nếu không phải cố ý Kìa hắn hoa hạ ngự thật đúng là lệnh người cảm thấy bất cấp a nàng vẫn là trước giải quyết trước mắt sự tình lại nói. Khách khí khách khí. Anthony câu này nhưng thật ra dùng không tồi, thật là không biết hắn là thật sự ngốc vẫn là giả ngốc a Đối với Anthony thản nhiên hiểu biết quá, hắn khi còn nhỏ sinh hoạt ở một cái quý tộc gia đình, mẫu thân là hoa hạ huyết thống, bởi vì gia tộc tranh đấu bọn họ cha mẹ đều bị người hại chết, mà hắn bởi vì có một nửa hoa hạ huyết thống cũng không bị gia tộc sở coi trọng ở bọn họ như vậy gia tộc giữa huyết thống rất quan trọng cho nên khi còn nhỏ ạn tổ nhỉ thiếu chút nữa đã bị người giết chết là hắn nghĩa phụ cứu hắn hắn nghĩa phụ là một vị hoa hạ tộc nhân nhưng là hắn lại là ép quốc lớn nhất hắc bang lãnh tụ một cái ngoại tộc người có thể trở thành ép quốc lớn nhất hắc bang lãnh tụ hắn bản lĩnh là rõ ràng ạn tổ nhỉ từ nhỏ đi theo nghĩa phụ học tập quản lý bang phái sự vụ 10 tuổi cũng đã là ép quốc nổi danh nhất đảng sát thủ huyết vũ tinh phong chung lại đây hắn có vượt qua bản thân tuổi thành thủ Ở 12 tuổi năm ấy, Anthony cứu một cái lưu lạc đầu đường tiểu nữ Hải, có thể là bởi vì từ nhỏ không có bạn chơi cùng duyên cớ từ đánh trên đường cứu trở về cái kia tiểu nữ Hải, Anthony đối nàng đặc biệt chiếu cố. Sau lại cái này nữ Hải bởi vì Anthony duyên cớ, ở bang phái chung cũng coi như là thân phận không thấp, bởi vì Anthony thích, lão bang chủ đã từng nghĩ tới chờ bọn họ trưởng thành liền cho bọn hắn làm hôn lễ. Nữ Hải kia thực tế ý nghĩa thượng đã thành Anthony điều động nội bộ vị hôn thê. Chính là Sau lại, nữ hải kia phản bội bang hội, phản bội án Tony, thậm chí thiếu chút nữa liền đối lao bang chủ ám sát thành công. Án Tony tới lúc đó mới biết được, nguyên lai, like, từ đầu tới đuôi, bọn họ đều bị lừa. Năm đó ở trên phố nhặt về tới tiểu nữ hải kỳ thật là bọn họ đối địch bang phái bang chủ nữ nhi. Nàng một người mà bị phát hiện nguy hiểm trà trộn vào án Tony bên này bang phái, chính là vì giết án Tony nghĩa phụ, vì giống chính mình phụ thân chứng minh, nàng tuy rằng là nữ nhi thân nhưng là có thể tiếp quản bang phái. Liên vì nàng buồn cười mà ích kỷ ý tưởng, thật sâu thương tổn Anatony, thương tổn bởi vì Anatony mà đối nàng yêu thương mỗi một cái bang hội thành viên, cũng thiếu chút nữa hại chết lão bang chủ, chuyện này làm Anatony vẫn luôn vô pháp tiêu tan. Cho nên hắn hận nữ nhân, hận này đó ích kỷ tham lam, trừ bỏ quyền tiền, trong mắt không có những thứ khác sinh vật. Trương năm thích nàng, chính là bởi vì như vậy quá vãng, làm Anatony thật sự đối nữ tính loại này sinh vật không có gì hảo cảm. Những năm gần đây An Tony bên người đều không có một nữ nhân, rất nhiều người bắt đầu thời điểm không rõ ràng lắm án Tony đối nữ nhân không chỉ là không cần, càng có rất nhiều chán ghét, cho nên bắt đầu thời điểm còn có không ít người cho hắn đưa nữ nhân, đều làm hắn lạnh mặt cấp tặng trở về, thậm chí có nghiêm trọng thời điểm còn lật qua mặt. Sau lại thời gian dài, không chỉ là người bên cạnh, ngay cả hợp tác quan hệ người đều biết nữ nhân là án Tony tự huyễn, là không thể chạm đến cũng không thể để sự tình. Cho nên lúc trước ở lần đầu tiên nhìn thấy Thản Nhiên thời điểm, Anthony là thật sự đối bị chung người trừ bỏ chán ghét không có khác bất luận cái gì ý tưởng, lúc ấy hắn cũng không có chú ý trên giường rốt cuộc là người nào. Chính là sau lại thản nhiên cho hắn tới điểm ngạch lấy lập tức, hắn thật đúng là có trong nháy mắt ngông. Hắn cũng không phải là bình thường thương nhân, tuy nói mấy năm nay hắn càng nhiều nơi xa sắc là bên ngoài thượng đang lúc xinh ý, nhưng là hắn ép quốc đệ nhất đại bang bang chủ thân phận cũng không phải là bãi xem, hắn thân thủ liền nói không phải thiên hạ đệ nhất, cũng không đến mức bị người lập tức liền chế phục lại còn có bị người uy hiếp nói muốn phế đi hắn tay. Đây chính là án Anthony trước nay đều không có gặp được quá sự tình. Cho nên lúc sau, thản nhiên cùng tề quên đối thoại trong quá trình, án Anthony không chỉ có toàn bộ hành trình bằng quan, còn ở một bên cẩn thận quan sát thản nhiên biểu tình động tác, cùng với nàng kia thâm tàng bất lộ thân thủ. Lúc ấy, án Anthony trừ bỏ đối phía trước thản nhiên có thể có ở trong vòng nhất chiêu chính mình bị chế phục sự tình cảm thấy có chút tò mò, đồng thời hắn đối cái này nhìn lớn lên nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Một chương xinh đẹp làm người vô pháp bỏ qua dung nhan, chính là chỉ là xem như vậy bề ngoài, căn bản vô pháp ngẫm lại nàng có như vậy lợi hại thân thủ. Nhưng là ngay lúc đó tình huống, Anthony tuy rằng không có tham dự cái kia họ tề nữ nhân kế hoạch, chính là hắn lại xem như ngoài ý muốn trở thành này trong đó một nước cờ tử. Nếu là dựa theo Anthony dĩ vãng tính tình, đối với tính kế người của hắn, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nhưng là hắn biết lúc này đây không cần hắn động thủ có người chính là so với hắn còn phẫn nộ. Tính lúc này đây sự tình hắn liền không nhúng tay, nói vậy nữ nhân kia cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào. Lúc sau chính là bởi vì đối thản nhiên tương đối tò mò, Ản Tố Nỷ đối thản nhiên thân phận điều tra một lần, ở cái này trong quá trình hắn phát hiện Hồng Liên bí mật. Ở Ản Tố Nỷ nghĩa phụ lâm trung phía trước công đạo hắn muốn tìm được có được Hồng Liên đánh dấu bí mật một nữ nhân. Tìm được nàng đem cái này khắc có Hồng Liên đánh dấu hộp giao cho nàng, nếu là có thể. Hắn hy vọng Ản tố nỉ từ đây lúc sau có thể đi theo người kia, nhưng là nếu hắn không muốn nói, có thể đem bang phái cùng hắn để lại cho Ản tố nỉ thế lực toàn bộ giao phó cấp tìm được nữ nhân kia lúc sau tự hành rời đi. Đương nhiên Ản tố nỉ mấy năm nay chính mình làm sinh ý có thể không tính ở bên trong này, Ản tố nỉ có thể chính mình quyết định hắn tương lai. Lúc trước Ản tố nỉ còn suy đoán quá chẳng lẽ cái này muốn tìm nữ nhân là nghĩa phụ tư sinh nữ vẫn là cái gì. Bang không vì cái gì muốn đem sở hữu hết thể đều giao cho nàng. Bất quá ngấm lại cảm giác cũng không giống a. nghĩa phụ nếu thật sự có một cái tư sinh nữ sẽ không đến mất trước đều không nói cho hắn cho nên loại này khả năng tính là cơ bản có thể bài trừ. Đương Ản tố nỉ suy đoán kỳ thật thản nhiên chính là hắn muốn tìm người kia thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ hắn có thể hoàn thành nghĩa phụ giao cho hắn nhiệm vụ. Bởi vì nữ nhân này, hắn không chán ghét, tương phản hắn. Có điểm thích nàng. Thật là là rất kỳ quái sự tình. Mấy năm nay bởi vì đã từng bị tín nhiệm nhất nữ nhân phản bội. Anthony trước nay đều đối nữ nhân không có hảo cảm. Cùng thản nhiên lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở như vậy xấu hổ mà lại không thể nói là vui sướng tình cảnh, cư nhiên làm Anthony đối thản nhiên sinh ra mạc danh hảo cảm. Này mạc danh hảo cảm là liền Anthony đều bất ngờ. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại khả năng hắn là không có đem thản nhiên làm như nữ nhân, nghiêm khắc ý nghĩa thượng là bình thường nữ nhân, bởi vì thản nhiên kia trương khuynh thành chi dung là rất khó làm người xem nhẹ nàng giới tính. Thật là bởi vì lần đầu tiên chạm mặt hai người tuy rằng không thể nói là không đánh không quan nhau, nhưng là thản nhiên thân thủ cũng coi như là đường trưởng liền chấn trụ ạn tồn y. Tại đây lúc sau ạn tồn y bắt được tư liệu giữa đối thản nhiên một ít tình huống báo cáo cũng ở đồng thời nói cho hắn, nữ nhân này quá không đơn giản. Đối với như vậy nữ nhân, ạn tồn y thái độ đặc thù một ít cũng là có thể lý giải. Hiện giờ ạn tồn y tự đầu thản nhiên muôn hạ, thản nhiên hướng về phía trong tay bắt được đồ vật liền không thể cự tuyệt nhưng là di vãng đều là trương gia hậu nhân mà án tổ nhỉ kỳ thật chân chính ý nghĩa thượng đối trương gia trách nhiệm là không có bất luận cái gì nghĩa vụ lương đeo cho nên thản nhiên cũng không lý giải án tổ nhỉ vì cái gì sẽ lựa chọn đi theo nàng. án tổ nhỉ lấy nghĩa phụ di mệnh vì từ đem thản nhiên đưa ra nghi vấn rất dễ dàng liền hóa giải thản nhiên cũng chưa từng có nhiều truy vấn giống như là yến thanh đối phỉ thúy vương cảm tình có lẽ dưỡng phụ đối bọn họ tới nói cũng không tra ruột tới phân lượng nhẹ nếu án tổ tự nguyện đi theo chính mình. Thản nhiên chỉ có thể tiếp thu này phân hảo ý. Thản nhiên không rõ ràng lắm Ản tổ nỉ đối trương thị tộc sự tình hiểu biết nhiều ít, cho nên thời khắc này có hồng liên ấn ký hộp bên trong rốt cuộc có thứ gì, thản nhiên cũng không có cấp tại đây nhất thời mở ra xác nhận. Ản tổ nỉ cũng là cái người thông minh, hắn xem thản nhiên vẫn luôn không có mở ra hộp, cũng biết thứ này khả năng cất giấu cái gì bí mật. Bằng không nghĩa phụ cũng không có khả năng lại lâm trung trước mới làm chính mình biết chuyện này, lại còn có lần nữa công đạo không cần tự mình mở ra. Thật là bởi vì nghĩa phụ dặn dò, cho nên Anthony là thật sự cho tới bây giờ đều không rõ ràng lắm bên trong phong thứ gì. Anthony biết hôm nay nên làm sự tình cũng làm, nên nói nói cũng nói, hẳn là đi trước bằng không nhân ra cũng không có biện pháp mở ra hộp không phải. Nếu là có thể cho hắn biết, hắn sớm hay muộn đều sẽ biết đến, nếu là không thể vì hắn biết nói bí mật, liền tính hắn tới không đi, phỏng trừng cũng sẽ không biết. Làm hắc bang lâu như vậy, Anthony là biết rõ thường thường bí mật sau lưng cất giấu nguy hiểm có một số việc vẫn là biết càng ít càng tốt. hắn không rõ nữ nhân này hẳn là tiểu nữ nhân. Thản nhiên so hạ Tony nhỏ tám tuổi, ở trong mắt hắn thản nhiên chính là cái tiểu nữ nhân vừa mới thành niên tuổi tác, còn không tính đến là nữ nhân. hắn không rõ chính là nghĩa phụ hẳn là không quen biết thản nhiên, chính là vì cái gì muốn cho hắn đem toàn bang phái đều giao cho nàng, mà nàng một cái tiểu nữ nhân muốn hắc bang thế lực làm cái gì? hắn nhưng không tin nghĩa phụ có biết trước năng lực, hắn biết cái này tiểu nữ nhân tương lai muốn làm cái gì. Cái này nghi vẫn ở ạn tổ nỉ trong đầu dạo qua một vòng, hắn cũng lười đến tưởng liền đem vấn đề lưu tại tại chỗ, mặc kệ nó, nghĩa phụ làm hắn đi theo cái này tiểu nữ nhân, hắn liền đi theo, hắn quản như vậy nhiều làm cái gì, dù sao hắn về sau chính là cái này tiểu nữ nhân người, nàng phải đối hắn phụ trách. Này. Đối hắn phụ trách, thản nhiên nếu là biết ạn tổ nỉ trong lòng là như vậy tưởng không biết có thể hay không càng thêm vô ngữ, hắn hoa hạ ngữ thật đúng là chính là dùng đến lung tung rối loạn. Bất quá thản nhiên hiện tại không rảnh lo quan tâm ạn tồn ý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại nóng lòng muốn biết chính là trong tay hộp rốt cuộc là thứ gì, có thể hay không lại là một kiện thượng cổ thần khí. Nếu lại là một kiện, kia sẽ là cái gì đâu. Thượng cổ thần khí hiện giờ ở thản nhiên trong tay đã tập hợp không ít, từ lúc ban đầu được đến này chỉ không gian vòng ngọc, đến mặt sau xuất hiện hạo thiên kính, minh nguyệt lưu lam bội, phục hy cầm, càn khôn lò bắt quái, hiên viên binh pháp, cùng với mấy năm gần đây xuất hiện ngự long thần mã. Lang gia thần kiếm thêm lên đã co tám kiện Nếu hôm nay thản nhiên bắt được chính là mặt khác một kiện thần khí kia chẳng phải là liền kém một kiện liền gom đủ thượng cổ thần khí Kia biểu thị cái gì Thản nhiên trong lòng có chút khẩn trương Nên tới tổng hội tới Trốn là trốn không được Cho nên không cần sợ hãi Ngươi còn có chúng ta Chúng ta sẽ vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi Vô luận tương lai sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh Ngươi đều không phải một người không phải sao Hồng ý gì nhìn ra thản nhiên do dự Nhưng là sắc thật Chính như hắn nói, nên tới luôn là muốn tới, trốn tránh không phải giải quyết vấn đề biện pháp, hiện tại vẫn là trước nhìn xem cái hộp này bên trong rốt cuộc là thứ gì đi. ân đạo lý ta là minh bạch, chính là càng là tới rồi thần khí sắp tề tiểu thời điểm, ta sẽ càng ngày càng cảm thấy bất an, bất quá mặc dù tương lai có cái gì nguy hiểm, ta còn có các ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. thản nhiên quay đầu lại nhìn nhìn ngự long cùng tiểu bạch hồ, trong lòng bất an bởi vì chúng nó nhiều ít hảo một ít. Từ vừa rồi cùng ạn Tony nói chuyện thời điểm, Vương Hiên cùng Phùng Vũ liền tự giác lảng tránh, tuy rằng thản nhiên sự tình giống nhau sẽ không kiêng dè bọn họ, bọn họ cũng chỉ đánh không ý chuyện, nhưng là hiện tại bọn họ cũng biết nhà mình chủ tử trên người có rất nhiều bí mật, những việc này nếu không phải tránh cũng không thể tránh đụng phải đó là không có biện pháp, giống nhau thời điểm bọn họ đều sẽ lảng tránh một chút, đây là bọn họ thói quen. Trước kia rất nhiều thời điểm là bởi vì bọn họ muốn đảm đương thản nhiên hộ vệ, cho nên rất nhiều thời điểm bọn họ đều ở đây. Hiện tại có hồng Y cùng ngự Long, hơn nữa vẫn là ở nhà, bọn họ mặc dù không ở thản nhiên bên người cũng là không có quan hệ. Thản nhiên đem cái kia khắc có hồng liên ấn ký hộp đặt ở trong phòng khách trên bàn trà, đầu tiên là cẩn thận quan sát cái hộp này. Cái hộp này lại là một cái không có khóa không có bất luận cái gì sơ hở gỗ, lần này vật liệu gỗ ngay cả thản nhiên đều nhìn không ra tới rốt cuộc là thứ gì. Thản nhiên cẩn thận quan sát một chút hộp lúc sau, dùng tay ở mặt trên chạm đến một chút cảm giác, vẫn là tìm không thấy sơ hở. Này hộp muốn mở ra xem ra còn phải động điểm cân não. Từ từ ngươi vì cái gì không mở ra a, ngự Long ở một bên nhìn thản nhiên động tác, tò mò muốn mệnh hắn cũng sốt ruột muốn biết nơi này rốt cuộc là thứ gì a, chính là thản nhiên chính là không động tác. An tính điểm, từ từ đang suy nghĩ biện pháp, này hộp không có khóa cũng không biết mở ra phương pháp, lập tức như thế nào mở ra. Hồng ý gì chừng mắt nhìn ngự Long liếc mắt một cái, người này cả ngày kêu kêu quát quát, lúc này cũng không nói an tính điểm trực tiếp đem hộp lộng phá không phải mở ra sao, thật là phiền toái. Ngự Long quả nhiên là cái cấp tính tình, như vậy bạo lực phương pháp phòng trường trừ bỏ hắn cũng không ai có thể nghĩ ra được. Phá vỡ. Thản nhiên có chút không thể tưởng tượng nhìn Ngự Long. Chương 501 phá cục đến bảo. Đúng vậy. Ngự Long không rõ Thản nhiên làm gì như vậy kinh ngạc, này không có cách nào mở ra, trực tiếp phá vỡ không phải tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp sao? Từ từ ngươi sẽ không thật sự nghe xong gia hỏa này nói tính toán trực tiếp phá vỡ hộp đi. Hồng Ý Nhi nhìn Thản Nhiên nghe xong Ngự Long nói lúc sau như suy tư gì, biểu tình có chút không dám xác định hỏi: "Không có lạ, ta lại không phải hắn, như thế nào sẽ như vậy, lô mang đâu? Ta chỉ là nhớ trước đây thiết kế cái hộp này, người nếu có thể đem đồ vật đặt ở cái hộp này, bên trong hắn liền không phải là thiết một cái tử cục, ở trận pháp giữa, trận pháp là có thể phá." Thản Nhiên tựa hồ là nghĩ tới gì đó bộ dáng, nàng lại cẩn thận nhìn nhìn cái hộp này, sau đó đem hộp cầm lấy tới đối với có ánh mặt trời phương hướng nhìn qua đi. Quả nhiên làm nàng tìm được rồi. Chính là nơi này, các ngươi xem. Theo Thản Nhiên thân ảnh, hai người một hộ đều đem đầu tiến đến Thản Nhiên bên người nhìn kỹ Thản Nhiên chỉ hướng địa phương, giống như có mấy cái điểm bộ dáng, chính là đó là rất nhỏ điểm, cũng không biết là cố ý lộng đi lên vẫn là bởi vì hộp niên đại quá mức xa xăm, ở sử dụng hoặc là truyền thừa trong quá trình mài mòn ra tới. Các ngươi thấy được đi. này mấy cái điểm, chính là này mấy cái thật nhỏ điểm, kỳ thật chính là mở ra cái hộp này quan trọng mấu chốt. Thản Nhiên rốt cuộc tìm được rồi mở ra hộp biện pháp, vẻ mặt vui vẻ, chính là mặt khác hai cái người sắc thật vẻ mặt mờ mịt, ngay cả tiểu Bạch Hồ đều là phối hợp làm mờ mịt biểu tình. "Ai, tính, ta còn là giải thích rõ ràng điểm đi. Nơi này, tổng cộng là 7 cái điểm, nơi này là 3 cái điểm. Đây là cái điểm hợp thành một cái trận pháp, các ngươi liền không có cảm thấy nhớ tới điểm cái gì tới." Hồng "Không hiểu." Thản Nhiên một bên giải thích, một bên dẫn dắt bọn họ. "Giống như ở nơi nào gặp qua?" đúng rồi là hiên viên trận pháp thượng. Hồng y cuối cùng là nghĩ tới, khi đó thản nhiên được đến hiên viên binh pháp một cuốn sách thời điểm. Hồng y cũng đơn giản lật xem quá một ít, này đó điểm nhỏ sắp hàng tổ hợp tựa hồ cùng cái kia mặt trên một cái trận pháp có chút tương tự. đúng vậy, chính là hiên viên binh pháp thượng trận pháp, hơn nữa vẫn là lấy bắc đầu thất tinh là chủ đạo một cái gọi là sao bắc đầu huy trận trận pháp, cho nên chúng ta có thể dựa theo cái kia trận pháp giải pháp tới cởi bỏ nó. thản nhiên càng nói càng hưng phấn. Nói xong lời cuối cùng đôi mắt đều sắp phát ra ra ánh sáng. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tính toán ấn ta nói phá vỡ nó đâu. Ngự long cười ngây ngô, sờ sờ cái mũi, nguyên lai cái hộp này cư nhiên còn có nhiều như vậy chú ý hắn còn tưởng rằng trực tiếp tạp khai nó là được đâu. thản nhiên từ trong không gian lấy ra hiên viên binh pháp tìm được rồi cái này trận pháp kia một tờ lại cẩn thận đối chiếu đồ nhìn một lần xác nhận chính là cái kêu đồ, không có vấn đề. Thản nhiên dựa theo phía trước nhìn đến thư thượng về giải trận pháp phương pháp đối với kia mấy cái lỗ nhỏ nhẹ nhàng xúc động lên. Đừng nhìn này mấy cái lỗ nhỏ thật sự rất nhỏ, nhưng là dựa theo trận pháp đồ giải pháp thản nhiên dùng ngón tay ở khổng vị trí thượng đi vị lúc sau, thực mô liền nghe được cách cách vài tiếng, hộp từ bên trong một chút bắt đầu xuất hiện khe hở, suốt 108 bước lúc sau, chính xác hộp thượng nửa bộ hẳn là làm cái nắp địa phương trực tiếp toàn bộ liền bắn lên. Khai. Thản nhiên thật sự thực hương phấn. Nàng vẫn là lần đầu tiên chân chính sử dụng trận pháp đâu, trước kia nàng tuy rằng sẽ một ít trận pháp. Nhưng là cũng chỉ là đem này đó trận pháp sen kẽ tại hạ cờ thời điểm, làm một ít kết hợp cờ thuật phương pháp. Sau lại nàng được đến hiên viên binh pháp lúc sau, phát hiện mặt trên không chỉ có có lãnh binh đánh giặc một ít kỳ mưu diệu chiêu, còn có một ít phi thường trận pháp thần kỳ, nàng tuy rằng xem qua. Cũng ghi tạc trong đầu, nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội thực tiễn, hôm nay là lần đầu tiên chân chính dùng phá trận phương pháp. Như thế nào có thể làm nàng không hưng phấn đâu Mau nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì Tự nhiên dùng như vậy thần bí phương thức hóa đồ vật nhất định là thứ tốt Ngữ long cảm giác chính mình đã chờ không kịp Như vậy đã nửa ngày còn không biết bên trong là thứ gì Thật vất vả mở ra còn không chạy nhanh nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì Đã biết Xem đi xem đi Cũng không biết gấp cái gì Ngươi trưởng nào thì có thể cùng hồng Y ý học học Học ổn trọng điểm Nhìn xem liền tiểu bạch hồ đều trướng mắt ngươi Thản nhiên nhìn mau mau táo táo ngự long bất đắc dĩ nói, gia hỏa này như thế nào liền không thể thành thủ ổn trọng điểm đâu. Hồng ý gì lúc trước cũng là cái tiểu hài tử tính cách, chính là biến ảo thành nhân hình lúc sau đi học ổn trọng nhiều, chính là nhìn nhìn lại ngự long giống như vẫn luôn đều không có biến quá bộ dáng, thật là lấy hắn không có cách nào. Thản nhiên thật cẩn thận đem hộp cấp lấy rớt, bên trong lộ ra một cái. Ngậy! Đây là thủy tinh cầu. Đại gia cho nhau nhìn nhìn. Mắt to chừng mắt nhỏ, đây là cái tình huống như thế nào Còn có thủy tinh cầu. Nay lại không phải ngoại quốc cho chuyện chuyện xưa, như thế nào còn xuất hiện nữ vu thủy tinh cầu. Ngươi chính là mạnh thản nhân đi, ta đợi ngươi thật lâu. Liên ở đại gia đối cái này thoạt nhìn tựa hồ giống như đại khái đi, hẳn là viên thủy tinh cầu đồ vật to mò thời điểm, nó cư nhiên mở miệng nói chuyện. Có một cái có thể nói đồ vật, ai cũng không biết này đó thượng cổ thần khí rốt cuộc là thành tinh, vẫn là nguyên bản bọn họ chính là yêu tinh, như thế nào mỗi người đều sẽ nói chuyện, mỗi người lợi hại như vậy. Cái này cư nhiên còn biết ta là ai, ai, như vậy một đôi so càng là có vẻ nhân loại nhỏ bé thực lực quá yêu a Thản nhiên tuy rằng không có bị nó dọa đến, nhưng là cũng vẫn là có chút cảm khái, từ hồng y hìa đến ngự long hiện tại này viên thủy tinh cầu đều sẽ nói chuyện a nàng thật là hẳn là thói quen. Ngươi nhưng thật ra không tính buồn, đã đoán được ta chính là thượng cổ thần khí, bất quá ta muốn sửa đúng ngươi một chút là, ta không phải thủy tinh cầu, ta là lưu ly li ngâm, ta tâm là lưu ly li làm, nghe qua thất khiếu linh lung tâm sao. Cái kia nói chính là ta, tuy rằng đời sau cũng có cái gì Lưu Ly, li, kia bất quá đều là ta phỏng chế phẩm, cùng ta kém xa. Nghe được ra tới cái này Lưu Ly li ngâm đối với chính mình thân phận là phi thường tiêu ngạo. Nguyên lai like Lưu Ly li chi tâm là cái dạng này. Không ý gì nhìn nhìn trước mắt cái này lớn lên giống như thủy tinh cầu giống nhau đồ vật, không nghĩ tới nguyên lai like đây là Lưu Ly li chi tâm, thực sự là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi là Phục Hi cầm đi, đã sớm biết ngươi, chưa từng có cùng ngươi chạm qua mặt. Không nghĩ tới ngươi đã biến ảo thành nhân hình, xem ra vị này tân chủ nhân bản lĩnh không tính quá tiểu. Lưu ly chi tâm một ngữ nói ra hồng y gì thân phận. Vì cái gì nó sẽ liền thân phận của ngươi đều biết ta. Hồng y gì, hề, cái này lưu ly chi tâm lợi hại như vậy a? Thản nhiên cảm thấy cái này lưu ly chi tâm thật thần kỳ. Đúng vậy, lưu ly chi tâm sắc thật là rất lợi hại, giống nó chính mình nói, nó có một viên thất khiếu linh lung chi tâm, có thể nhìn đến qua đi, nhìn thấu trước mắt người, cũng có thể đoán trước tương lai. Bất quá ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể vẫn là muốn hỏi nó chính mình. Hồng ý gì đem chính mình biết nói nói cho thản nhiên. Như vậy thân kỳ, ngươi thật sự lợi hại như vậy sao? Thản nhiên tò mò ngồi sổn xuống thân tới đem chính mình tầm mắt đối diện lưu ly trì tâm. Đây là nàng muốn biểu hiện đối nó tôn trọng phương thức, tuy rằng nó không phải người, tuy rằng nó có lẽ không có người tình cảm, nhưng là thản nhiên cảm thấy nó nếu là có được một cái so người còn thông thấu thất khiếu linh lung trì tâm cho nên thản nhiên tưởng chính mình hẳn là đem nó làm như là bằng hữu, mà không phải một cái đồ vật. Ngươi làm gì như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta Lưu Ly Chi Tâm còn không có gặp được quá người như vậy. Mặc dù là trước kia Lan Tuyết giống như cũng sẽ không như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nó xem, làm cho nó có chút khẩn trương đều. Tuy nói nó nhìn thấu hết thể người cùng động vật tâm tư, nhưng là cũng không hiểu người cảm tình là thế nào. Cái này tiểu nữ hài làm nó khẩn trương, nó có chút không biết làm sao. Chúng ta nhân loại đối thoại thời điểm đều là muốn xem con mắt, tuy rằng ngươi không phải nhân loại, nhưng là ta cũng muốn đem ngươi làm như là bằng hữu của ta, cùng ngươi đối thoại a Thản nhiên không hề nghĩ ngợi giải thích nói. Liêu ly chi tâm minh bạch thản nhiên nói chính là nói thật, bởi vì nó có thể nhìn thấu nhân tâm, nó tuy rằng không thể nói là biết được sở hữu thực tiễn sự tình, tuy rằng nó không rõ nhân loại cảm tình là chuyện như thế nào, nhưng là nó có thể xem ra một người nói khi thật sự lời nói vẫn là lời nói dối. Ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi. Không biết vì cái gì luôn luôn kiêu ngạo lưu ly chi tâm đối mặt thản nhiên thời điểm sẽ không tự giác thu hồi chính mình kia phần kiêu ngạo chi tâm, có thể là bởi vì thản nhiên muốn đem nó đương bằng hữu câu nói kia đi. Không có gì lạ, ta chỉ là muốn biết những cái đó đồn đãi có phải hay không thật sự a, nếu thật sự có thể nhìn thấu quá khứ hiện tại cùng tương lai, kia không chỉ là lợi hại, quả thực chính là thần kỳ, ta chính là tò mò mà thôi. Thản nhiên trong lòng không có Cho nên mặc dù cái này Lưu Ly Chi Tâm thật là như vậy lợi hại, nàng cũng chưa chắc sẽ lợi dụng nó đạt tới mục đích của chính mình. Chuyện quá khứ nên biết đến Thản Nhiên đều đã biết, ngay cả trọng sinh phía trước ký ức đều mang theo, mà hiện tại nàng cũng không cần đi hỏi Lưu Ly Chi Tâm, như vậy tương lai đâu? Tuy rằng Thản Nhiên đối tương lai có rất nhiều bất an, nhưng là nếu trước tiên đã biết tương lai sự tình thật là chuyện tốt sao? Nàng không xác định, cho nên tạm thời nàng cũng không muốn biết về tương lai sự tình. Nhìn Thản Nhiên thuần tịnh ánh mắt, Cùng kia thuần khiết không có bất luận cái gì tâm, liền cùng lúc trước lan tuyết giống nhau, xem ra cái này thản nhiên thật sự không chỉ có chỉ là cùng lan tuyết lớn lên giống nhau, hẳn là chính là một người. Lưu ly chi tâm tuy rằng có thể nhìn đến qua đi, nhưng là bởi vì lan tuyết vận mệnh quan hệ đến minh giới cho nên lưu ly chi tâm là không có cách nào nhìn đến, nó chỉ có thể nhìn đến nhân giới sự tình. Chuẩn xác mà nói, nó là chỉ có thể nhìn đến thuộc về nhân loại vận mệnh, mà lan tuyết không chỉ là một cái bình thường cái nhân loại, cho nên năm đó mặc dù làn tuyết có được lưu ly Chi tâm, nàng cũng không có tránh được vận rủi. Đúng vậy, ta là có thể nhìn đến quá khứ hiện tại cùng tương lai, nhưng là vận mệnh của ngươi ta không thể hoàn toàn xem không hiểu, ta chỉ có thể nhìn đến nhân loại, mà ngươi không phải bình thường người. Cho nên ngươi tương lai, ta xem không chuẩn. Tuy rằng thản nhiên không hỏi, nhưng là lưu ly li Chi tâm vẫn là nói thẳng ra. Nó là thật sự không có cách nào thấy rõ ràng thản nhiên tương lai. Nguyên lai là như thế này à. Bất quá kia cũng rất lợi hại a về sau nói không chừng ngươi còn có thể giúp đỡ ta đại ân đâu. Bất quá ta muốn hỏi một chút tàn tổn ý nghĩa phụ là như thế nào biết ta sẽ xuất hiện. Cũng là ngươi nói cho hắn sao. Thản nhiên đối vấn đề này có điểm tò mò. Trưng 502 như cha như tử. Ở ngươi phía trước đã có thật lâu không có người mở ra quá cái hộp này, mấy trăm năm đi, cho nên ta tưởng hắn sở dĩ biết ngươi tồn tại bất quá là cái trùng hợp. Trưng thị tộc nhân hậu duệ không phải đều vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi sao. Hắn bất quá cũng là trong đó một cái thôi, bọn họ sứ mệnh chính là tìm được ngươi, trợ giúp ngươi, cho nên hắn chỉ là đem chính mình sứ mệnh phó thác cho tín nhiệm người, mà cái này phó thác hắn cần thiết là phải làm làm thật sự có có chuyện như vậy tới nói, nếu không ta tưởng cái kia nạn tổ nhi nếu biết hắn nghĩa phụ cũng không rõ ràng chính mình người muốn tìm là không tồn tại, hắn khả năng sẽ cảm thấy kỳ quái, hắn nghĩa phụ cũng liền không có biện pháp đem cái này sứ mệnh truyền lại đi xuống. Lưu Ly Chi tâm phân tích nói, nguyên lai là như thế này a. Không nghĩ tới đáp án cư nhiên như vậy đơn giản đâu, Thản nhiên còn tưởng rằng ạn tổn ý nghĩa phụ cũng từng gặp qua lưu ly chi tâm, là nó nói chính mình sự tình, Thản nhiên còn buồn bực đâu, nếu nó đều nói chính mình tồn tại sự tình, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp nói cho hắn như thế nào tìm được chính mình đâu, còn muốn như vậy mất công, nguyên lai là chính mình đem sự tình tưởng phức tạp. Người đôi khi chính là cái dạng này, rõ ràng sự tình đơn giản một hai phải lập lại tạp tưởng, đại khái đây là người tư duy hình thái. Cái gọi là quán tính cho phép có Lưu Ly Li Chi Tâm, thản nhiên có lẽ có thể có thể được đến rất nhiều trợ giúp, nhưng là nàng cũng sẽ không lòng tham bởi vì có thể biết trước tương lai mà muốn được đến rất nhiều nguyên bản không phải dễ dàng như vậy được đến đồ vật, nàng tưởng Lưu Ly Li Chi Tâm vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng, không giả nàng không xác định chính mình có thể hay không ở về sau làm rất nhiều chuyện thời điểm đều tưởng tới nay Lưu Ly Li Chi Tâm lực lượng, như vậy nàng sẽ trở nên không giống nàng chính mình đi, tính chất là một loại đáng sợ đồ vật, đương ngươi có một ngày có cơ hội dễ dàng được đến ngươi muốn đồ vật thời điểm thường thường sẽ trở nên không như vậy quý trọng, Thản nhiên cũng không muốn cho chính mình biến thành dáng vẻ kia, cho nên nàng nói cho chính mình muốn bảo trì sơ tâm không cần thay đổi cái này thật sự rất quan trọng. Chứ bỏ về ạn tố nỉ nghĩa phụ vấn đề, Thản nhiên cũng không có giống lưu ly Li chi tâm nhắc lại cái gì vấn đề, này thắng được lưu ly Li chi tâm hảo cảm, cũng được đến nó no chân chính tán thành. Bởi vì chỉ có nhân loại kiểu này mới có thể trở thành nó chủ nhân. Lưu ly Li chi tâm lực lượng quá lợi hại, bởi vì nó có thể biết quá khứ hiện tại tương lai cho nên có được nó người rất có thể sẽ thay đổi đã định lịch sử, cũng có thể bởi vậy mà làm chính mình mang đến tai họa. cho nên Lưu Ly Chi Tâm phải đối chính mình chủ nhân chân chính tán thành mới có thể vì hắn mở ra thiên nhãn, cho nên cũng không phải người nào đều có thể được đến Lưu Ly Chi Tâm lực lượng. nếu không như vậy thiên hạ liền sẽ đại loạn. vật như vậy nếu dùng không hảo thật sự sẽ dẫn ra rất lớn mầm tai họa. hiện giờ nhìn đến thản nhiên như vậy đạm nhiên. Lưu ly chi tâm cũng cảm giác được nàng không phải một cái vì bản thân chi tư mà tùy tiện lạm dụng chính mình lực lượng nhân loại. Hơn nữa, mười đại thần khí xuất hiện ở nàng bên người hẳn là đều là nàng duyên phận, nếu như vậy nó sẽ trợ giúp nàng, đem nàng làm như chủ nhân vì nàng phục vụ, đem chính mình năng lực phát huy ra tới. Đương nhiên này trong đó, thản nhiên nói câu kia đem nó làm như là bằng hữu cũng có rất lớn tác dụng. Mười đại thần khí rốt cuộc đều có chút cái gì kỳ thật thản nhiên thật đúng là không hỏi quá bởi vì nàng cũng là đụng tới một kiện nhận thức một kiện. Mặc dù là bên người có đồng dạng thân là 10 đại thần khí hồng ý gì cái này sống tình báo, nhưng là thản nhiên lại không có thật sự nghiêm túc hỏi qua. Chủ yếu là bởi vì thản nhiên tại đây trước kia trước nay đều không cảm thấy này 10 đại thần khí có thể ở chính mình trong tay gom đủ, cho nên nàng căn bản không quan tâm a. Hơn nữa mấy thứ này lúc ban đầu làm thản nhiên cảm thấy là phiền toái, là nguy hiểm. Nàng tha rằng trốn đến rất xa, càng sẽ không chủ động đi nghiên cứu tìm kiếm. Chính là hiện giờ bất đồng, nay mười đại thần khí chỉ kém một kiện, nay một kiện thản nhiên có dự cảm hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Tuy rằng năm đó lan tuyết ám vệ trương gia hậu nhân tới rồi ạn tổ nỉ nghĩa phụ nơi này các chi nhánh đều tìm được rồi, tuy rằng ạn tổ nỉ nghĩa phụ đã qua đời, hơn nữa hắn cũng không có lưu lại huyết mạch, điểm này làm thản nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn Nhưng là lại vẫn là có ạn tổ nỉ cái này trợ lực, cũng không xem như một chút vội đều không thể rút. Ản tổ nỉ nghĩa phụ giao kiều an. Hắn là một vị ép quốc tịch hoa hạ người, từ hắn tổ phụ phụ thân kia một thế hệ cũng đã tới rồi ép quốc, khả năng thân là trương thị tộc nhân hậu duệ, bọn họ tuy rằng đang ở tha hương. Vì sinh tồn lúc ban đầu từ bỏ hoa hạ người thân phận, nhưng là bọn họ cũng không có như vậy liền quên mất chính mình sứ mệnh, không có bởi vậy mà không quan tâm năm đó lan tuyết để lại cho bọn họ này một phân chi nhiệm vụ, nhiều năm như vậy tới mặc dù bọn họ đang ở tha hương cũng vẫn luôn ở tìm cơ hội tìm kiếm lan tuyết hậu nhân. Kiều An không có huyết mạch kéo dài đây là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Nhưng là cũng là không có cách nào sự tình, vẫn chưa hắn mong muốn. Năm đó Kiều An từ phụ thân trong tay tiếp nhận hắc bang bang chủ vị trí thời điểm, hắn đã trải qua một lần giúp nội phản loạn sự kiện. Ở lần đó Kiều An bị trọng thương, từ đây mất đi sinh dục năng lực, cho nên tính toán là hắn cưới vợ cũng không có cách nào sinh con. Tìm rất nhiều danh y gì cũng không có thể trị hảo cái này bệnh. Kiều An cái này bệnh kín tuy rằng vẫn luôn là bí mật, Nhưng là trên đời này không có không ra phong tưởng đối địch bang phái chính là được đến cái này tình báo cho nên biết Kiều An nhất định sẽ ở tương lai đem hắn vị trí chuyển cho hắn nghĩa tử, hắn nhất định sẽ nghĩa tử coi như mình ra, cho nên năm đó mới có thể kế hoạch cái kia kế hoạch. Lợi dụng tiểu nữ hải tới trước lấy được Anthony tín nhiệm, tiến thêm một bước đối Kiều An tiến hành ám sát. Tuy rằng là nghĩa tử, nhưng là đối với Kiều An tới nói, Anthony cùng hắn thân sinh nhi tử là không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn ở ản tổ nỉ trên người chút xuống tâm huyết là phi thường đại. Nếu không phải bởi vì như vậy, năm đó cũng sẽ không làm nữ hải kia thực hiện được, cũng sẽ bởi vì như vậy ản tổ nỉ bị nhiệt lợi dụng. Cùng với nói ản tổ nỉ bởi vì chính mình đối nữ hải kia tín nhiệm mà thiếu chút nữa hại chết nghĩa phụ hắn cảm thấy phi thường ấy nấy, không bằng nói bởi vì cho ản tổ nỉ sủng ái mà làm hắn trở thành đối thủ mục tiêu, điểm này làm Kiều An cũng cảm thấy đối nghĩa tử có điều thua thiệt. Rốt cuộc nếu không phải bởi vì như vậy lúc trước Anthony cũng sẽ không đã chịu như vậy thương tổn. Tuy rằng Tiều An thiếu chút nữa bị ám sát, nhưng là hắn càng thêm đau lòng chính là chính mình nghĩa tử vì chuyện này từ đây lúc sau đối nữ nhân mà sinh ra không tín nhiệm cảm giác. Bất quá này cũng thuyết minh, Tiều An cùng Anthony đều là trọng cảm tình người, cũng đồng thời đều là đối với đối phương là trả giá thiệt tình thực lòng cảm tình. Cũng thật là bởi vì như vậy, Tiều An mới dám đem ra tộc sứ mệnh như vậy chuyện quan trọng giao cho Anthony. Trương Thị Tộc Nhân tuy rằng tới rồi hắn Kiều An nơi này, này một chi đã không có huyết mạch kéo dài, nhưng là hắn tin tưởng ạn Tổ là một cái đáng tin cậy có thể tín nhiều người, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm kiếm Lan Tuyết Hậu Nhân. Về Lan Tuyết cùng Trương Thị Tộc Nhân bí mật, Kiều An cũng không có nói cho ạn Tổ Nghì. Kiều An chỉ là nói cho ạn Tổ Nghì chính mình yêu cầu tìm một cái trọng yếu phi thường người, nếu hắn nhất thời tìm không thấy liền vẫn luôn tìm đi xuống, không cần từ bỏ. Đúng là bởi vì những lời này, Anthony căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ đơn giản như vậy nhanh như vậy chỉ dùng 2 năm thời gian liền tìm nghĩa phụ công đạo người muốn tìm. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một kiện thượng cổ thần khí, Thản nhiên đột nhiên có hứng thú biết nó rốt cuộc là thứ gì. Hồng y gì ngươi nói này thượng cổ thần khí chúng ta hiện tại đã biết chín kiện, kia cuối cùng một kiện là cái gì? Thản nhiên đem lưu ly chi tâm buộc chặt trong không gian lúc sau hỏi Hồng y gì hề. Ta không biết. Hồng y gì trả lời thực dứt khoát. Ngạch! thản nhiên lập tức không phản ứng lại đây. Ta không biết thượng cổ thần khí cuối cùng một kiện là thứ gì, cho nên ta cũng không có biện pháp nói cho ngươi. Hồng y gì biết chính mình nói như vậy giống như có chút không phù hợp lẽ thường, nhưng là đây là lời nói thật. Ngươi cũng không biết. Ngươi chính là thần khí chi nhất a. Thản nhiên trợn to mắt nhìn Hồng y gì cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mặc dù ta là thần khí chi nhất. Chính là ta xác thật cũng là không biết cái kia cuối cùng một kiện là cái gì. Không tin ngươi hỏi ngự long. Hồng Y thì thật sự không biết nên như thế nào giải thích, thẳng nhiên biểu tình rõ ràng chính là cảm thấy không tin A. Ta cũng không biết, tuy rằng chúng ta đều là thần khí, cũng là 10 đại thần khí chi nhất, nhưng là chúng ta biết đến cũng không toàn. Hơn nữa ta trước kia chủ nhân Lan Tuyết trong tay gom đủ thần khí còn có từ từ ngươi nhiều đâu. Ngự Long cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đối Nga, Lan Tuyết giống như chỉ có ngươi Ngự Long càn khôn lỏ bắt quái cùng lang ra thần kiếm hơn nữa hôm nay nhìn thấy cái này lưu ly chi tâm cùng với vẫn luôn làm đổ ra truyền lưu truyền tới nay không gian vòng tay, mặt khác đều là ta ngoại ý muốn được đến. Thản nhiên nghe xong ngự long nói giống như cũng nhớ tới có có chuyện như vậy. Chính là, mặc dù là lan tuyết không có, hồng ý các ngươi làm thần khí. Các ngươi cũng không biết thần khí mười kiện đều là nào mười kiện sao. Thản nhiên vẫn là cảm thấy có chút không quá lý giải. Bởi vì đệ thập kiện tự nghĩ ra thế giả sáng tạo ra tới lúc sau liền không có ở thế giới nhân loại lộ ra mặt. Hồng YG nói một cái tựa hồ là không có khả năng sự thật. Tuy rằng chúng ta đều là thân khí, nhưng là chúng ta là bị đơn độc sáng tạo, mà chúng ta khí hồn đều là tách ra giao cho. Từ chúng ta có khí hồn bắt đầu chúng ta mới có ký ức, cho nên chờ đến chúng ta có khí hồn thời điểm chúng ta đều bị tách ra. Hồng YG hy vọng có thể sử dụng thản nhiên có thể lý giải ý tứ tới giải thích. Cho nên... Những cái đó ngươi nghe qua biết đến thần khí đều là bởi vì chúng nó xuất hiện tại thế nhân trước mặt, thậm chí là bị thế nhân tương truyền mới có thể biết đến. Thản nhiên đại khái minh bạch hồng y dì ý tứ. Đúng vậy, đại bộ phận thần khí chúng ta đều biết lẫn nhau tồn tại, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ cụ thể tác dụng, nhưng là bởi vì nhân loại đồn đái chúng ta nhiều ít cũng biết một ít. Hồng y dì xem Thản nhiên nghe hiểu liền tiếp tục giải thích. Đúng vậy, kia cuối cùng một kiện thần khí chúng ta đều không có nghe qua đâu, cho nên ta tưởng. Giống Hồng Y thì nói, nó khả năng căn bản là không tồn tại với thế giới nhân loại. Ngự Long cắm một câu. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng này mười đại thần khí đều là ở nhân gian đâu. Nguyên lai bọn họ cũng là nghe tới đồn đại A khó trách lúc trước ta phải đến hiên viên binh pháp thời điểm Hồng Y thì ngươi cũng không biết như thế nào tìm được lấy ra nó đâu. Thản nhiên suy nghĩ sự tình trước kia, hiểu do nói. Ấn, ta chỉ là nghe nói một ít thần khí có nào đó phương diện năng lực hoặc là tác dụng nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Hùng Ý Li nhìn Thản Nhiên tựa hồ có chút vui vẻ bộ dáng, nhiều ít có chút khó hiểu. Như vậy tốt nhất. Thản Nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chương 503 bí mật. Nếu kia cuối cùng một kiện thần khí không ở nhân gian, đó có phải hay không ý nghĩa nó liền sẽ không xuất hiện, mười đại thần khí không gom đủ, vậy sẽ không có việc gì phát sinh a, nếu là nó vĩnh viễn đều không xuất hiện thật sự là quá tốt. Thản Nhiên cảm thấy nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Sợ là có điểm khó. Từ thượng cổ đến nay, mười đại thần khí chưa từng có như bây giờ, như vậy đầy đủ hết ở mỗi một người trong tay xuất hiện. Nếu thật sự trên người của ngươi có cùng mười đại thần khí tương quan bí mật, ta tưởng mặc dù kia cuối cùng một kiện không ở nhân gian, cũng một ngày nào đó sẽ xuất hiện. Hồng ý lý tưởng nhưng không có như vậy lạc quan. Ngậy! Ngươi liền không thể làm ta cao hứng hạ sao? Hại ta như vậy khẩn trương, thật là, thần khí vì cái gì một hai phải đều tới tìm ta đâu, ta chỉ là một phàm nhân A. Ta chỉ là tưởng cùng người nhà bình bình an an quá hạnh phúc tiểu nhật tử, chính là những việc này luôn là làm cho ta thực bất an. Ai Hồng Y Gì nói làm vốn gì giống như trăng đang an ủi chính mình thản nhiên lập tức bị lôi trở lại hiện thực, vẫn là không thể không đối mặt tàn khốc hiện thực. Ta tin tưởng chính ngươi cũng rất rõ ràng à, liền tính ta không nói, ngươi cũng biết chín kiện đều gom đủ, cuối cùng một kiện không có khả năng không xuất hiện. Hồng Y Gì nhìn thấy thản nhiên biểu môi thực không cao hứng bộ dáng, cười cười nói, hắn cũng không phải cố ý vạch trần sự thật. Chính là bọn họ hiện tại sắc thật hẳn là muốn trước tiên ứng đối, bởi vì nếu chờ đến thật sự gom đủ 10 kiện thần khí thời điểm, có lẽ có rất nhiều chuyện không có cách nào lại thay đổi. Đã biết đã biết, Hồng Y Ghi ngươi có biết hay không hiện tại thực dòng dài Nga, so với ta cái này tiểu bà quản gia còn dòng dài. thản nhiên cảm giác Hồng Y Ghi đôi khi thật sự so nàng còn dòng dài đâu, như vậy rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo đâu. Hiện tại liền ghét bỏ ta phiền A, nếu là chờ đã có một ngày ta không còn nữa. Đến lúc đó xem ngươi tìm ai phiền ngươi đi. Hồng y gì vốn là một câu vui đùa lời nói, nhưng là không biết vì cái gì nói ra rồi lại như vậy một ít thương cảm. Ngươi không ở, sao có thể, các ngươi không phải đã nói đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ta sao? Thản nhiên tựa hồ cảm giác Hồng y gì có chuyện gì ở gắt nàng. Tới rồi hiện tại ta đã không có cách nào giấu giếm ngươi. Hồng y gì nhìn thản nhiên liếc mắt một cái, cảm thấy thời cơ đã tới rồi, có một số việc nên nói cho thản nhiên. Có phải hay không có chuyện gì là ta không biết? Thản nhiên nhìn Hồng Y Gì biểu tình đột nhiên như vậy nghiêm túc. Không biết vì cái gì sẽ cảm thấy khẩn trương. Là, là về 10 đại thần khí bí mật. Hồng Y kế tiếp muốn giảng chính là cùng 10 đại thần khí bí mật có quan hệ. Tuy rằng đồng dạng là 10 đại thần khí, nhưng là Hồng Y Gì biết đến muốn xa xa so ngự Long nhiều rất nhiều. Hắn biết đến về 10 đại thần khí bí mật có lẽ quan hệ đến bọn họ mọi người cùng khí hồn tương lai. Thản nhiên không có đánh gãy hồng y gì, nhưng là nàng lại trước nay không có nghĩ tới, nguyên lai like mười đại thần khí bí mật hồng y gì cư nhiên là biết đến, lâu như vậy hắn trước nay đều không có đã nói với nàng, là bởi vì thời cơ không đến vẫn là vì cái gì, Thản nhiên không nghĩ đi đoán, nhưng là nàng biết hồng y gì nhất định là sẽ không đối nàng bất lợi. Ở ngươi thời gian truyền lưu một cái lời đồn đãi nói mười đại thần khí là cùng trường sinh bất lao bí mật có quan hệ. Cái này lời đồn đại đúng phân nửa mười đại thần khí bí mật không chỉ là cùng trường sinh bất lao bí mật có quan hệ, hơn nữa quan hệ mở ra thông hướng tiên giới đại môn chi địa. Đây là lần đầu tiên có người ở thản nhiên trước mặt nhắc tới tiên giới đại môn cái này khái niệm. Tuy rằng phía trước tin đồn nói qua hắn là minh giới người, lúc ấy thản nhiên còn nghĩ tới đã có minh giới có phải hay không cũng liền có tiên giới tồn tại, chính là nàng lại trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ tu tiên, cho nên cũng bất quá chính là lúc ấy chợt lóe mà qua ý niệm thôi không nghĩ tới thật đúng là có tiên giới tồn tại. Hiện giờ nghe Hồng Y YG nói như vậy, xem ra năm đó Tần Thủy Hoàng vì trường sinh không được như vậy bốn phía tìm kiếm mười đại thần khí cũng không phải vô dụng công. Bất quá đáng tiếc chính là hắn mặc dù là xuất động như vậy đại sức người sức của cũng cuối cùng không có đạt tới mục tiêu của chính mình, đừng nói thu thập khí mười đại thần khí, ngay cả chính hắn đều bởi vì học tập cái gọi là tu tiên chi thuật cuối cùng tăng mệnh. Trong lịch sử ghi lại Thủy Hoàng là bệnh chết, nhưng là ở không gian nhật ký giữa về thủy hoàng bỏ mạng một đoạn này là có thực mịt mờ để qua kỳ thật hắn căn bản là không phải bệnh chết hắn tử vong rất có thể cùng tu tiên có quan hệ có người nói là ăn đan dược trúng độc bỏ mình nhưng là này đó ở không gian nhật ký giữa không có minh xác thuyết minh thản nhiên tuy rằng không khẳng định có phải hay không bởi vì đang ăn dược nhưng là nàng tin tưởng tuyệt đối là cùng thủy hoàng thống nhất hoa hạ lúc sau vẫn luôn ở theo đuổi trường sinh bất lao chi thuật là có quan hệ Đi thông tiên giới cùng minh giới đều là có một tòa thời không đại môn, này hai cái đại môn đều là từ hai giới tối cao người thống trị nắm giữ chìa khóa. Minh giới là minh vương, mà tiên giới chính là nhân loại trong truyền thuyết Ngọc Đế. Nhưng là kỳ thật chúng ta là sương hô hắn vì tiên hoàng, Ngọc Đế cái này sương hô không biết là nhân loại nghĩ như thế nào ra tới, căn bản là không tồn tại cái này sương hô. Không ý gì hôm nay theo như lời này đó là ngay cả trong không gian đều không có ghi lại đồ vật. Hồng Y Dì vì cái gì ngươi sẽ biết này đó a? Thản nhiên không nghĩ tới Hồng Y Dì sẽ như vậy rõ ràng những việc này. Bởi vì ta tuy rằng là kêu phục ma cầm, bị phục hi thị dùng để hàng ma, nhưng là kỳ thật ta từ trước là từ tiên giới mà đến. Nay thượng cổ mười đại thần khí lúc ban đầu nguyên bản liền không thuộc về nhân gian. Hồng Y Dì lại nói ra một cái khác kinh người bí mật. Ngươi là tiên giới, kia này mười đại thần khí đều là đến từ tiên giới. Thản nhiên không nghĩ tới Hồng Y Dì cư nhiên là lúc ban đầu ở tiên giới kia này liền thuyết minh hắn gặp qua tiên giới là bộ dáng gì? không, mười đại thần khí có một nửa là thuộc về tiên giới, một nửa là thuộc về minh giới. Hồng Y phủ định thản nhiên suy đoán, nay mười đại thần khí vốn dĩ chính là hai giới thần khí, là sáng thế giả vì cân bằng hai giới, mà đem thần khí tách ra ở tiên giới cùng minh giới hai bên. Nhân loại lúc ban đầu bất quá là nhỏ bé sinh vật, chúa sáng thế không nghĩ tới nhân loại sẽ phát triển trở thành như bây giờ bộ dáng đi. Bọn họ bất quá là so tiên giới cùng minh giới cấp thấp thượng không ít tồn tại, đây cũng là vì cái gì ngay cả bạch hồ loại này linh vật đều so người thọ mệnh muốn lớn lên nguyên nhân đi. Không ý hiểu việc nào ra việc đó, hắn cũng không có kỳ thị nhân loại ý tứ. Có lẽ đi, nhân loại không có cường đại linh lực duy trì, bọn họ có sinh lão bệnh tử nhưng là bọn họ lại là thất tình lục dục, điểm này hẳn là những cái đó cái gọi là tiên giới cùng minh giới tiên nhân vẫn là gì đó không có đi. Thành nhiên biết nhân loại tuy rằng nhỏ yếu Nhưng là lại là không thể bị bỏ qua tồn tại, cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có thể làm chúa sáng thế ngoài ý muốn đi Sắc thật là cái dạng này, nhân loại lúc ban đầu là không chịu chúa sáng thế coi trọng, cho nên ở lúc ban đầu thời điểm, nhân loại sử dụng hoàn cảnh chính là mấy trong giới kém cỏi nhất, linh lực thấp nhất. Nhưng là không nghĩ tới chính là như vậy, cũng có một ít thiên phú không tồi nhân loại cuối cùng tu luyện đạt tới những cái đó tiên giới tiên sử sở có được năng lực, mà nhân loại kiểu này đã không thể đủ lại tiếp tục lưu tại nhân gian. Bởi vì như vậy sẽ đánh vỡ nhân giới cân bằng Vạn vật đều là có chính bọn họ quy tắc Một khi mộ phương thất hành rất có thể sẽ ảnh hưởng mặt khác mấy phương Thì như viêm hoàng nhị đế Thản nhiên nghĩ tới thượng cổ truyền thuyết trung chuyện xưa Tựa hồ viêm hoàng nhị đế không chỉ là hoa hạ nhân loại tổ tiên Cũng là ghê gớm vượt qua người thường sử dụng năng lực Đúng vậy, không chỉ là bọn họ Còn có ta đã từng chủ nhân phục hy thị Còn có những cái đó mà Hồng ý ghi giảng tới rồi một cái về đã từng quá vãng bí mật Bí mật này ở nhân gian hẳn là rất ít người biết đến Mà cũng là Yêu ma không phải có chính bọn họ một giới sao Thẳng nhiên nhớ rõ thần thoại truyền thuyết giữa không phải có yêu ma một đạo sao Bọn họ chẳng lẽ cũng là người Không, yêu ma kỳ thật vốn dĩ chính là người Cùng viêm hoàng nhị đế bọn họ đều giống nhau Bọn họ đều là người Không ý gì hồi ức ở hắn nơi sâu thẳm trong ký ức những cái đó đã từng quá vãng bí mật Vì cái gì? Chính là bọn họ thai hỏa nhân gian A Nếu bọn họ đều là nhân loại vì cái gì còn muốn ở nhân gian tác loạn? Điểm này làm thản nhiên không nghĩ ra, không đạo lý A. Ha ha, nhân loại đều là ích kỷ, đương nhiên ta nói chính là đại đa số nhân tính đều là có ích kỷ một mặt, cũng không phải công kích nhân loại, từ từ ngươi người như vậy tương đối đặc thù, hơn nữa ngươi cũng không hoàn toàn là nhân loại, điểm này chúng ta trong chốc lát lại nói. Không ý gì cũng bất quá việc nào ra việc đó, thật sự không có khinh thường nhân loại ý tứ. Không có việc gì ta không ngại. Người xác thật là có ích kỷ một mặt, nếu không phải như vậy cũng không phải nhân loại, ta cũng ích kỷ A, không cần ngượng ngùng nói, ta tương đối bên vực người mình đây cũng là ích kỷ biểu hiện A. Thẳng nhiên cũng không có cảm thấy hồng Y gì hay nói có cái gì không đúng, nàng cũng thừa nhận nhân loại là có rất nhiều khuyết điểm, khả năng lúc trước chua sáng thế chính là bởi vì cảm thấy nhân loại khuyết điểm quá nhiều cho nên mới sẽ không như vậy coi trọng nhân loại đi. Xác thật cũng chính bởi vì vậy. Trong nhân loại có một bộ phận bẩm sinh thiên phú tương đối tốt ở cuối cùng tu đạo trên đường liền sẽ đi hướng hai cái cực đoan, một cái chính là giống viêm hoàng nhị đế như vậy trở thành nhân loại mẫu mực bị quảng cáo dùm bên thần, mà mặt khác một loại chính là cái gọi là rơi vào ma đạo. Từ lúc ban đầu bọn họ đều là giống nhau, chỉ là ở tu đạo trong quá trình mới có thể phát sinh biến hóa. Thượng cổ thời kỳ bởi vì nhân gian trong không khí linh lực vẫn là muốn so hiện tại dày đặc không ít, khi đó bởi vì thiên địa sơ khai, rất nhiều đều là tân. Tạo vật giả cũng không có nghĩ tới muốn đem nhân loại cụ thể giả thiết bộ dáng gì, cho nên ở lúc ban đầu thời điểm chúa sáng thế cũng không có cho nhân gian giả thiết quá nhiều quy củ. Đại khái tạo vật giả là muốn nhìn một chút nhân loại chính mình có thể đem bọn họ thế giới cải tạo thành bộ dáng gì đi, điểm này hồng ý đi cũng không rõ ràng lắm. Tạo vật giả tuy rằng không có giao cho nhân loại bẩm sinh cường đại lực lượng, nhưng là lại cho bọn họ sức sáng tạo cùng hỉ nộ ai nhạc tình cảm, đây là ở tiên giới cùng minh giới đều chưa từng có đồ vật. Đúng là bởi vì như vậy, nay đó cảm tình cùng sức sáng tạo ở nhân loại tự do phát huy giới mới chậm rãi qua hôm nay nhân gian thế giới, này hết thể cùng với nói là tạo vật giả bất tích, không bằng nói là nhân loại chính mình phát huy. Hồng YG nói chính mình đối nhân giới hiện có trạng hướng hiểu biết. Sau lại chính thức bởi vì nhân loại sức sáng tạo quá cường, đã có chút thoát ly sáng thế giả không chế, cho nên hắn không thể không đúng tay can thiệp nhân loại tài trí vì thần cùng ma. Chân chính chúa tể thế giới chính là tạo vật giả mà đều không phải là nhân loại, điểm này là tới khi nào đều sẽ không thay đổi. Chương 504 vận mệnh Chính là bởi vì nào đó người quá mức tự đại, bọn họ cho rằng chính mình có thể thoát ly sáng thế giả không chế, có thể chính mình trưởng quản chính mình vận mệnh trưởng quản nhân gian, cho nên bọn họ liền trở thành phản kháng chúa sáng thế ma, những cái đó không ở thế gian quy luật giữa giản giáo trung sinh tồn đã so với nhân loại bình thường năng lực cường đại rồi ra hỏa nhóm trở thành cùng nhân loại này thế giới không liên quan ma. Lại nói tiếp đáng thương, có lẽ từ bắt đầu bọn họ đều không phải là chính là muốn chân chính thay họa nhân gian, nhưng là bởi vì bọn họ muốn thoát ly Chúa sáng thế đã định ra quy củ, bọn họ muốn chính mình khống chế chính mình vận mệnh, điểm này là không bị cho phép, cho nên bọn họ là cần thiết phải bị trấn ép, Chúa sáng thế yêu cầu bọn họ minh bạch, bọn họ sinh mệnh đều là Chúa sáng thế cấp, muốn phản bội Chúa sáng thế kết quả chính là bị thế giới này rung bỏ. Nay đó dị loại bị thế giới rung bỏ bọn họ muốn được đến tán thành, muốn đánh vỡ nhân giới quy củ, cho nên bọn họ là trên thế giới này sợ bất dung, cho nên bọn họ liền thành ma. Ma tổng phải có người thế chúa sáng thế đi nói cho này đó không tuân thủ quy củ gia hỏa, bọn họ hẳn là dựa theo quy củ tới, đầu tiên liền phải đưa bọn họ thu phục. Những cái đó cùng ma đối kháng chính nghĩa một phương chính là viêm hoàng nhị đế nhân loại kiểu này trung bán thần, bọn họ là nhân loại tinh thần lãnh tụ, bọn họ truyền đạt chúa sáng thế ý chỉ. Bọn họ làm nhân loại cùng chúa sáng thế chi gian liên hệ, đúng là bởi vì bọn họ có có thể cùng ma chống chọi năng lực, đồng thời bọn họ là nhân loại quy củ tuân thủ, bọn họ cũng không sẽ khiêu khích nhân giới quy tắc, bọn họ có thể vì tạo vật giả phục vụ, cho nên bọn họ được đến chúa sáng thế thưởng thức, bọn họ được đến chúa sáng thế ban cho lực lượng, cuối cùng làm chính nghĩa một phương đánh bại ma, bọn họ được đến. Tưởng thưởng chính là trở thành thần, tiến vào tiên giới. Những cái đó không tuân thủ quy củ gia hỏa có lẽ lúc ban đầu chỉ là muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, nhưng là bởi vì bọn họ có được nhân loại bình thường sở không có lực lượng, bọn họ trầm dãi trở nên không chỉ có thỏa mãn với muốn khống chế chính mình vận mệnh, bọn họ còn tưởng khống chế người khác vận mệnh, nói trắng ra là, chính là ở nhân gian bọn họ muốn làm nhân loại chúa sáng thế nhân vật này. Đây là bởi vì như vậy tham nghiệm, làm cho bọn họ cuối cùng trở thành những cái đó nửa người tiến giai thần đá cây chân. Này không phải bán thần nhóm chủ động tìm bọn họ trở về làm đá cây chân, mà là chính bọn họ đưa tới cửa tới, vốn dĩ bọn họ đều là giống nhau, bọn họ nguyên bản kỳ thật là bình đẳng, đáng tiếc. Bọn họ muốn quá nhiều, cuối cùng thành toàn người khác. Thượng cổ xuất hiện những cái đó thần khí chính là ở nhân loại bên trong trận này đại chiến giữa xuất hiện. Bởi vì thực lực tương đương, chính nghĩa một phương những cái đó bán thần cũng không có đặc thù năng lực đem này đó ma đánh bại, cho nên bọn họ chi gian chiến tranh trải qua thời gian quá dài. Chúa sáng Thế thật sự là không kiên nhẫn, mới cho bọn họ một ít trợ giúp, làm cho bọn họ nhanh chóng đánh bại những cái đó yêu ma, nhân loại thế gian có thể nhanh chóng khôi phục bình thường trật tự. Mà những cái đó thần khí cũng là lúc này xuất hiện ở nhân gian, lúc ban đầu này đó thần khí bất quá là tiên giới cùng minh giới bình thường pháp khí, là tại đây chàng nhân loại đại chiến ngạch thời điểm. Chúa sáng Thế giao cho bọn họ khí hồn, bọn họ mới biến thành sau lại có được cường đại lực lượng thượng cổ thần khí. Đây là đại thần khí tuy rằng là đến từ tiên giới cùng minh giới hai bên, nhưng là chúng nó cộng đồng sứ mệnh chính là trợ giúp nhân loại bán thần nhanh trong chiến thắng yêu ma, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà vì khen thưởng trong nhân loại giữ gìn chúa sáng thế uy tín một phương, chúa sáng thế cuối cùng đêm này đó bán thần thực lực đều tăng lên tới tiên giới tiên sử năng lượng. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc thoát ly bán thần chi lực trở thành nhân loại trong lòng chân chính thần, cái kia tiến giai đến cao cấp mặt vị tiên giới địa phương. Mà vì phòng ngừa trong nhân loại tái xuất hiện yêu ma loại này làm hại nhân gian, đồng thời muốn đánh vỡ nhân giới quy tắc gia hỏa xuất hiện, chúa sáng thế cũng không có đem này đó thần khí thu hồi. Cũng là vì có một ngày nếu là lại phát sinh thượng cổ là lúc sự tình có thể lại lần nữa có nhân loại công chính nghĩa một phương đưa bọn họ chèn ép đi xuống. Chúa sáng thế chỉ lo tạo thế, hắn chỉ lo đem quy tắc của thế giới này giả thiết, mặt khác hắn cũng không sẽ tự mình quản lý. Cho nên tiên giới có tiên giới tiên hoàng, minh giới có minh giới minh vương. Nhân loại sao cũng có người chính bọn họ người thống trị, tuy rằng nhiều điểm, nhưng là rốt cuộc cũng là có người lãnh đạo không phải sao. Tuy rằng Chúa Sáng Thế cũng không tham dự các giới quản lý, nhưng là một khi có người hoặc là mặt khác các giới người hầu phá hủy từng người vị trí hoàn cảnh quy tắc, Chúa Sáng Thế cũng là sẽ không đứng nhìn bảng quan, mà nhân giới phía trước xuất hiện bán thần cùng yêu ma đại chiến chính là cái ví dụ. Như vậy mấy ngàn năm đi qua, nhân giới trong không khí linh lực là càng ngày càng ít, mặc dù là có thiên phú không tồi người cũng rất khó tu đạo cho nên càng thêm không dễ dàng có nửa người cùng yêu ma sinh ra, cho nên nhiều năm như vậy tới 10 đại thần khí cũng liền không có gì hết thế. Mà lan tuyết cùng thản nhiên vì cái gì sẽ được đến 10 đại thần khí, đại khái vẫn là bởi vì thản nhiên kiếp trước bản thân không phải nhân loại bình thường duyên cớ đi. Nhưng là thản nhiên kiếp trước thân phận điểm này hồng ý gì cũng là không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết lúc trước thượng cổ thời kỳ, hàng phục yêu ma lúc sau, chính mình bị phong ấn, những cái đó thần khí rơi xuống liền không rõ ràng lắm. Thản nhiên trên người sở mang kia chỉ không gian vòng ngọc tuy rằng sớm nhất là thuộc về lưu tổ, nhưng là nàng đi theo hình đế thăng nhập tiên giới lúc sau này chỉ vòng ngọc cũng chính là linh thạch liền trả lại minh giới. Lúc sau lúc ấy làm lễ vật, bị ngay lúc đó minh giới thái tử đưa cho vẫn là minh giới người hầu thản nhiên kiếp trước. Bị nàng lại lần nữa mang về nhân gian. Bất quá này đó đều là thản nhiên cùng hồng ý gì bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ sợ cũng chỉ có tin đồn mới biết được đi. Nhưng là tin đồn là không thể nói cho thản nhiên những việc này. Này quan hệ đến thản nhiên tương lai vận mệnh, tin đồn là không thể lại nhúng tay, bằng không liền không phải giúp thản nhiên, mà là hại nàng. Hông ý gì biết nói chính là thượng cổ thần khí mười kiện tập hợp ở bên nhau là có thể mở ra từ nhân gian đi thông cao cấp mặt vị bên kia chìa khóa, đến nỗi là thông hướng tiên giới vẫn là minh giới liền không được biết rồi. Theo lý thuyết, nhân loại phi thăng có thể như tiên giới, minh giới chỉ có rơi xuống chi môn, cho nên bình thường ý nghĩa thượng giảng nếu từ nhân giới bên này đi thông cao cấp mặt vị bên kia chỉ có thể đi tiên giới. Nhưng là hồng ý gì cũng không xác định này mười đại thần khí bao gồm bí mật có phải hay không chính là phi thăng tiên giới. Ở phía trước có lẽ hắn còn chắc chắn suy đoán hẳn là như vậy, nhưng là từ tin đồn xuất hiện lúc sau liền không xác định. Tin đồn tuy rằng không có nói rõ hắn cùng thản nhiên quan hệ, nhưng là có thể làm lan tuyết cùng tiết phẩm nhân chuyển thế trọng sinh tuyệt đối không phải bình thường quan hệ, này mười đại thần khí tập hợp không biết có thể hay không cùng hắn cũng có quan hệ. Nếu là cùng hắn có quan hệ kia này, thần khí có thể mở ra nói không chừng cũng có khả năng là minh giới chi môn. Hồng Y thì tuy rằng biết 10 đại thần khí bí mật, nhưng là hắn cũng chỉ là biết một cái đại khái, bằng không cũng không có khả năng liền cuối cùng một kiện thần khí là cái gì đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa hắn đều không rõ ràng lắm, nếu cuối cùng 10 đại thần khí muốn biến thành đại môn chi thiểu, bọn họ có phải hay không sẽ bị hủy diệt, hay không yêu cầu bọn họ hy sinh, này đó Hồng Y thì đều không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại hắn biết đến đều nói cho thản nhiên. Kế tiếp bọn họ tựa hồ không có gì là có thể chủ động làm, chỉ có thể chờ đến cuối cùng một kiện thần khí xuất hiện, nhìn xem rốt cuộc là vì cái gì này đó thần khí muốn ở thản nhiên trong tay gom đủ, luôn là có cái gì nguyên nhân đi. Này có lẽ cũng là tạo vật giả an bài, chính là có khả năng sao. Chẳng lẽ thật sự lại phải có loạn thế? Vẫn là muốn bằng mượn thản nhiên một người bản thân chi lực tới bình loạn thế. Giống như có điểm không quá khả năng đi. Hiện tại đoán cái gì đều không có ý nghĩa, có hay không người có thể trả lời bọn họ, duy nhất cũng chỉ có thể chờ nhìn xem sự tình tương lai phát triển. Vốn dĩ liền đối về mười đại thần khí sự tình càng ngày càng để ý thản nhiên, đối với Hồng Y Y nói thần khí quan hệ mở ra đi thông tiên giới hoặc là minh giới đại môn chi thì chuyện này càng là cảm giác bất an lên. Nàng chỉ là một cái bình thường phàm nhân, nếu là nàng thật sự có được như vậy một phen chìa khóa đến lúc đó gặp phải tuyệt đối không phải bình thường phạm nhân sở sẽ gặp được khảo nghiệm cùng nguy hiểm. Nàng thật sự không nghĩ tới muốn thành tiên gì đó, chính là trước mắt này đó đều không phải nàng có thể lựa chọn. Hiện tại không phải nàng lựa chọn vận mệnh, mà là vận mệnh lựa chọn nàng, trừ bỏ tiếp thu, nàng không còn cách nào. Kia những việc này lưu ly chi tâm biết sao? Chúng ta tương lai nó có thể nhìn đến sao? Thẳng nhiên lúc này nghĩ tới lưu ly chi tâm có thể nhìn đến tương lai cái này mấu chốt. Ta tưởng hẳn là không có cách nào. Nó phía trước không phải đã nói rồi, nó chỉ có thể nhìn đến bình thường phàm nhân sự tình. Ngay cả vận mệnh của ngươi đều thấy không rõ hông chi là loại quan hệ này đến thiên cơ sự tình, ta xem ngươi vẫn là không cần ôm có quá lớn hy vọng. Hông y tuy rằng cũng không muốn đả kích thẳng nhiên, nhưng là hắn cũng không thể không ăn ngay nói thật. Tính, ta tưởng cũng là, là ta nghĩ nhiều, vốn đang nói không nghĩ lợi dụng lưu ly chi tâm đâu, như thế nào lúc này liền nghĩ muốn dựa nó đâu, tính quản nó đâu, vẫn là câu nói kia, nên tới tổng muốn tới, vẫn là sống ở lập tức đi. Tổng không thể vì kia không biết khi nào mới có thể tới nguy hiểm phiền toái hiện tại liền bó tay bó chân cái gì đều không làm. Còn có không ít người là chỉ vào thản nhiên sinh hoạt đâu, bọn họ thân gia tương lai đều là cùng thản nhiên tương quan. Thản nhiên luôn luôn là lạc quan, nhiều nhất ngẫu nhiên đa sầu đa cảm cảm khái một chút, vốn dĩ trọng sinh lý do đến bây giờ đều không rõ ràng lắm nàng liền sẽ ngẫu nhiên cảm thấy không có cảm giác an toàn, hiện tại lại gặp phải tương lai sẽ có một cái rất lớn vấn đề bại ở trước mắt. Mặc cho là ai đều rất khó bình tâm tĩnh, khí làm như cái gì đều không có phát sinh quá đi. Chính là liền tính không bình tĩnh lại có thể như thế nào, nàng chính mình rất rõ ràng, nàng tuy rằng trọng sinh lúc sau thay đổi rất nhiều chuyện, cũng coi như là thay đổi người nhà vận mệnh, chính là rất nhiều đại sự lại không có bởi vì nàng xuất hiện mà thay đổi. Tỷ như năm đó ít tỉnh kia chàng bạo động chính là cái ví dụ, mặc dù là từ lúc bắt đầu nàng liền biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là lại vô lực cứu mọi người. Mà dê thị năm đó sự tình thản nhiên cũng là giúp Âu Dương Vân, nhưng đồng thời cũng đem chính mình người nhà cấp liên lụy tiến vào Sự tình cũng không phải đều dựa theo nàng hy vọng phương hướng phát triển, này đó đều là nàng đã hoặc là trước nay liền vô pháp khống chế. Đừng nói là này thần khí xuất hiện sự tình nàng không có cách nào khống chế, ngay cả trương tử hiên nàng hiện tại đều vô lực ương đối, lan tuyết, tiết phẩm nhân, này đó trọng sinh phía trước chưa từng có nghe qua tên, hiện tại cư nhiên cùng vận mệnh của nàng đều liên hệ lên. Nàng xác thật trừ bỏ tiếp tục đi xuống đi tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Chương 505 tiếp không tiếp? Mặc kệ tương lai là bộ dáng gì, sinh hoạt còn phải tiếp tục, Thản Nhiên không thể bởi vì sợ hãi bỏ chạy tránh, hơn nữa liền tính là muốn chạy trốn cũng không chỗ nhưng trốn. Anthony từ đem hộp giao cho Thản Nhiên lúc sau, liền cả ngày ồn ào muốn đem hắn hiện tại bang chủ chi vị giao cho Thản Nhiên. Thản Nhiên đương nhiên sẽ không tiếp, nói giỡn, nàng nào có như vậy nhiều thời gian quản nhiều như vậy sự tình. Nói nữa Thản nhiên cũng không có khả năng sự tình gì đều tự mình làm lấy một phen đều bắt đi. Nói nữa, liền tính thật sự đem hắc bang giao cho thản nhiên, thản nhiên thật đúng là không biết như thế nào quản lý đâu. Bất quá là kiếp trước vẫn là kiếp này, thản nhiên đều là chưa từng có đã làm người xấu, tuy nói này hắc bang chưa chắc đều là làm chuyện xấu người xấu, nhưng là cũng không tính là cái gì người tốt. Thản nhiên có thể bồi dưỡng thám tử xếp vào ở quan trọng địa phương thu thập yêu cầu tình báo, nhưng là cũng không đại biểu. Nàng liền có thể tiếp thu hắc bang làm những cái đó giết người cướp của mua bán, đây là nàng điểm mấu chốt. Tuy rằng này hắc bang vẫn là trương thị hậu nhân bang phái, nhưng là thản nhiên cũng nghĩ đến năm đó hẳn là cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể đi lên con đường này. Không có người trời sinh chính là tặc, kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mà hắc bang người cũng không phải trời sinh liền thích làm này hành. Nếu có lựa chọn, không có người thích quá loại này ở mùi đao thượng liếm huyết sinh hoạt, cho nên hiện tại thản nhiên vẫn là có đến lựa chọn, nàng không nghĩ nhập này hành. Nàng cũng không thích cái loại này cái gọi là đánh đánh giết giết nhật tử. Nếu là không có nhớ lầm, từ bắt đầu đến bây giờ, thản nhiên trước nay đều là nói nàng thích sự bình phàm người nhật tử. Người một nhà bình bình an an chỉnh chỉnh tề tề quá hạnh phúc tiểu nhật tử như vậy như vậy đủ rồi. Nàng không cần vi sinh kế đi làm những cái đó sự tình thật sự không cần phải. Trương thị hậu nhân mặt khác chi nhánh thản nhiên đều tiếp nhận rồi, cho nên án tố nghỉ nghĩa phụ thản nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, tuy rằng hắn đã không còn. Nhưng là nếu ản tốn ý đại biểu hắn nghĩa phụ tới quy phục, thản nhiên liền không có lý do cự tuyệt hắn. Nhưng là thản nhiên có thể không tiếp thu hắc bang sinh ý hắc bang hiện tại vốn dĩ chính là ở ản tốn ý trong tay xử lý, cùng mặt khác mấy nhà giống nhau thản nhiên sẽ không can thiệp trong tay bọn họ sản nghiệp là như thế nào hoạt động, nàng chỉ cần bọn họ có thể ở chính mình yêu cầu thời điểm làm cường đại hậu thuẫn duy trì chính mình là đủ rồi. Mặt khác vẫn là an chiếu nguyên lai like bộ dáng, không đi thay đổi mới là biện pháp tốt nhất. Ản tốn ý minh bạch Thản nhiên không nghĩ quản hắc bang sự tình đều không phải là là ghét bỏ bọn họ này hành, mà là nàng nếu thật sự tiếp nhận bang chủ vị trí có rất nhiều sự tình khả năng không phải lập tức là có thể trải vứt lại, hơn nữa ở bọn họ cái này nề. Người giang hồ có người giang hồ quy củ, bọn họ bang phái kẻ thù không ít, nếu biết được bọn họ giúp có tân bang chủ vẫn là cái tiểu nha đầu, nhất định sẽ có không ít người tới bang phái tìm phiền thoái. Tuy rằng bọn họ cũng không sợ phiền thoái, Nhưng là này đối bang phái phát triển tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt tới. Mặt khác, một cái ngoại lai người, liền tính là hàng không đến một cái trong công ty còn phải bị người nghi ngờ, vốn chi là bọn họ loại này nhất giảng tư cách bài tư luận bối địa phương, thản nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn phục chúng xác thật không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hoặc là nàng liền phải đương một cái có danh không phận, ở trong bang cũng không có bao nhiêu người chịu phục bang chủ. Hoặc là nàng sẽ vì bang hội sự tình phục vụ, nhanh nhất biện pháp chính là tiếp thu sát thủ gián thực lực thuyết minh hết thảy, Thản nhiên cũng không sẽ trở thành không phải sao. Nàng không cần phải cũng không có khả năng, cho nên ản tổ ý bất quá cũng là vì thật vất vả tìm được một cái tiếp nhận người muốn thử một chút. Quả nhiên cuối cùng vẫn là cái này, bang chủ vị trí vẫn là đưa không ra đi a. Loại chuyện này nếu nếu là làm người ngoài biết có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng a AF quốc đệ nhất đại bang phái, hắc Bạch Lưỡng đạo đều xài được bang phái bang chủ vị trí cư nhiên hai người đều là ở cho nhau đẩy. Ạn tổ nhỉ trong tay hiện tại cái này bang phái cũng không phải là giống nhau ý nghĩa thượng hắc bang. Bọn họ làm không chỉ có là những cái đó hắc đạo đều làm được sinh ý, bọn họ còn có một ít có thể dọn ở mặt bản thượng sinh ý. Này một bộ phận cũng là hiện tại Ạn tổ nhỉ tiếp thu bang hội lúc sau chuyển hình một đại bộ phận sinh ý. Mặt khác còn có một bộ phận lớn nhất một cái xung ống đạn dược sinh ý này một bộ phận cũng là lúc trước trương thị tộc nhân này một chi sở dĩ thành lập hắc bang chủ yếu sử dụng xung ống đạn dược sinh ý lợi nhuận đại hơn nữa có thể cùng chính phủ đáp thượng quan hệ này hắc bạch lưỡng đạo đối xung ống đạn dược thường đều sẽ có điều kiện kĩ đây cũng là ạn tổn ý hiện tại cái này bang phái có thể trở thành ép quốc đệ nhất đại bang phái nguyên nhân chủ yếu thản nhiên tuy rằng không tính toán tiếp thu hắc bang bang chủ chi vị nhưng là nếu ạn tổn ý đầu nhập tới rồi nàng muốn hạng về sau cái này bang phái một ít đại quyết định nàng cũng là nhất định sẽ tham gia ý kiến thậm chí nàng vẫn là sẽ làm chủ đạo địa vị thản nhiên hiểu biết đến tuy rằng bang phái là hắc bang cũng tiếp sát thủ sinh ý Nhưng là lại không có giống nhau những cái đó hôn hắc đạo bang phái thông thường sẽ tham dự hoàng độc sinh ý, bất quá này đánh cuộc bọn họ nhưng thật ra cũng có đề cập. Trải qua ản tố nỉ giới thiệu, thản nhiên biết bọn họ bang phái cư nhiên là toàn cầu lớn nhất yêu sòng bạc lớn nhất cổ đông, điểm này nhưng thật ra làm thản nhiên có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Đều nói này yêu sòng bạc là toàn cầu sòng bạc lớn nhất, mỗi ngày nơi này khách nhân có gặp thời chờ có thể thượng trăm vạn người. Cái này sòng bạc thành lập ở Đại Tây Dương thượng một cái đảo nhỏ thượng. Cái này đảo nhỏ lúc trước chính là một cái không người đảo nhỏ, sau lại sòng bạc chủ mua đảo nhỏ, sau đó lại nơi này thành lập toàn cầu sòng bạc lớn nhất, đồng thời trên đảo còn có khách nhân đi trên đảo du ngoạn mặt khác nguyên bộ phương tiện. Đây chính là cái hút kim của ta, đừng nói mỗi ngày khách nhân thượng trăm vạn, Liên tính là một nửa, này mỗi ngày tiến trướng liền không ít đâu. Đều nghe nói này hêu sòng bạc sau lưng cổ đông là vài gia, hơn nữa địa vị đều không nhỏ, không nghĩ tới thản nhiên cư nhiên hiện tại cũng coi như là nơi nào chủ nhân. Thật là không tưởng được sự tình, xem ra cái này Hắc Bang thực lực thật sự không chỉ là đơn giản Hắc Bang a. Án Đôn Nghị nói cho Thản Nhiên này, đó kỳ thật là vì thuyết phục Thản Nhiên tiếp nhận bang chủ vị trí, làm nàng minh bạch, bọn họ bang phái thật sự không phải giống nhau bang phái, cái này bang chủ vị trí là rất quan trọng. Không nghĩ tới Thản Nhiên nghe xong lúc sau cũng chính là cảm khái hạ, cũng không có dao động, Thản Nhiên không phải cái lòng tham người, nàng cảm thấy tiền đủ hoa thì tốt rồi, quyền lợi những cái đó chỉ cần cũng đủ bảo hộ người nhà. Không cần được đến cái gì quyền thế ngập trời vị trí Rất nhiều người cho rằng thản nhiên làm nhiều như vậy sinh ý Đặt chân như vậy nhiều ngành sản xuất Là có bao nhiêu cái tiền à Kỳ thật bằng không nàng là thích hưởng thụ cái kia quá trình mà thôi Mặt khác tựa như lúc ban đầu thản nhiên nói Từ bắt đầu nàng liền nghĩ chính là kiếm thật nhiều thật nhiều tiền đi trợ giúp Những cái đó yêu cầu trợ giúp người Những cái đó kiếp trước thản nhiên cảm thấy đồng tình bọn họ tao ngộ Nhưng là lại không có năng lực đi trợ giúp người Hiện giờ nàng có năng lực Nàng cũng vẫn luôn đều ở thực hiện chính mình lời hứa. Thản nhiên hy vọng ở về sau nhật tử, còn có thể trợ giúp càng nhiều người. Đây là nàng hiện tại đã không thỏa mãn với kiếm tiền chỉ là dùng tiền tài đi làm từ thiện. Thản nhiên tuy rằng ở bắt đầu thời điểm thành lập thản nhiên đường thời điểm là vì lúc sau không lâu sẽ đến kia chàng đại động đất cùng ôn dịch tình hình tai nạn, nhưng là đồng thời nàng cũng là muốn có thể tận khả năng dùng lực lượng của chính mình đi trợ giúp những cái đó sinh bệnh lại không có tiền hoặc là cơ hội được đến tốt trị liệu nghèo khổ các ba cánh. Thản nhiên biết một người lực lượng thật sự rất nhỏ thực hèn mọn. Nhưng là nàng cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì lực lượng của chính mình quá mức mỏng manh mà thần bí đều không đi làm. Nàng hy vọng dùng lực lượng của chính mình đi làm một ít khả năng cho phép sự tình. Có một số việc có lẽ một người lực lượng không có cách nào làm được, kia nàng liền yêu cầu liên hợp càng nhiều mà người cùng đi làm. Đây mới là lúc trước sáng lập quỹ từ thiện căn bản nhất mục đích. Hiện giờ thản nhiên trong tay trừ bỏ sản nghiệp của chính mình, còn nắm có hàng gia, văn gia hai nhà sinh ý. Nhân tiện thản nhiên mỗi năm còn có thể từ la ra nơi đó thu được rất lớn một bút chia hoa hồng, này đó tiền nếu thêm lên, cái kia con số cũng là cực kỳ khả quan. Ở kiếp trước thản nhiên trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày có nhiều như vậy tiền, nhưng là này đó tiền tới rồi nàng trong tay, nàng tựa hồ cũng là thực bình tĩnh, không có tưởng tượng giữa như vậy hưng phấn kích động, ngược lại là nàng nhìn này đó con số có gặp thời trợ sẽ một người phát ốc. Không biết người còn tưởng rằng nàng đây là nhìn tiền nhiều choáng váng đâu. Kỳ thật nàng là nhìn chằm chằm này đó con số, tại tưởng tượng này đó con số có thể biến thành nhiều ít đồ vật, mà vài thứ kia lại có thể trợ giúp bao nhiêu người, nàng thường xuyên là bởi vì tưởng những việc này mà phát ốc. Hiện giờ thản nhiên nhìn chính mình bên người người là càng ngày càng nhiều, sự nghiệp là càng lúc càng lớn, nàng cảm thấy chính mình trên người trách nhiệm cũng là càng lúc càng lớn, cho nên này án tổ nhi trong tay bang phái thế lực nàng phải nghĩ lại rõ ràng hẳn là như thế nào đi dùng, dùng hảo là chuyện tốt, nếu là dùng không hảo Cung có khả năng là sẽ cho chính mình cùng đại gia treo chọc phiền toái. Rốt cuộc này Âu Dương gia ở Hoa Hạ thân phận là tương đối đặc thù, lại còn có có Trịnh gia đại ca Lưu gia hiện tại đương gia này đó, nhưng đều là không thể cùng hát bang. Súng ống đạn dược thương này đó từ ở bên ngoài dính dáng đến quan hệ, nếu không chính là tự cấp bọn họ chọc phiền toái. Tuy rằng nói này súng ống đạn dược thương giao tiếp thật đúng là chính là các quốc gia này đó quân chính cao tầng, chính là đây là mặt bản hạ sự tình a. Người này tiền nhân hậu trường lên đài hạ sự tình trước nay chính là bất đồng, cho nên mặc dù là mọi người đều biết là chuyện như thế nào, nhưng là cũng không thể liền như vậy bãi ở mặt bàn thượng. Cho nên thản nhiên thật đúng là phải hảo hảo tưởng tượng nên như thế nào đem cái này quan hệ lợi dụng hảo. Đem cái này xuống ống đạn dược sinh ý làm tốt, về sau cũng là đối người nhà cùng nàng có quan hệ người một loại bảo đảm. Đến nỗi án tố nì sinh ý, thản nhiên chỉ đồng ý giao nhau một bộ phận. Này một bộ phận là lợi dụng bang hội tài nguyên ở làm cái này có thể giao cho nàng Mặt khác một bộ phận là Anthony chính mình xinh ý Nàng cũng không lớn tính thu làm mình dùng Trương thị tộc nhân đều sẽ đem sở hữu đồ vật đều giao phó cấp thản nhiên thản nhiên tuy rằng thoạt nhìn là đều nhận lấy Nhưng là đại đa số vẫn là dựa theo nguyên lai hình thức kinh doanh Nàng chỉ là làm cổ đông kia chia hoa hồng Làm đại quyết sách tham dự Mặt khác nàng cũng không can thiệp Mà Anthony chính mình xinh ý Thản nhiên là liền này đó đều không có tiếp thu. Rốt cuộc trương thị tộc nhân là đối với Lan Tuyết có hứa hẹn, mà ản tổn ý lại không phải muốn gánh vác này đó trách nhiệm một viên. Ở phương diện này thản nhiên phân rất rõ ràng, cái này làm cho ản tổn ý đối thản nhiên càng hiểu biết một ít, xem ra thản nhiên thật đúng là chính là cái nguyên tắc tính rất mạnh người A. Trước 506 lén chuẩn bị. Thời gian trong nháy mắt lại qua một năm, này một năm thản nhiên nhớ rõ chính là kiếp trước quanh động là toàn thế giới một lần động đất muốn tới lúc. Hoa Hạ địa vực rộng lớn, địa hình phức tạp, trừ bỏ vùng duyên hải có một hai cái tại động đất núi lửa mang lên thành thị ngẫu nhiên sẽ có động đất xuất hiện ở ngoài, mặt khác đất liền khu vực nhiều nhất cũng chính là ở mùa hạ lũ đỉnh kỳ sẽ có hồng thủy hoặc là đất đá trôi, giống động đất loại này nghiêm trọng hơn nữa vô pháp chuẩn xác mong muốn tự nhiên tai họa vẫn là không nhiều làm thấy. Nhưng là này một năm, Hoa Hạ phát sinh động đất không chỉ có ảnh hưởng phạm vi quảng, hơn nữa cấp độ động đất đại, gặp tai họa tình huống nghiêm trọng. Cấp độ động đất đạt tới bắt cấp trở lên còn không ngừng. Động đất tới ngày thản nhiên tuy rằng rất rõ ràng, nhưng là nàng không dám khẳng định hay không sẽ bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi này một lịch sử. Tuy rằng thản nhiên thật sự thực hy vọng này một cái lệnh hoa hạ cử quốc chấn đau động đất sự kiện thật sự có thể bởi vì nàng trọng sinh mà có điều thay đổi, nhưng là như vậy hy vọng thật đúng là không lớn. Thản nhiên trọng sinh tới nay, tuy rằng có rất nhiều sự tình thay đổi, nhưng là đại đa số đều là nhân vi nhân tố lực lượng có thể thay đổi sự tình mà giống động đất loại này tự nhiên tai họa căn bản chính là nhân loại sở không có cách nào không chế loại chuyện này thay đổi thản nhiên đến nay còn không có gặp được quá thản nhiên nhìn lịch ngày thượng ngày là từng ngày tới gần nàng cũng càng ngày càng khẩn trương nàng tuy rằng nghĩ tới muốn nói cho đại gia dự phòng động đất nhưng là nàng không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ muốn nàng nói nàng biết ở tháng 6 20 ngày ở tây nam khu vực sẽ có một hồi động đất hơn nữa là một hồi rất lớn động đất nhân gian nếu không liền cho rằng nàng là ở nói hiểu nói vượng Nếu không cơ hội cho rằng nàng không bình thường, ở chỗ này đảm đường bán tiên còn trước tiên biết trước đâu. Này hai loại tình huống, vô luận là nào một loại, cũng không nhất định có thể thật sự làm mọi người cảnh giác lên, thản nhiên là thật sự sốt ruột à. Vậy phải làm sao bây giờ đâu, Thản nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng không có cách nào thông chi đại gia, cũng không thể thật sự trơ mắt nhìn đại gia trải qua kia trường hạo kiếp. Có lẽ nếu thật sự phát sinh động đất, đối người khác tới nói là trải qua một lần thống khổ. Mà đối thản nhiên tới nói, đây là đồng dạng sự tình trải qua lần thứ hai. Tuy rằng thản nhiên không có ở Trấn khu, nhưng là trọng sinh phía trước thản nhiên ở trên TV liên tục nhìn hơn một tháng đưa tin, những cái đó cảnh tượng. Những cái đó hình ảnh, đã sớm đã khắc ở nàng trong đầu, nàng không có cách nào quên, những cái đó tử nạn mọi người. Chính là bởi vì như thế, cho nên từ thản nhiên trọng sinh lúc sau không mấy năm, thản nhiên liền bắt đầu kế hoạch muốn khai thản nhiên đường, nghiên cứu Trấn sau ôn dịch hẳn là xử lý như thế nào sự tình. Thời gian đã tới rồi tháng năm cuối cùng, lại có không đến một tháng thời gian, liền phải tới rồi kiếp trước phát sinh động đất nhật tử. Thản nhiên đã ở góp nhật đại lượng dược liệu, đã bị bất cứ tình huống nào. Thản nhiên đường thành lập mấy năm nay, sinh ý thực hảo, cũng rất được các bá cánh tán thành. Mọi người đều nói thản nhiên đường dược liệu là bản lĩnh thật sự, hơn nữa tiện nghi, nơi này ngồi khám đại phu y lý thuật thực hảo, cũng thực nhiệt tâm. Đường tiểu nhị phi thường chuyên nghiệp, đối các khách nhân cũng thực có thể. Mặc dù là người đều đặc biệt vội thời điểm, cũng không có bởi vì bận rộn mà đối khách hàng có điều chậm trễ. Chính là bởi vì như vậy thản nhiên đường sinh ý rất nhiều, hơn nữa chữa bệnh từ thiện khi yêu cầu đại lượng dược liệu, cho nên mỗi năm thản nhiên đường bị hạ dược liệu thật sự phi thường nhiều. Nhưng là năm nay ngay cả tài vụ đều cảm thấy kỳ quái, thản nhiên mệnh lệnh mua sắm năm nay trừ bỏ năm rồi mua sắm dược liệu tỷ lệ dựa theo bình thường dưới tình huống thêm một thành dự trữ ở ngoài, mặt khác còn phải đối nào đó dược liệu thêm vào đại lượng dự d Có thể thu nhiều ít thu nhiều ít, này có thể thu nhiều ít tính nhiều ít yêu cầu thật đúng là khoa trương phải biết rằng thản nhiên muốn này đó dược liệu cũng không đều là cái gì chân quý dược liệu, vài vị đều là chút bình thường phương thuốc giữa tầm thường dược liệu, lớn như vậy lượng thu mua chỉ là chứa đựng cũng yêu cầu một cái rất lớn địa phương, chỉ là cái này phí dụng chính là một đại bỉ chi ra. Sắc thật thản nhiên quyết định này làm người thật không tốt lý giải, nhưng là cũng không có người dám hỏi cái này là vì cái gì. Thản nhiên làm quyết định chưa từng có người dám nghi ngờ. Mặc dù là vừa mới bắt đầu thản nhiên đường 3 tháng liền phải tiến hành một lần tăng easy thi dược chữa bệnh từ thiện nhìn như lãng phí tiền tài hành vi bắt đầu bị đại đa số người lý giải không được, sau lại bọn họ mới biết được, này tuy rằng sẽ tiêu phí không ít tiền tài, nhưng là mang cho thản nhiên đường chỗ tốt cũng là vô hình. Đại khái đây là mọi người thường nói vô hình tiền lời. Có lẽ có người đã từng hoài nghi quá. Thản nhiên đường mới vừa khai trương thản nhiên như vậy cử hành chữa bệnh từ thiện hoạt động là vì cấp thản nhiên đường đánh quảng cáo. Chờ đến thản nhiên đường thanh danh đã chuyển ra đi này chữa bệnh từ thiện hoạt động sợ là liền sẽ không lại kiên trì đi xuống. Chính là mấy năm nay, thản nhiên đường chữa bệnh từ thiện hoạt động không một lần đều đúng hạn cử hành, hơn nữa vẫn là một lần so một lần tới người nhiều, thời gian tuy rằng vẫn là 3 ngày, nhưng là thường xuyên sẽ có năm đó xếp hàng người quá nhiều, muốn tới hơn 10 giờ tối mới có thể kết thúc tình huống. Nếu không phải bởi vì sợ bác sĩ nhón quá mệt mỏi, không có cách nào lại xem ngày hôm sau người bệnh, sợ là phòng trừng muốn suốt đêm xem bệnh. Bởi vì mỗi lần tới xem chữa bệnh từ thiện người bệnh là càng ngày càng nhiều, 3 ngày thời gian đã không có cách nào thỏa mãn này đó đại lượng người bệnh khám bệnh yêu cầu. Ở chữa bệnh từ thiện sau khi chấm dứt, thản nhiên làm người an bài vì này đó người bệnh tiếp tục xem bệnh, ở tiêu phí thượng cũng tận lực căn cứ bọn họ gia đình tình huống cho nhất định giảm miễn hoặc là đánh gãy. Như vậy cũng không uổng phí nhân gia đại thật xa chạy đến đế đô tới thản nhiên đường xem bệnh. Chính là chính là mặc dù là như vậy cũng không cần nhiều bị những cái đó dược liệu a nơi nào yêu cầu mua nhiều như vậy a này dược liệu phóng lâu rồi cũng không tốt. Thản nhiên đường chính là trước nay đều không cần cũ dược liệu. Trước kia thản nhiên liền ở trên TV xem qua nói dược liệu phóng lâu rồi liền sẽ múc mèo, múc mèo dược liệu không chỉ là dược hiệu đại suy giảm hơn nữa khả năng còn có độc, cho nên thản nhiên khai thản nhiên đường lúc sau liền báo cho trong tiệm mọi người. Vô luận là ai đều không được đem qua kỳ dược liệu lấy ra tới bán, nếu bị nàng phát hiện, tuyệt đối sẽ không lưu người như vậy ở thản nhiên đường. Đây là vấn đề, thản nhiên ngày thường đều không cho đem đặt lâu lắm dược lấy ra tới bán hoặc là dùng, nếu lần này mua sắm dự trữ dược liệu phóng thời gian lâu rồi không dùng được, cuối cùng không phải bạch bạch lãng phí ngạch này đó mua dược liệu tiền sao. Mặc kệ cuối cùng mấy thứ này rốt cuộc là dùng để làm cái gì, hoặc là đều có thể dùng được vẫn là cuối cùng lãng phí, đều không có người dám hỏi thản nhiên. Tựa như mọi người đều không rõ ràng lắm thản nhiên mỗi lần những cái đó quý trọng dược liệu rốt cuộc là từ đâu nó tới. Nhà người khác một chi 50 năm nhân sâm chính là ghê gớm cất chứa, mà ở thản nhiên đường, nơi này 50 năm nhân sâm thật đúng là không phải cái gì mới mẻ đồ vật, nơi này còn có 500 năm nhân sâm cùng linh chi, thậm chí là một ít chỉ nghe qua chưa thấy qua dược liệu cũng có khả năng ở chỗ này tìm được. Đương nhiên, mấy thứ này cũng không phải tùy tiện người nào đều mua được bắt được. Nếu không có không phải bệnh cấp tính. Nếu không có không phải cùng thản nhiên đường có đặc thù quan hệ người, mặc dù ngươi là gia tài bạc triệu cũng chưa chắc có thể mua được một chi 50 năm nhân sâm. Cho nên nếu lúc trước thản nhiên cư làm thản nhiên ở đế đô thu hoạch thanh danh cùng cảm giác thần bí ở ngoài, thản nhiên đường làm thản nhiên ở đế đô thậm chí là hoa hạ quyền quý thế lực giữa lại thu hoạch không ít người mạch. Này rượu mặc dù là tái hảo rượu cũng là có có thể dệt hoa trên gấm, không có cũng sẽ không muốn mệnh. Mà này dược liệu, đặc biệt là có thể cứu người tánh mạng dược liệu kia chính là ở thời khắc mấu chốt nói không chừng liền phải dùng tới đồ vật ai sẽ cùng có thể có được như vậy dược liệu nhân vi được đâu đây chính là tự tìm phiền toái này đó chân quý dược liệu đương nhiên đều là xuất từ thản nhiên không gian ở bên ngoài thản nhiên sao có thể loại ra tới mấy thứ này a nếu là thật sự loại đến ngàn năm phỏng chừng nàng đều thành yêu tinh tu luyện ngàn năm không thành tinh cũng kỳ quái đều thượng một lần ở đông bắc trường bạch sơn bên kia tiểu bạch hồ mang theo thản nhiên tìm được rồi không ít đồ vật hơn nữa đều là thứ tốt Bất quá thản nhiên không có đem vài thứ kia lấy ra bán, mà là loại ở trong không gian, làm chúng nó lại ở trong không gian dài hơn một ít nhật tử, đến lúc đó lưu trữ lại dùng càng tốt. Thản nhiên làm người nhiều bị hạ những cái đó dược liệu đều là có thể trị liệu chấn sau ôn dịch phương thuốc dựa yêu cầu dược liệu, nếu một khi thật sự đã xảy ra động đất, chấn sau là nhất định dùng được với này đó dược liệu, cho nên thản nhiên mới có thể làm người chọn mua chuẩn bị đại lượng dược liệu. Bất quá hiện tại việc cấp bách là muốn cho mọi người tận lực đi dự phòng động đất. Không cần lại động đất tiến đến thời điểm không có bất luận cái gì chuẩn bị. Thản nhiên trái lo phải nghĩ, chính độ không thể đi, duy nhất biện pháp chính là bảng môn tà đạo. Này cái gọi là bảng môn tà đạo sao tự nhiên chính là lợi dụng lời đồn đãi. Thản nhiên nhớ rõ kiếp trước luôn là sẽ có một ít về cái gì động đất ta, hai họa lời đồn đãi, lúc ấy cũng là trải qua một đoạn thời gian lúc sau mới có phía chính phủ người ra tới bác bỏ tin đồn. Thản nhiên tính toán tại đây một đoạn thời gian rất ngắn đem lời đồn đãi giải giắc đến nên tản bộ khu vực Ở phía chính phủ ra tôi bác bỏ tin đồn phía trước, thời gian không sai biệt lắm cũng nên đến kiếp trước phát sinh động đất thời gian, đến lúc đó nếu thật sự có động đất phát sinh, các ba tánh đại khái cũng sẽ bởi vì phía trước nghe được lời đồn đãi mà có điều kiên kỵ. Người chính là cái dạng này, tuy rằng không có phía chính phủ tin tức, nhưng là mặc dù là lời đồn đãi, đại gia cũng sẽ tin tưởng, rốt cuộc đây là sự tình quan mạng người đại sự a thản nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy, đại khái cũng chỉ có này một cái biện pháp mới có thể cứu đại gia. Nếu động đất không có đúng hạn phát sinh, đó là tốt nhất. Nếu thật sự đã xảy ra, đại gia hẳn là nhiều ít hẳn là cũng sẽ có chút phòng bị, ít nhất sẽ không như vậy nhiều người vô tội chết đi. Nếu chủ ý nghĩ kỹ rồi, kế tiếp chính là thực thi vấn đề. Lúc này đây, thản nhiên không tính toán nói cho Âu Dương người nhà. Thường một lần ít tỉnh bạo động sự tình, thản nhiên tuy rằng trước tiên báo cho Âu Dương gia đại khái nội tình, nhưng là lại khiến cho Âu Dương người nhà hoài nghi. Tuy rằng xong việc không có người truy cứu chuyện này, Nhưng là thản nhiên biết mặc dù Âu Dương Gia người không nói cái gì, tiếng gió nếu để lộ lúc sau cũng là sẽ làm người khác hoài nghi. Nếu là để cho người khác hoài nghi, không chỉ có là thản nhiên chính mình cùng người nhà, thậm chí là Âu Dương Gia cũng sẽ đã chịu liên lụy, cho nên lúc này đây sự tình, vẫn là làm thản nhiên chính mình người tới làm đi. Thản nhiên trong lén lút liên hệ phỉ Thúy Vương cùng văn Gia người. Làm cho bọn họ người hơn nữa chính mình mấy năm nay lợi dụng các loại quan hệ bồi dưỡng lên ở các nơi nhãn tuyến cùng thám tử phóng tin tức nói gần nhất thiên có dị tương sợ là có thai hỏa muốn phát sinh. Trước 507 lời đồn đái lúc sau, dựa theo thản nhiên ý tưởng, bắt đầu hành động đi lên. Ở lúc sau không lâu thời gian, hoa hạ các nơi bắt đầu truyền lưu về sắp sửa có đại ở hai nạn buông xuống lời đồn đái. Hơn nữa dựa theo lời đồn đái theo như lời, hẳn là sẽ phát sinh động đất hoặc là thiên hỏa linh tinh sự tình nhưng là này đó lời đồn đãi cách nói quá nhiều ở cả nước các nơi đều có bất đồng phiên bản liền tính tưởng ngăn lại nhất thời nửa khắc tìm không thấy lời đồn đãi truyền ra ngọn nguồn thản nhiên làm người ở bất đồng địa phương tản bộ bất đồng lời đồn đãi như vậy tuổi hồ thọt nhìn liền không có cái gì nhằm vào nếu chỉ cần chỉ là ở tây nam khu vực truyền bá có động đất lời đồn đãi khả năng thực mau liền sẽ bị phát hiện vấn đề thậm chí là thực mau chính phủ phía chính phủ nhân viên ra tới bác bỏ tin đồn như vậy cả nước phạm vi lớn lời đồn đãi xuất hiện Đầu tiên khẳng định sẽ có người điều tra, này tản bộ lời đồn người rốt cuộc là có bộ dáng gì mục đích, bọn họ muốn căn cứ điều tra tình huống sau đó mới có thể làm ra nên xử lý như thế nào chuyện như vậy quyết định. Vì tản bộ lời đồn đãi, thản nhiên lần này cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Muốn biên ra như vậy nhiều lời đồn đãi, thật là phí cân nào a muốn đem lời đồn đãi biên giống như thật sự có như vậy một chuyện cảm giác, như vậy thản nhiên liền phải đối ứng các khu vực truyền thuyết sau đó làm ra tương ứng biểu đặt, muốn cho người tin tưởng liền phải hiểu biết người tâm lý. Cho nên thản nhiên làm người tản bộ này đó lời đồn đãi nghe tới cũng coi như là ra dáng ra hình, giống như cũng nhìn không ra cái gì vấn đề. Cho nên đại gia thật đúng là chính là có không ít người tin, mọi người đều vội vàng về nhà nghiên cứu nếu thật sự phát sinh đồn đãi những cái đó khả năng sẽ xuất hiện tai nạn bọn họ rốt cuộc hẳn là như thế nào ứng đối. Thản nhiên nhìn trên mạng mọi người nhiệt liệt thảo luận về các nơi tai nạn lời đồn đãi sách khắc bản đáng tin cậy tính tình huống. Cảm thấy kế hoạch tiến hành hẳn là còn xem như tương đối thuận lợi. Chỉ cần đại gia có một ít người tin tưởng, ba người thành hổ chuyện xưa cũng coi như là kinh nghiệm lời tuyên bố. Từ bắt đầu một hai người tin tưởng, mặt sau vài người tin tưởng, cuối cùng đại bộ phận người đều sẽ có tật dần mình. Mà hiện tại tin tưởng này đó lời đồn đại đã không phải một hai người, mà là đại bộ phận người đều tin tưởng. Như vậy nếu đến lúc đó thật sự có chuyện gì phát sinh, cũng luôn là có không ít người đã có chuẩn bị tâm lý. Sẽ không lại giống như phía trước như vậy tất cả mọi người không hề chuẩn bị hơn nữa lâm vào động đất thai nạn chung mà khủng hoảng không biết làm sao. Đôi khi, người sinh tồn bản năng là phi thường cường đại, bọn họ có thể ở nguy hiểm nhất thời khắc lúc ban đầu nhanh chóng nhất phản ứng, có thể giữ được chính mình tính mạng. Nhưng là ở đôi khi có người sẽ bởi vì quá sợ hãi, mà quên mất cái gọi là bản năng phản ứng. Tựa như phát sinh hỏa hoạn thời điểm, rất nhiều người khả năng đã quên mất chính mình thân ở cao lầu là một loại thế nào tình huống. Bọn họ gần chỉ là thấy được hừng hực lửa lớn lan tràn mà đến, bọn họ muốn nhanh chóng thoát đi đám cháy, bọn họ tựa như từ trên nhà cao tầng nhảy xuống đi. Chính là bình thường dưới tình huống, tất cả mọi người biết, từ cao lầu nhảy xuống đi là không có khả năng mạng sống, mà ở trên lầu chờ đến cứu hỏa đội viên cứu viện có lẽ thật đúng là sẽ có một đường sinh cơ. Chính là chính là có không ít người thật sự đi làm nhảy lầu loại này biết rõ là chết sự tình. Đây là bị khủng hoảng sợ dọa đổ tình huống, bản năng cùng lý tính đã sớm đã không có. Thản nhiên tuy rằng biện pháp minh xác nói cho đại gia nàng khả năng biết lại quá mấy ngày lại Tây Nam khu vực sẽ phát sinh một lần phi thường khủng bố hơn nữa làm rất nhiều người đâu khả năng bỏ mạng động đất, nhưng là nàng hy vọng dùng loại này phương pháp tới làm đại gia có điều cảnh giác, có lẽ đây là nàng hiện giờ duy nhất có thể làm được sự tình đi. Cứ như vậy, thời gian từng ngày tới gần thản nhiên ký ức giữa cái kia nhật tử, thoạt nhìn cả nước giống như cũng không có gì sự tình phát sinh, ít nhất thản nhiên làm người tán bộ những cái đó lời đồn đãi một cái đều không có phát sinh sắc minh. Đại gia đã trải qua lúc ban đầu mấy ngày nay phi thường chắc chắn tin tưởng lời đồn đãi thời gian lúc sau, mấy ngày nay càng ngày càng bắt đầu thả lỏng cảnh giác, đại gia tựa hồ đều cảm thấy kêu lời đồn đãi dựa những cái đó sự tình là sẽ không phát sinh. Thản nhiên biết thời gian càng ngày càng gần. Khả năng chân chính khẩn trương cũng, cũng chỉ có nàng một người. Rốt cuộc chỉ có nàng biết những cái đó hình như là tiên đoán giống nhau lời đồn đãi có một cái phi thường lợi hại chính là kiếp trước đã từng đã phát sinh quá một lần. Nàng thật sự sợ hãi như vậy sự tình lại đến một lần, chính là rốt cuộc nàng không phải ông trời, nếu là nàng thật sự có thể liền loại chuyện này đều làm chủ lời nói, nàng thật sự liền ly thần không xa, hoặc là nói nàng chính là tạo thành này hết thể thế giới chúa tể. Đáng tiếc nàng vừa không là thần cũng không phải thế giới chúa tể, hơn nữa nàng cũng không muốn làm này đó. Rốt cuộc đối nàng tới nói sinh hoạt bình bình đạm đạm mới là chân chính hạnh phúc. Không có phiền não, không có phiền thoái, đối nàng tới nói đây là lớn nhất hạnh phúc. Tuy rằng thản nhiên từ lười, cũng rất ít lo chuyện bao đồng, nhưng là lần này sự tình không phát sinh còn hảo, nếu một khi đã xảy ra. Đối bao nhiêu người, đối nhiều ít gia đình tới nói chính là tai họa ngập đầu A, nàng thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn những người đó mất đi sinh mệnh, mất đi người nhà, nói nàng xen vào việc người khác cũng hảo. Nói nàng là lòng mềm yếu cũng hảo, dù sao đây là nàng. Đối với thản nhiên vẫn luôn ở làm sự tình, Hồng y liền luôn luôn là sẽ không phản đối, thống chi chuyện này cũng là sự tình quan thiên hạ ba cánh. Bọn họ có không bình yên vô sự vượt qua đây là nhân thế gian đại kiếp nạn cũng là một loại khảo nghiệm. Thản nhiên tuy rằng không có nói qua nàng nhất định phải ngăn cản chuyện này, nhưng là nàng hành động không phải đã đại biểu hết thể sao. Thản nhiên từ bắt đầu kế hoạch chuyện này liền không có gạt Hồng Easy. Nếu nói trên đời này có ai là làm thản nhiên nhất thiên tâm tín nhiệm nhất người chính là Hồng Easy có lẽ Hồng Easy cũng không phải một người bình thường. Tuy rằng hắn chỉ là có người bên ngoài, nhưng là căn bản không phải một người bình thường. Nhưng là hắn lại không có làm thản nhiên cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy thân cận. Nhân gian có quá nhiều người lừa ta gạt, mà Hồng Y thì đối Đãi thản nhiên tâm thuần trắng giống như là một trang giấy trắng. Vô luận thản nhiên có cái dạng gì quyết định, làm ra cái dạng gì sự tình, Hồng Y thì đều là trước nay đứng ở thản nhiên bên này. Nay tựa hồ là cùng thản nhiên đối người một nhà đặc biệt người dễ dàng bên vực người mình tình huống là có chút tương tự. Cái này làm cho thản nhiên thực cảm kích Hồng Y thì thiệt tình tương đại, đồng thời nàng cũng nói cho chính mình. Nàng đã có quá nhiều bí mật. Nàng không thể liền hồng y gì cũng bị cử chi ngoài cửa. Nàng cùng hắn không phải nói tốt sao. Bọn họ chi gian không có bí mật. Hồng y gì giống như là thản nhiên nói tâm sự hốc cây okay giống nhau. Vô luận là bộ dáng gì sự tình. Tựa hồ cùng hồng y gì nói chuyện. Nàng liền sẽ nhẹ nhàng thượng rất nhiều. Cho nên thản nhiên cũng không cảm thấy nói cho hồng y gì là cái gì chuyện xấu. Tương phản hồng y gì ở rất nhiều thời điểm đều có thể giúp đỡ rất nhiều vội. Ở thản nhiên yêu cầu thời điểm có thể động thân mà ra hoặc là giúp đỡ Bạch Mưu tính kế Hồng Y Y làm Thản Nhân cũng không cảm thấy hắn là một ngoại nhân, tương phản, hắn là thân mật không thể thân mật nữa bằng hữu. Lúc này đây Hồng Y Y về Thản Nhân nhớ rõ kiếp trước phát sinh động đất sự tình, hắn tựa hồ không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, tùy ý Thản Nhân chính mình phát huy, hắn không có tham dự bất luận cái gì ý kiến. Ở quá khứ mỗi một lần hành động hoặc là quyết định thời điểm, Hồng Y Y đều là Thản Nhân bên người giúp đỡ. Chính là lúc này đây Hồng y ghi lại tựa hồ giống như là cái hoàn toàn đứng ngoài cuộc bộ dáng, điểm này làm thản nhiên cảm thấy kỳ quái. Ngày mai chính là tháng 6 20 ngày, ta thật sự rất muốn biết ngày mai rốt cuộc có thể hay không có động đất phát sinh, nếu thật sự đã xảy ra, những người đó rốt cuộc có hay không sở chuẩn bị, bọn họ có phải hay không thật sự tin lời đồn đãi. Hơn nữa tính toán là bọn họ có điều chuẩn bị, như vậy bọn họ thật sự có thể tránh được động đất tới khi đối bọn họ thương tổn sao? ta mấy ngày nay đều vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này thật là nghĩ đến đầu đều lớn, vẫn là không có cái kết luận. Thản nhiên tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu, lại như là ở cùng Hồng Y hoán giận giống nhau, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, nàng này một phen lời nói rốt cuộc là tưởng cùng ai nói. Nên tới Tổng hội tới, có một số việc nếu thật sự muốn phát sinh là trốn không xong, ngươi không phải đã sớm biết sao. Ngươi đã làm ngươi có khả năng làm hết thảy, ta tin tưởng ngươi hiện tại nhất nên làm chính là tính hạ tâm tới làm một ít ngươi nên làm sự tình. Mà ngày mai sự tình chỉ có chờ đến ngày mai mới có thể đã biết, ngươi hiện tại vẫn là trầm hạ tâm tới luyện công đi. Hồng ý gì tựa hồ không có bị thản nhiên vừa rồi kia phiên lời nói mà đã chịu ảnh hưởng, hắn hiện tại muốn làm thản nhiên đi làm nàng nên đi làm sự tình. Hồng ý gì ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngươi lời này ý tứ hình như là làm ta không cần lo cho, tẫn nhân sự nghe thiên mệnh cảm giác á này không giống như là ta nhận thức Hồng ý gì sẽ làm sự tình, sẽ nói nói á ta tưởng ngươi là biết chút gì đó đi. Thản nhiên dù sao cũng là cùng Hồng Y ở chung lâu như vậy, hắn tính cách cùng ý tưởng, thản nhiên vẫn là nhiều ít hiểu biết một ít. Tuy rằng Hồng Y cũng không phải chân chính nhân loại, nhưng là hắn muốn so rất nhiều nhân loại muốn thiện lương nhân tử, lúc này đây thản nhiên bởi vì khả năng sẽ phát sinh động đất mà lo lắng thời điểm. Hồng Y giống như thật sự giống như là một cái người ngoài cuộc giống nhau vẫn luôn đều ở người đứng xem, không có làm bất cứ chuyện gì, từ bắt đầu kỳ quái, đến bây giờ chắc chắn hắn nhất định là có chút sự tình gì là gạt thản nhiên. Cho nên thản nhiên mẫn cảm hỏi ra vừa rồi vấn đề. Quả nhiên là thản nhiên, ta còn là không có giấu giếm được đôi mắt của ngươi a ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm ngày mai rốt cuộc có thể hay không có động đất phát sinh, nhưng là ta biết ngươi nỗ lực đã đủ rồi. Ngươi đã làm ngươi có thể làm có thể nghĩ đến sở hữu sự tình, bất luận cái gì sự tình là không có khả năng hoàn mỹ giải quyết, mặc dù là ngươi cũng giống nhau, từ từ. Ngươi là một nhân loại, mặc kệ ngươi hiện tại có phải hay không đã không phải một cái nhân loại bình thường. Nhưng là xét đến cùng ngươi vẫn là một người, ngươi năng lực là hữu hạn, ngươi không có khả năng cứu toàn bộ thế giới, có một số việc là trời cao chú định, không phải ngươi một người nói thay đổi là có thể thay đổi. Hồng ý gì nói tựa hồ là có thể làm người lý giải, nhưng là lại giống như vô pháp lý giải cái loại cảm giác này. Ý của ngươi là ngày mai động đất là trở về. Ngươi là làm sao mà biết được. Hồng ý gì nói đổi thành là người khác có lẽ chưa chắc có thể nghe minh bạch, nhưng là thản nhiên bất đồng, nàng nghe hiểu. Hơn nữa thực minh bạch nghe hiểu. Đúng vậy, ta biết ngày mai động đất là trở về, điểm này ngươi là vô pháp ngăn cản, ngươi có thể làm sự tình đều đã đã làm, ngươi đã tận lực. Hồng Y Dìa nghiêm túc nhìn thản nhiên nói. Trước 508 động đất tới. Ta minh bạch, ta có thể làm cũng chỉ có này đó, chính là ta không có cách nào quên kiếp trước nhìn thấy những cái đó ở tai nạn chung mất đi sinh mệnh cùng người nhà người. Hồng Y Dìa nếu là ngươi cũng chính mắt nhìn thấy như vậy cảnh tượng, ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Ngươi nhất định sẽ cùng ta giống nhau, lo lắng có thể hay không thật sự có tai nạn phát sinh. Hồng Y Ghi nói thản nhiên đều minh bạch, nhưng là nàng chính là không có cách nào làm như sự tình gì đều không có giống nhau. Ngày mai có lẽ đối người khác tới hòa giải ngày hôm qua, hậu thiên đều là giống nhau, nhưng là đối với thản nhiên tới nói, cái này nhật tử quá đặc thù, nàng luôn là sẽ bất an sợ hãi, này hết thể đều là nàng vô pháp thay đổi. Với ngươi lo lắng sự tình, thuận theo tự nhiên thì tốt rồi, có một số việc tận lực là đủ rồi. Ngươi làm không được sự tình liền không cần đi miễn cưỡng chính mình. Hồng y gì nói đoạt được không minh bạch, tuy rằng giống như mỗi một lần thản nhiên đều có thể nghe hiểu, nhưng là lúc này đây, thản nhiên không rõ Hồng y gì vì cái gì muốn nói như vậy, hắn thật sự biết chút cái gì sao? Hồng y gì hề, ta muốn biết ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Nếu ngươi thật sự biết chút cái gì thì ngươi nói cho ta được không? Thản nhiên hy vọng Hồng y gì là thật sự biết cái gì, như vậy nàng trong lòng liền hiểu rõ, sẽ không giống như bây giờ không có cảm giác an toàn. Kỳ thật, từ chúng ta tìm được lưu ly chi tâm thời điểm, ta liền trong lén lút tìm nó hỏi qua vấn đề này. Hồng Y Gia đáp án là từ lưu ly chi tâm nơi đó tới, cũng không phải hắn biết chút cái gì, mà là lưu ly chi tâm sở nhìn đến một ít tương lai sự tình thôi. Nguyên lai là nó. Ta cho rằng ta đời này đều sẽ không dùng đến lưu ly chi tâm thất khiếu linh lung tâm, không nghĩ tới ta còn là dùng tới rồi, tuy rằng ta thực không nghĩ thừa nhận, chính là lúc này đây ta thật sự rất muốn biết tương lai rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Tuy rằng ta có thể lừa chính mình, chuyện này không xem như ta chính mình sự tình, nhưng là, ta cũng không có cách nào thật sự cho rằng đây là cùng ta không có quan hệ sự tình. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến ta, còn quan hệ đến Hoa Hạ Tây Nam khu vực nhiều ít bá tánh tánh mạng an toàn a cho nên thản nhiên thật là không thể làm như không biết có như vậy chuyện. Tuy rằng thản nhiên thật sự thực không nghĩ đi lợi dụng lưu ly chi tâm đi biết trước tương lai, nhưng là nàng cảm thấy nếu thật sự có thể cứu người tánh mạng, Có lẽ nàng có thể vì chuyện này hỏi một lần lưu ly li chi tâm. Ngươi không cần suy nghĩ. Ta đã hỏi qua, lưu ly li chi tâm nói chuyện này cùng ngươi có liên hệ, cho nên thấy rõ ràng tương lai cụ thể tình huống, duy nhất có thể xác định chính là ngày mai kia chàng động đất là thật sự sẽ phát sinh. Đến nỗi lúc này đây động đất hậu quả là cùng ngươi kiếp trước sở trải qua giống nhau. Vẫn là cùng bất đồng, hiện tại liền nó đều thấy không rõ lắm, hết thể đều xem ngươi. Hồng Y Zui theo phía trước Lưu Ly Chi Tâm Chô đã thấy đáp án đem tình hình thực tế nói cho thản nhiên, xem ra lúc này đây là mệnh trung chú định, thản nhiên sẽ bị lần này sự tình liên lụy đi vào. Đối Nga, lần trước Lưu Ly Chi Tâm liền nói quá quan với chuyện của ta nó là vô pháp thấy rõ ràng. Bất quá này còn có Lưu Ly Chi Tâm sở nhìn không tới sự tình, thật là không thể tưởng được a. Thản nhiên nhớ tới phía trước Lưu Ly Chi Tâm đã nói với chính mình, bởi vì nàng không phải người thường cho nên nó là thấy không rõ lắm thản nhiên sự tình. Nàng nhưng thật ra đã quên chuyện này. Cho nên tối nay ngươi vẫn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai động đất phát sinh lúc sau ngươi muốn như thế nào làm lại quyết định. Hiện tại ngươi cái gì đều làm không được không phải sao. Có thể là ngươi đều đã làm, lại muốn làm cái gì chỉ có thể chờ đến ngày mai. Hồng Y Gia biết nói như vậy khả năng thật sự thực tàn nhẫn, nhưng là hiện tại thật đúng là chính là không còn hắn pháp đâu. Thản nhiên nghĩ nghĩ Hồng Y Gia nói, cũng không hề dối dám, dù sao qua đêm nay ngày mai nên phát sinh liền sẽ đã xảy ra. Hết thể chỉ có chờ đến đã xảy ra lúc sau, nàng mới có thể biết nên làm như thế nào. Nay một đêm tất cả mọi người qua đến cùng bình thường giống nhau, nhưng là ở thản nhiên trong lòng lại là luôn là vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, không có cách nào bình tĩnh, nàng suy nghĩ rất nhiều, thẳng đến mò hừng đông thời điểm mới ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm thản nhiên liền lặng lặng chờ tin tức, tuy rằng nàng cơ hồ đã có thể khẳng định kia tràng động đất là sẽ đúng hạn tới, nhưng là thản nhiên vẫn là ở trong lòng hy vọng kia một hồi động đất sẽ không đã đến. Chính là thời gian 1 phút 1 giây đã đến, buổi sáng 10 giờ thản nhiên ở làm ở đế đô trong nhà, rõ ràng cảm giác một trận chóng váng cảm giác. Tới, chính là như vậy cảm giác. Trọng sinh phía trước thản nhiên, ở kia một lần tây nam động đất giữa nàng cũng cảm giác được mãnh liệt chấn cảm. Bình sinh lần đầu tiên cảm nhận được nguyên lai phát sinh động đất là loại cảm giác này. Động đất thật sự tới. Thản nhiên ngược lại đã không có phía trước khủng hoảng, nàng hiện tại phản đến bình tĩnh. Bởi vì này tuy rằng là nàng không muốn nhìn đến. Nhưng là lại cũng là tới, hết thể cũng coi như là trần ai lạc định, dư lại chính là nhìn cái gì tình huống. Nàng có thể làm cái gì? Động đất phát sinh lúc sau, Vương Hiên cùng phùng vũ hai người trước tiên đuổi tới thản nhiên bên người tính toán bảo hộ thản nhiên. Từ từ ngươi không sao chứ, vừa rồi phát sinh động đất, ngươi cảm giác được đi, đừng hoàng hốt, có ta đâu. Ngày thường cảm thấy thản nhiên chính là cái đại nhân, chính là lại nói tiếp tuổi nàng cũng còn chỉ là cái tiểu cô nương. Nay động đất một phát sinh. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người phản ứng đầu tiên chính là tưởng thản nhiên có hay không bị doa đến, rốt cuộc loại chuyện này ở Hoa Hạ cũng không nhiều thấy. Tuy rằng mấy ngày hôm trước bên ngoài truyền lưu Hoa Hạ sắp sửa có đại tai nạn rung xuống chuyện này, bọn họ hai người ai cũng không có thật sự, nhưng là lúc này đây cư nhiên đã xảy ra động đất, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là nơi nào đã xảy ra động đất, nhưng là có thể khẳng định chính là hẳn là Ly Đế Đô không xa địa phương, nếu không đế đô sẽ không chấn cảm như vậy mãnh liệt, vừa rồi có gần 10 phút phòng ở lay động kịch liệt. Bọn họ hai người vừa lúc đều ở hậu viện ở lộng thản. Nhân loại ở trong sân hoa cỏ, bọn họ lúc ấy là nghĩ trước tiên từ bên ngoài chạy nhanh tới, nhưng là bởi vì chấn cảm quá mức mãnh liệt, mặt đất lay động quá mức lợi hại, bọn họ từ bên ngoài chạy vào liền rất không dễ dàng, lại bò lên trên ngày thường một cái bước xa liền khả năng bò lên tới địa phương, hôm nay cư nhiên như vậy khó khăn, cho nên biết vừa rồi bọn họ hai người mới chạy tới thản nhiên bên người. Ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Các người mau đi tra tra được đế là nơi nào phát sinh động đất, như vậy rõ ràng chấn cảm, động đất hẳn là không nhỏ. Thản nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nàng tuy rằng rất rõ ràng lần này động đất phát sinh địa điểm, nhưng là kiếp trước trọng sinh phía trước, nàng cũng không ở Đế Đô, cho nên nàng không nghĩ tới ngay cả Đế Đô cũng có thể cảm giác được như vậy mãnh liệt chấn cảm. Kiếp trước thản nhiên thời gian này hẳn là cũng là đã ở vào đại học, bất quá nàng vừa lúc người ở nhà, là sẽ đi tham gia một cái khảo thí cho nên không có ở đế đô cảm nhận được lúc ấy động đất đế đô cư nhiên cũng như vậy mãnh liệt cảm giác. Hảo, ta lập tức liền đi. Vương Hiên tiếp nhận rồi thản nhiên mệnh lệnh lúc sau liền chạy nhanh đi ra ngoài hỏi thăm. Hồng ý cùng ngự long Bồi ở thản nhiên bên người, bọn họ rất rõ ràng là thản nhiên vẫn luôn lo lắng sự tình đã xảy ra. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng muốn cái gì cũng không biết bộ dáng, nay biết trước sự tình thật là liền bọn họ hai người đều không thể nói. Thức mau Vương Hiên liền đã trở lại, sắc mặt ngưng trọng cũng không thiếu. Xem ra hắn đã điều tra ra, cũng nên đã biết sự tình nghiêm trọng tính. Từ từ ta đã hỏi tham gia tới, lần này động đất căn bản là không ở đế đô phụ cận, mà là xa ở tây nam khu vực, ly đế đô cư nhiên như vậy xa địa phương đã xảy ra động đất, chúng ta bên này liền có như vậy mãnh liệt chấn cảm, xem ra lần này cấp địa chấn hẳn là không nhỏ. Phương vị là quốc gia động đất viện nghiên cứu kiểm tra đo lường ra tới, nghe nói bên kia đã liên hệ không thượng, phỏng chừng là thông tin đều đã chặt đứt không rõ ràng lắm bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, chỉ sợ tình huống không quá lạc quan. Vương Hiên sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí nghiêm túc nói. Như vậy mánh liệt động đất, địa phương dân chúng cũng không biết chính là tình huống như thế nào, hắn làm đã tửng quân nhân, tâm hệ bà tánh, thật là thế bọn họ lo lắng à. Ta đã biết, theo ta đi. Thản nhiên ở xác định sự thật cùng tiếp trước tình huống không sai biệt lắm lúc sau, không hề do dự, nàng hẳn là đi làm nàng khả năng cho phép chuyện nên làm. Chúng ta đi chỗ nào? Vương Hiên không rõ lúc này thản nhiên muốn đi chỗ nào. Ta đều có chủ trương. Thản nhiên không có dư thừa nói, trực tiếp mang theo người liền đi ra ngoài. Thản nhiên đều nhiều như vậy nói, không có người còn dám hỏi nhiều. Thản nhiên liền như vậy từ trong nhà mang theo người đi rồi. Lúc này đây nàng muốn đích thân tới kia lệnh người khổ sở bi thương thậm chí là bị tử vong bao phủ địa phương. Đi hoàn thành nàng muốn làm sự tình. Thản nhiên không có hồi Âu Dương nhà cũ, mà là trực tiếp đi tìm Âu Dương luôn. Hiện tại chỉ có hắn có thể trợ giúp chính mình Âu Dương luôn bên này Cũng đã đã chỉ về Tây Nam khu vực Phát sinh động đất sự tình Bọn họ hiện tại là ở vào đợi mệnh giai đoạn Chỉ cần thượng cấp một cái chỉ thị Bọn họ liền lập tức đăng ký xuất phát đi thai khu Hiện tại thai khu thông tin đã chặt đứt Bên ngoài cùng bên trong liên hệ không thượng Cũng chỉ có bọn họ những người này Mới có thể đi vào Thượng cấp nhất định là sẽ phái bọn họ đi Cho nên bọn họ hiện tại duy nhất phải làm sự tình Chính là chuẩn bị sẵn sàng Ở nhận được mệnh lệnh thời điểm có thể trước tiên xuất phát. Thản nhiên tìm được Âu Dương Nôn bên này thời điểm. Âu Dương Nôn chính là ngồi ở trong văn phòng toàn bộ võ trang canh giữ ở điện thoại cơ trước, chờ thượng cấp mệnh lệnh. Thản nhiên phía trước là không quen biết Âu Dương Nôn bộ đội sở tại, dù sao cũng là bảo mật bộ đội. Mặc dù là Thản nhiên cùng Âu Dương ra quan hệ phỉ thiện, cũng không thể phá hư quy củ hướng nơi này sớm. Nhưng là lúc này đây tình huống bất đồng, nàng hiện tại cần thiết tới tìm hắn, trừ bỏ hắn không ai có thể giúp Thản nhiên. Thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Dù sao cũng là bảo mật đơn vị, nay trạm gác vẫn là cha thực nghiêm, Thản nhiên đi đến cổng chỗ còn có 5 mét địa phương đã bị cản lại, nàng còn không có bước vào quân sự vùng cấm đâu. Ta chính là cầm giấy chứng nhận chỉ sợ cũng là sẽ không làm ta quá khứ đi. Ta muốn tìm Âu Dương Nôn, phiền thoái ngươi giúp ta gọi điện thoại nói một chút. Thản nhiên nhìn trước mắt cái này, 18-9 tuổi sợ là còn không có nàng hiện tại tuổi đại tiểu lính gác đảo cũng là không có khó xử hắn xông vào, chỉ là báo thượng người muốn tìm tên. Nàng vốn dĩ chính là tới tìm Âu Dương Nôn. Ngài tìm chúng ta chung đội trưởng. Hắn lúc này chính vội vàng đâu, nếu không có đặc biệt sự tình ngài lúc sau lại đến đi. Tiểu tử biết lúc này Âu Dương Nôn ở trong văn phòng chờ mặt trên điện thoại đâu, tuy rằng cái này tiểu cô nương thực khách khí, nhưng là phòng trường lấy bọn họ đội trưởng kia số tính tình lúc này khẳng định là không thấy người, đến lúc đó đừng đem nhân ra cấp đuổi đi đi trở về, cho nên hắn liền hảo tâm khuyên một chút tiểu cô nương lúc sau lại đến đi. Chương 509 ta cũng đi. Không quan hệ, muốn nói không thấy cũng đến chính miệng tới nói, ta có tự tin hắn nhất định hội kiến ta, phiền thoái ngươi liền giúp ta báo một tiếng đi. Thản nhiên biết vị này lính gác cũng là hảo tâm, nhưng là nàng hiện tại không có cách nào cùng hắn giải thích, nàng muốn gặp Âu Dương Nôn, nhìn thấy Âu Dương Nôn mới có thể nói nàng muốn làm cái gì. Lính gác vừa thấy chính mình khuyên bảo cũng vô dụng, tính nhân ra nếu như vậy kiên trì, hắn liền mạo bị mắng nguy hiểm hỏi một chút đi, dù sao đến lúc đó nhiều lắm bị trung đội trưởng thoá mạ vài câu, cũng sẽ không rất khối thịt. Như vậy đáng yêu cô nương nhuyễn ngôn tế ngữ cầu khẩn hắn hỗ trợ, hắn như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu Vậy các ngươi chờ một lát một chút đi, ta đi gọi điện thoại nói một chút, nếu trung đội trưởng nói không thấy các ngươi, ta cũng không có biện pháp. Lính gác phòng trừng cái này điện thoại mặc dù là đánh, cuối cùng cũng nhất định sẽ là làm cho bọn họ thất vọng, hắn có thể giúp cũng, cũng chỉ có như vậy. Không quan hệ, hắn nếu là thật sự không thấy ta ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. thản nhiên cảm thấy cái này lính gác người thật đúng là rất nhiệt tâm xem hắn kêu biểu tình giống như bị cự tuyệt chính là hắn giống nhau đâu lính gác xoay người đi vào gọi điện thoại thản nhiên tâm tình tựa hồ là bởi vì cùng cái này tiểu lính gác đối thoại thả lỏng một ít chỉ chốc lát sau đi vào gọi điện thoại thông báo lính gác liền ra tới vẻ mặt không khí vui mừng thản nhiên liền biết Âu Dương Nôn hẳn là làm cho bọn họ đi vào thản nhiên cũng không lo lắng Âu Dương Nôn sẽ không thấy chính mình loại này thời điểm giống Âu Dương Nôn bọn họ bộ đội nhất định là đã biết đã xảy ra sự tình gì Hắn hiện tại nhất định là đang chờ thượng cấp yêu cầu xuất phát mệnh lệnh, mà giờ phút này chính mình xuất hiện ở chỗ này nhất định là có đại sự tìm hắn. Thàn nhiên nhận thức Âu Dương gia nhiều năm như vậy, chưa từng có tới nơi này đi tìm Âu Dương Nôn, như vậy đặc thù thời điểm nàng tới, nhất định không phải là vì chuyện nhỏ mà đến, cho nên Âu Dương Nôn là nhất định sẽ không không thấy nàng. Cái này lính gác gọi điện thoại thời điểm đã đoán được chính mình sẽ bị trung đội trưởng mắng, vốn dĩ đang ở chờ thượng cấp mệnh lệnh điện thoại Âu Dương Nôn không nghĩ tới nhận được chính là lính gác điện thoại phản ứng đầu tiên nhưng còn không phải là mắng hắn. lính gác vốn dĩ cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt hai mắng, cho nên đối với Âu Dương nôn tiếng mắng hắn cũng vẫn là thực bình tĩnh đem kế tiếp nói xong rồi. Kỳ thật bởi vì cái này lính gác là mới tới, nếu không phải mạnh thản nhiên đại danh hắn đã sớm hẳn là nghe qua. Nơi này không ít người bởi vì Âu Dương đêm duyên cớ đều là biết thản nhiên đại danh. lính gác hội báo thản nhiên tên thời điểm, Âu Dương nôn còn chính mắng đến hang say đầu, vừa nghe thản nhiên tên đầu tiên là sửng sốt. Để nhị hạ phản ứng chính là chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào. Âu Dương luôn biết Thản Nhiên lúc này tới nhất định có đại sự. Thật nhiều năm trước, lần đó ít tỉnh bạo động, hắn ra nhiệm vụ, Lâm xuất phát đi thời điểm, Thản Nhiên làm Lý Minh cho hắn đưa tới một lọ thuốc viên, lúc ấy Lý Minh còn nói đây là có thể cứu hắn tính mạng đồ vật. Lúc ấy nói thật, Âu Dương luôn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cảm thấy trước kia nhiều nguy hiểm nhiệm vụ hắn cũng chưa mất đi tính mạng, ở quốc nội đi trấn áp cái bạo động còn không đến mức đi. Hơn nữa liền tính là thật sự có tánh mạng chi ưu, hắn thật đúng là không tin này một lọ tiểu thuốc viên là có thể cứu mạng. Chính là sau lại sự thật thuyết minh hết hệ. Ở hắn gặp tánh mạng nguy hiểm, mấu chốt nhất thời khắc, hắn nghĩ tới trước khi đi Lý Minh giao cho hắn kia bình thuốc viên, cuối cùng chính là kia bình thuốc viên bảo vệ hắn cùng hắn chiến hữu mệnh, lần đó lúc sau. Hắn đối thản nhiên tuy rằng nói không đến mức tôn thờ, nhưng là lại cũng là phi thường tin tưởng. Hắn biết thản nhiên làm sự tình nhất định có nàng ý tưởng tại đây loại thời khắc mấu chốt thản nhiên tìm tới nhất định là giống thượng một lần có thứ gì phải cho hắn đi Âu Dương luôn muốn dĩ tưởng tự mình ra tới nên đón thản nhiên nhưng là hắn lại sợ vừa lúc tránh ra thời điểm mặt trên điện thoại đánh tới không ngừng nhiệm vụ cho nên khiến cho một cái lần trước cùng thản nhiên cùng đi Mẹ Quốc chấp hành nhiệm vụ đội viên đi tiếp thản nhiên thản nhiên đối Âu Dương luôn cho đi là dự kiến bên trong nhưng là vừa rồi đi vào thông báo lính gắt chính là Đại Đại cảm thấy ngoài ý muốn Lúc này nhà mình trung đội trưởng cư nhiên còn có tâm tư thấy người ngoài, nếu không người này chính là bọn họ ra người, nếu không chính là có thiên đại sự tình A. Đang ở cửa tiểu lính gác lung tung suy đoán thời điểm, bên trong ra tới tiếp thản nhiên người ra tới, đúng là lúc trước cùng đi mẹ quốc chấp hành cái kia nhiệm vụ đặc trùng đại đội phương hoa, đại thật xa nhìn thản nhiên hắn liền bắt đầu liệt miệng bắt đầu cười. Tiểu lính gác vừa thấy cư nhiên là đặc trùng đại đội tinh anh đều xuất động tới đón người. Cái này tiểu cô nương nhất định không phải người thường tới. Hắn muốn hỏi phương hoa một câu, cô nương này rốt cuộc là ai a trung đội trưởng cư nhiên phái hắn ra tới tiếp người, đáng tiếc phương hoa là xem cũng chưa xem hắn bên này liếc mắt một cái. Đôi mắt liền nhìn chầm chầm nhân ra tiểu cô nương. Cái gì phong đem chúng ta thản nhiên đại tiểu thư cấp thổi đến chúng ta này hoàng sơn giã linh tới. Phương hoa bản nhân hẳn là coi như là này đặc trùng đại đội bên trong số thượng số ba hoa, nay không đồng nhất thấy thản nhiên liền bắt đầu bẩn. Ta là bị động đất cấp chấn lại đây, ta tìm tiểu thúc có việc. Thản nhiên hôm nay vô tâm tình cùng hắn ba hoa, nếu là đặt ở ngày thường đại khái thản nhiên còn có thể cùng hắn liêu vài câu, nhưng là hôm nay nàng là thật sự có đại sự, bằng không nàng cũng sẽ không mang theo người tự mình tới cửa. Thản nhiên tuy rằng chính là một câu, nhưng là ý tứ nói được rất rõ ràng minh xác, phương hoa không dám hỏi lại, vị này cô nãi nãi bản lĩnh bọn họ chính là biết đến, nàng hôm nay ý tứ này là khẳng định cùng bọn họ mới vừa được đến tin tức có quan hệ, sự tình quan trọng đại, phương hoa cũng không dám lại chậm trễ liền mang theo Thản Nhiên bọn họ hướng bên trong đi, đi ngang qua cổng thời điểm cùng vừa rồi tiểu lính gác công đạo một chút liền đi vào, cũng chưa cho tiểu lính gác lưu cơ hội hỏi rõ, dàn tình huống. bất quá vừa rồi Thản Nhiên giống như kêu Âu Dương Nôn là tiểu thúc, kia hẳn là Âu Dương gia thân thích, chính là Âu Dương gia thân thích như thế nào có họ mạnh a, tiểu lính gác đang ở buồn bực đương khẩu, Phương Hoa thực mau liền đem người đưa tới Âu Dương Nôn nơi đó trở về bổ đăng ký thủ tục. Thản Nhiên tuy rằng thân phận đặc thù. Nhưng là đặc chủng đại đội rốt cuộc không phải giống nhau địa phương, vừa rồi Phương Hoa biết sự tình khẩn cấp liền đem người trước mang đi vào, sau đó ra tới lại bổ khách thăm đăng ký thủ tục, như vậy cũng coi như là phù hợp quy củ. vừa lúc tiểu lính gác có cơ hội hỏi cái này rốt cuộc là ai thời điểm, Phương Hoa chính mình liền mở miệng, vừa rồi kia cô nương xinh đẹp đi, đáng tiếc à, Âu Dương gia tương lai cháu dâu, lại xinh đẹp ta cũng cũng chỉ có thể nhìn xem, bất quá nếu có thể mỗi ngày nhìn cũng rất cao hứng đi. Nghe nói nha đầu nàng về sau tính toán đến ta bộ đội đặc chủng đảm đương quân y, nếu có thể hay chúng ta đại đội thì tốt rồi." Phương Hoa một bên viết khách tham đăng ký, một bên cùng một bên cổng tiểu lính Gác tự quyết định trò chuyện. Đến lúc này tiểu lính Gác mới biết được thản nhiên cư nhiên địa vị lớn như vậy, Âu Dương gia tương lai tức phụ, khó trách tới nay liền trực tiếp tìm trung đội trưởng, hơn nữa trung đội trưởng còn ở ngay lúc này cũng không có cự tuyệt khách tham, quả nhiên vẫn là người một nhà dễ làm sự à. Bất quá kỳ quái chính là, dựa theo lễ thưởng, Giống bình thường loại tình huống này, liền tính là người một nhà trung đội trưởng cũng sẽ không cho mặt ngùi a. vì cái gì cái này tiểu cô nương liền đặc biệt a. Bất quá những việc này đều không phải hắn một cái tiểu lính gác có thể tưởng minh bạch, rốt cuộc nơi này quan hệ phức tạp, ngay cả Âu Dương luôn đều không rõ ràng lắm thản nhiên rốt cuộc là có chuyện gì tìm hắn, nhưng là hắn cảm thấy chính mình là nhất định phải thấy. Đây là trực giác cũng là thói quen, là một loại thản nhiên cho đại gia lâu dài tới nay tạo thành thói quen thản nhiên sớm Âu Dương Nôn trong văn phòng gặp được ngồi ở điện thoại cơ trước chết nhìn chằm chằm điện thoại cơ chờ điện thoại Âu Dương Nôn bắt đầu chuẩn bị điện thoại ta phỏng trừng còn phải có trong chốc lát mới đến đâu chúng ta trước nói chuyện ta muốn nói sự tình thản nhiên lời dạo đầu gọn gàng rứt khoát hiện tại không công phu hàn huyên chúng chi người trong nhà cũng không cần phải như vậy phiền toái ta liền biết ngươi tìm ta nhất định là có chuyện ngươi cũng biết động đất sự tình Âu Dương Nôn tựa hồ là ở do hỏi thản nhiên nhưng là hắn trong lòng hẳn là đã có đáp án Ân, ta đúng là vì chuyện này tới. Tây Nam động đất, tâm động đất phòng trưng ở tứ xuyên nội, nhưng là phụ cận không ít địa phương đều đã chịu lan đến, phía trước đế đô chấn cảm như vậy, mánh liệt ta tưởng ngươi cũng cảm giác được, cho nên lần này động đất tình huống ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý hẳn là trăm năm khó gặp, cường độ đại, lan đến quảng. Vậy Thuyết Minh một chút thản nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thuyết Minh gặp tai họa khu vực tình huống rất nguy hiểm, hơn nữa nạn dân hẳn là sẽ rất nhiều. Âu Dương luôn cũng nghĩ đến vấn đề này. Cho nên hắn biết nguy hiểm nhất địa phương nhất định sẽ có bọn họ đặc chiến đội thân ảnh, cũng đúng là như vậy, hắn chắc chắn lúc này đây nhất định phải bọn họ xuất động. Đúng vậy, cho nên ta muốn cùng đi, ta muốn đi theo các ngươi cùng đi. thản nhiên mục đích là cái này. Cùng đi. Này không chỉ là Âu Dương Nôn một người thân ảnh còn có Vương Hiên cùng Phùng Vũ. Ngay thương Phùng Vũ nói thật sự lời nói không nhiều lắm, nhưng là lúc này thản nhiên ngoài dự đoán mọi người quyết định cư nhiên là muốn đi thai khu, này không phải nói dẫn sao. Tới tìm Âu Dương Nôn phía trước, Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người chỉ là cho rằng thản nhiên tính toán lại đây cấp Âu Dương Nôn một ít đồ vật hoặc là hỏi thăm thương lượng cứu tế sự tình, nhưng khi đó không thầm nghĩ thản nhiên cư nhiên muốn đích thân đi thai khu. nay cứu tế hòa thân tự đi cứu tế là hai việc khác nhau được chứ? Nếu thản nhiên chỉ là cung cấp vật chất cùng tiền tài cứu tế cũng là có thể, nhưng là nàng muốn đích thân đi thai khu cứu tế, này còn không phải là nói nàng khả năng đem chính mình đặt ở nguy hiểm giữa. Cái này làm cho bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không đồng ý.